Ta là nghiêm túc." Hứa Dương ánh mắt trong suốt, không chứa tạp niệm, biểu tình kiên định. Sở Khinh Vân cắn môi, nhìn chằm chằm hắn xem, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. "Gì? Ngươi này như thế nào giống như lớn một ít?" Hứa Dương đột nhiên kinh ngạc mà nhìn chằm chằm nàng độ ngược nói, "Ta mẹ nó." Giờ khắc này, Sở Khinh Vân hắc một khuôn mặt, đại bản đao đã lấy ra tới. "Ta không thể chém chết tên hỗn đản này a. Ngươi lực chú ý đều ở nơi nào? Ta nói thật, thật sự lớn một vòng, không có lựa ngươi." Hứa Dương liền kém dơ lên bốn chỉ thể. Ta lần thứ hai phát dục không được sao? Sở Kinh Vân xách theo đại bản đao tay, ngon ngẹt dục dịch, ánh mắt nhắm ngay Hứa Dương cổ. Hứa Dương nhìn về phía nàng trong tay đại bản đao, thân đao thượng rầm rạp cái khe, tùy thời đều khả năng rách nát giống nhau. Duôi tay, đem nàng đại bản đao cầm lại đây. Lôi điện chấn động, len ken tiếng vang, đại bản đao nát. Sở Kinh Vân nhìn vỡ vụn đại bản đao, chỉ còn lại có chui đao ở Hứa Dương trong tay. Đôi mắt hơi hơi hồng nhuận lên. Ta bả vai cho ngươi mượn dựa một chút, khóc đi, khóc ra tới liền tốt hơn nhiều rồi. Hứa Dương ngưỡng ngực, đem bả vai dựa qua đi nói: Ngươi cảm thấy ta là cái loại này nhu nhược nữ tử? Sở Khinh Vân khinh thường hắn liếc mắt một cái. Chương 543 Sản phẩm trong nước thần cơ biến hóa. Hứa Dương ngượng ngùng cười, Sở Khinh Vân xác thật đều không phải là loại này nhu nhược nữ tử, nội tâm cường đại đâu. Trải qua này một phen dây dưa, Sở Khinh Vân rõ ràng tâm tình khá hơn nhiều, chỉ là có chút tiếc nuối. Sở Khinh Vân cuối cùng cũng không có đảo truy chính mình a, lại lần nữa lấy ra hai quả khí quả tới, nhét vào Sở Khinh Vân trong tay. Cầm đi, thứ này ta cũng không nhiều lắm. Sở Khinh Vân hắc mặt nhìn hắn, cường điệu bao nhiêu lần, thứ này không nhiều lắm. Nị mạt, mỗi lần nói không nhiều lắm thời điểm, lại móc ra hai quả tới. Bất quá, lúc này đây Sở Khinh Vân không có cự tuyệt, đem khí quả thu lên. Hứa Dương giờ khắc này cảm thấy Sở Khinh Vân cố nhiên cùng với nàng nữ sinh đều bất động nhưng vẫn là ngẫu nhiên sẽ chơi tiểu tính tình. Tỷ Tì như vừa rồi cho nàng khí quả lại không muốn, chính là ở chơi tiểu tính tình sao? Chỉ là nàng không cần hống, nàng cũng không thích bị người hống. Đại bản đao đã nát, sở khinh vân hiện tại đã không có thích hợp vũ khí. Hứa Dương lấy ra vài loại siêu phẩm tài liệu, này vài loại tài liệu đều là có thể dùng để rèn thần binh. Này đó siêu phẩm tài liệu đưa ngươi rèn một phen tần vũ khí đi. Mặc dù có siêu phẩm tài liệu. Viện nghiên cứu trong khoảng thời gian ngắn, là vô pháp rèn xuất siêu phàm cấp thần binh. Dùng siêu phàm tài liệu chế tạo thần binh, mặc dù không có đạt tới siêu phàm cấp, bất quá tài chất lên rồi, mặc dù gặp được siêu phàm cấp thần binh, cũng không đến mức sẽ hư hao hỏng mất. Sở Kinh Vân không có cự tuyệt, đem siêu phàm tài liệu thu lên. Ta hiện tại là phó tổng trưởng, ngươi hẳn là kêu ta hứa tổng trưởng. Hứa Dương suy nghĩ một chút, đem tổng trưởng ấn lấy ra khoe ra. Còn có chuyện gì? Ta muốn nghỉ ngơi. Sở Kinh Vân trừng hắn một cái. ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Hứa Dương xoay người rời đi. Sở Kinh Vân trên người thương thế, còn không có khỏi hẳn. Trở lại địa cầu phía trước, đã trải qua một hồi đại chiến, kỳ thật nàng đã thực mỏi mệnh. Chỉ là ăn khí quả lúc sau, có điều khôi phục mà thôi. Dù vậy, tinh thần thượng mỏi mệnh, lại là không có dễ dàng như vậy khôi phục. Trở lại chính mình nơi. Hứa Dương ngồi ở trên giường tự hỏi chính mình không đủ. Đầu tiên, không có ngư bức thần minh. Tiếp theo hắn sở tu luyện công pháp đều còn chưa đủ cường đại, trừ bỏ lôi điện năng lực siêu cường không chế ở ngoài, liền không có siêu cường chiến kỹ. Lôi xà thuật đã đạt tới đại thành, uy lực cố nhiên không yếu, có thể nghiền áp cùng dai. nhưng nếu là gặp được tiên tộc phục sinh cường giả, lấy đối phương phục sinh trước đối với chiến đấu hiểu được, chỉ sợ vô pháp lấy được bất luận cái gì ưu thế. Lôi đao chạm cũng là một môn không yếu chiến kỹ, hứa dương lại cảm thấy lôi đao chạm uy lực cố nhiên không yếu, lại là quá chỉ một. Độc hệ, hác ám hệ, quang minh hệ, phong hệ này đó năng lực, vận dụng lên cũng liền so cùng giai lợi hại một chút, đồng dạng gặp được tiên tộc phục sinh cường giả, không có bất luận cái gì ưu thế. Diễn độc kinh nhưng thật ra cường đại, chỉ là trước mắt đối với diễn độc kinh nghiên cứu, chung quy còn kém một ít. Hứa dương nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình nhất bức thiết, là yêu cầu một phen cường đại thần binh. Siêu phàm tài liệu đông đảo, hẳn là có thể chế tạo xuất siêu phàm cấp thần binh tới, chờ đến dưới hết trở về lúc sau. Làm nó hỗ trợ rèn siêu phạm thần binh. Phía trước được đến rèn phương pháp, nghiên cứu không đủ thấu triệt, muốn rèn siêu phạm thần binh, cũng không dễ dàng. Ngày mai giao cho viện nghiên cứu đi, tin tưởng có cửa này rèn phương pháp, viện nghiên cứu ở rèn siêu phạm thần binh phương diện, sẽ có không nhỏ tiến triển. Thần binh có, chiến pháp đâu? Hứa Dương cảm thấy chính mình khuyết thiếu chiến pháp, cường đại chiến pháp. Thiên võng nội không biết có cái gì lợi hại chiến pháp, có lẽ có thể học tập một chút. Còn có giới hết, này chỉ có Không biết sống nhiều ít năm tháng, làm không tốt so tiên tộc tồn tại còn muốn xa xăm. Mặc dù, nó đều không phải là nhân loại, hẳn là cũng sẽ cất chứa có một ít chiến pháp đi. Giới hết không biết chạy chạy đi đâu. Hứa dương suy đoán, nó khả năng đi đảo viên không gian trộm nghiết bàn tháp. Nếu là thật sự có thể thành công trộm được nghiết bàn tháp, chẳng những tiêu diệt một bộ phận tiên tộc sống lại loại, giới hết càng có thể mượn này khôi phục một ít thực lực. Dù sao mặc kệ nó thực lực rất mạnh, đều trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Đương nhiên là hy vọng nó thực lực càng cường càng tốt. Nhìn một chút đan điền khí hồ, khoảng cách lấp đầy khí nguyên, còn kém rất nhiều. Cần thiết mau chóng tăng lên thực lực, ứng phó tiên tộc trở về. Hứa dương có một loại cảm giác, một khi chính mình bước vào siêu phàm, có thể tùy tâm sở dục điều động khí nguyên, như vậy chính mình chiến lực sẽ bảo chứng, tuyệt đối có thể nghiền áp cùng dai. Cái này cùng dai, bao gồm tiên tộc phục sinh cường giả. Khí nguyên cường đại, hứa dương là tràn đầy thể hội. Trước mắt có khả năng đủ điều động khí nguyên không nhiều lắm, bởi vậy mới vô pháp bày ra ra khí nguyên cường đại. Móc ra sản phẩm trong nước thần cơ, mở ra tiểu trò chơi. Sản phẩm trong nước thần cơ hiện tại là càng ngày càng thần, biến hóa siêu cấp đại. Trong bất chi bất giác, không những không cần nạp điện, thậm chí còn liền toàn bộ di động đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Hiện tại di động chỉ còn lại có tiểu trò chơi, còn lại áp đều không thấy. Hơn nữa, di động biến mỏng, trở nên trong suốt, giống như một khối thủy tinh dường như. Mở ra bảo dương thời điểm, bên trong vật phẩm, có thể trực tiếp xuất hiện ở trong tay, mà vừa xuất hiện ở trong tay, hứa dương có thể lập tức liền thu vào càn khôn hoàn nội. Thậm chí còn, có thể đem bảo dương vật phẩm, mở ra ra tới khi, trực tiếp tồn tại càn khôn hoàn nội. Sản phẩm trong nước thần cơ, là ở gần nhất, mới hoàn thành này một biến đổi lớn. Di động ngoại hình biến trong suốt, biến mỏng một ít, nếu không có mở ra tiểu trò chơi, có thể nhìn đến tiểu trò chơi hình ảnh cùng một khối di động hình dạng thủy tinh giao diện không có bao lớn khác biệt. Hứa Dương một lần hoài nghi, hiện tại sản phẩm trong nước thần cơ, có phải hay không có tránh đi những người khác tầm mắt công năng, chính mình ở chơi sản phẩm trong nước thần cơ khi, người khác xem ra chỉ là ở chơi bình thường di động trò chơi. Đương nhiên, Hứa Dương không có thử qua, cũng không xác định, hay không thật sự cụ bị cái này công năng. Bất quá từ sản phẩm trong nước thần cơ biến hóa tới xem, rất có khả năng là cụ bị cái này công năng. Hai chỉ quỷ không ngừng cấp hứa dương gia tăng kinh hách giá trị, hơn nữa nộ khí trị số lượng dự trữ, trồng lên thành kinh dận giá trị, đã thượng trăm vạn, trước mắt mà nói là không thiếu khai bảo dương kinh dận giá trị. Hứa dương vẫn luôn ở chơi tiểu trò chơi, không ngừng mà khai ra khí quả bảo dương tới. Cửa hàng tiện lợi bảo dương đã không có xuất hiện, nhất thường xuyên xuất hiện bảo dương là khí quả bảo dương, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện còn lại vật phẩm bảo dương, bao gồm một ít luyện đan luyện khí sở cần linh vật. Tạm thời còn không có khai ra siêu phẩm tài liệu bảo dương tới, trừ lần đó ra, hứa dương phát hiện gần nhất khai ra tới tân vật phẩm đan dược gen luyện thân thể cường tráng kinh mạch đan dược, hứa dương ăn hai quả, phát hiện gen luyện hiệu quả cũng không rõ ràng, cũng không biết hay không chính mình tương đối đặc thù duyên cớ, hưng đông thời điểm, hứa dương kết thúc chơi tiểu trò chơi, đại khái tính một chút, đã khai ra thượng trăm cái khí quả tới, ân trưởng không dẫn dắt viện nghiên cứu một đội tinh với trị liệu đội ngũ đuổi lại đây. Thiên vong phát sinh lớn như vậy thương vong, hắn khẳng định là muốn lại đây hiểu biết tình huống. Thương vong thống kê đã ra tới. Tử vong 38 người, trọng thương 59 người, còn lại so vết thương nhẹ thế gần trăm người. Nhìn đến cái này con số, Hứa dương tâm tình nhiều ít có chút trầm trọng. Ân trường không càng là mặt tâm trầm, trên người hơi thở, thời khắc đều ở nhiễu loạn, có thể thấy được hắn nội tâm cũng không bình tĩnh. Trưng 544, Lâu Lan Cổ Vực, Dị Vực Nhập Khẩu. Viện nghiên cứu chữa bệnh đối đối người bệnh triển khai cứu trị, đặc biệt là trọng thương viên, cần phải bảo đảm sẽ không hư hao đến bọn họ căn cơ. Ân trưởng Không chờ Thiên Vong cao tầng, tiến hành rồi một hồi hội nghị. Hứa Dương tham dự. Hắn là phó tổng trưởng, Ân trưởng Không đã đến lúc sau, hắn là đệ tam đại lão. Cung Kim hùng bẩm báo đệ nhị Không Gian nội tương quan tình huống, cùng với cùng với nó các tổ chức lớn thương nghị liên hợp một chuyện. Tuy rằng đệ nhị Không Gian biến cố tạm thời chỉ xuất hiện ở Hoa Hạ cảnh nội. Cái khác tổ chức Lại phi kẻ ngu rốt, tự nhiên sẽ không cho rằng, tiên tộc uy hiếp, chỉ là nhằm vào hoa hạ. Cho nên, liên hợp một chuyện cũng không có quá nhiều dị nghị, bất quá liền trước mắt mà nói, cũng chỉ là đỉnh chỉ lẫn nhau chi gian tranh đoạt, một phương gặp nạn, một bên khác phái đội ngũ chi viện sự tình, cũng không có thương nghĩ ra một cái kết quả tới. Nói tóm lại, hiện tại các tổ chức lớn trước mắt đạt thành chung nhận tức là, lẫn nhau từng người ứng phó chính mình cảnh nội uy hiếp, cái khác tổ chức sẽ không bỏ đá xuống giếng, sẽ không kéo chân sau. Lẫn nhau chi viện sự tình, trước mắt cũng không có đạt thành chung nhận thức. Hứa dương minh bạch cái khác tổ chức tâm tư, trước mắt thiên vong thực lực là mạnh nhất. Hơn nữa, tựa Hồ trước hết xuất hiện uy hiếp, cũng là hoa hạ cảnh nội. Bọn họ đều có một ít tiểu tâm tư, cũng không nghĩ đến thời điểm, thiên vong ngăn cản không được khi, phái đội ngũ tới tài nguyên. Đều đánh bảo tồn chính mình tổ chức thực lực, ứng đối chính mình tổ chức cảnh nội tiềm tàng uy hiếp. Đối này, hứa dương cũng không có gì hảo sinh khí, tiên t Tuy rằng là toàn bộ địa cầu nhân loại huy hiếp, còn không có xuất hiện, huy hiếp toàn bộ địa cầu nhân loại tình huống phía trước, muốn một lòng là không có khả năng. Lẫn nhau chi gian, đều sẽ có chút tiểu tâm tư. Thiên vong, lại làm sao không phải như thế? Không có đạt thành lẫn nhau chi viện hiệp định, tạm thời cứ như vậy đi, không cần cưỡng cầu. Ân trưởng không lánh đạm địa đạo. Lấy trước mắt tình huống tới xem, thiên vong thực lực mạnh nhất, nếu là mấy ngày liền vong đều ứng phó không được, cái khác tổ chức càng là không có khả năng ứng phó. Nói cách khác, chỉ có cái khác tổ chức hướng Thiên Vong Cầu viện thời điểm mà sẽ không xuất hiện Thiên Vong Hương cái khác tổ chức cầu viện sự tình. Lý Lao đạo đã bước vào siêu phàm cảnh. Mà Huyền Vân Tử lão đạo, khoảng cách siêu phàm cũng gần, 10 ngày trong vòng nửa tháng, chắc chắn có thể bước vào siêu phàm. Đến lúc đó, Thiên Vong liền có được ba vị siêu phàm cảnh cường giả. Nếu là như thế, Thiên Vong đều ngăn cản không được, cái khác không có siêu phàm cảnh tổ chức, mặc dù toàn bộ tới chi viện, cũng là chịu chết mà thôi. Không có bất luận tác dụng gì. Nửa năm. Chỉ cần nửa năm thời gian, thiên vong sẽ lại lần nữa xuất hiện vài vị siêu phám cảnh cường giả. Tiên tộc trở về, cường giả hữu hạ, thiên vong chỉ cần ở cường giả thượng, không kém gì tiên tộc, như vậy liền có thể bảo đảm hoa hạ an toàn. Hứa dương, ngươi cái loại này thần kỳ linh quả, còn có hay không? Ân trường không nhìn về phía hứa dương nói. Gia hỏa này, thứ tốt một đống lớn A. Cái loại này thần kỳ linh quả, chẳng những có thể tu bổ bị hao tổn căn cơ càng là có thể tăng cường năng lực, để cao đột phá siêu phàm tỷ lệ. Hứa Dương vẻ mặt thịt đau chi sắc, hắn liền biết khí quả một khi lấy ra tới, liền sẽ bị theo dõi. Đặc biệt là đối mặt tiên tộc trở về uy hiếp là lúc, Bước Thiết yêu cầu siêu phàm cường giả toa chấn, càng sẽ theo dõi hắn khí quả. Bất quá ở lấy ra khí quả thời điểm, Hứa Dương kỳ thật đã dự kiến tới rồi loại tình huống này phát sinh. Huống hồ Bước Thiết yêu cầu ứng phó tiên tộc trở về, Thiên Vong cần thiết tăng cường đứng đầu cường giả số lượng. Đây cũng là hứa dương mượn cơ hội lấy ra khí quả tới nguyên nhân. Không nhiều lắm, thật sự không nhiều lắm, thứ này, ta tổng cộng cũng không đạt được nhiều ít. Ân trường không xoa xoa cái chán, nói, hứa dương à, tình huống hiện tại ngươi cũng biết, hơn nữa ngươi không phải phải làm thiên vong Lão đại sao, muốn làm Lão đại, không trả giá một chút sao được đâu. Tiểu tử này, mãn đầu hốc nghĩ đem chính mình đá đi xuống, làm thiên vong Lão đại. Một khi đã như vậy, vậy đào bảo bối xuất hiện đi. Chỉ cần ngươi trên thực lực đi. Thiên võng lao đại cho ngươi làm lại như thế nào? 20 cái, cực hạn, thật là cực hạn. Hứa Dương dựng thẳng lên hai ngón tay, trên mặt cơ bắp đều thịt đau trực chịu chịu. Vậy 20 cái đi. Ân trưởng không nhìn hắn thịt đau trên mặt cơ bắp đều run rẩy lên, cũng cảm thấy 20 cái, hẳn là không sai biệt lắm đảo không hắn chữ hàng. Loại này thần kỳ trái cây, hẳn là ở ở mẹ di cần đệ nhị không gian đạt được. Quang Minh trong điện, hẳn là Quang Minh Vương là siêu cấp cường giả, có này đó thần kỳ bảo vật cũng chẳng có gì lạ. đáng tiếc, vì cái gì không tồn hạ mấy tấn tới đâu. này trái cây, so siêu phàm tài liệu giá trị cao nhiều. quang minh vương, đến tột cùng là cái gì thực lực đâu? còn có, xử lý quang minh vương, hư hư thực thực làm cho tiên tộc văn minh đi hướng hủy diệt thủ phạm chi nhất bạch con người, đỉnh là lúc, lại là kiểu gì thực lực. ân trường không trong lòng thở dài một hơi, chính mình tuy rằng bước vào siêu phàm, nhưng mà tại đây chờ cường giả trước mặt, như cũng là còn kiến thôi. tu luyện từ từ. Còn cần nỗ lực a Hứa dương đào 20 cái khí quả cho ân trường không, trên mặt cơ bắp trực chiều chiều, xem đến ân trường không đều hoài nghi, hắn mặt, có thể hay không bởi vậy mà vật mẹo. Kế tiếp hội nghị, hứa dương chỉ là nghe, đều là ở thương nghị ứng đối tiên tộc trở về sự tình. Tỷ Tì như, tiên tộc trở về, hay không sẽ ở cái này đệ nhị không gian bắt đầu. Hoặc là, qua không bao lâu, cái này đệ nhị không gian sẽ lại lần nữa mở ra, tiên tộc người bắt đầu xâm lấn. Loại này khả năng tính vẫn là rất lớn. Rốt cuộc, này một mảnh phạm vi trăm dặm trong vòng, trừ bỏ cái này để nhị cánh cửa không gian ngoại, còn có bất tử thi ở vào đảo nguyên không gian, nơi đó mặt tồn tại niết bàn tháp. Đảo nguyên không gian bên cạnh, còn có một cái không gian. Có thể nói, nơi này tồn tại ba cái không gian. Có lẽ, giờ phút này, này ba cái không gian, đang ở lẫn nhau dung hợp bên trong, một khi dung hợp nối liền, như vậy liền sẽ bắt đầu hướng địa cầu bên này mở ra thông đạo. Cho nên, Thiên Vong cần thiết lưu lại một chi đội ngũ tại đây đóng giữ, càng cần nữa một người siêu phàm cảnh cường giả tỏa chấn. Bất quá nghĩ đến nơi này mở ra thông đạo thời gian, hẳn là sẽ không nhanh như vậy, còn có cũng đủ thời gian làm bố trí. Tiếp theo, ân trưởng không nói lên một khắc kiện cơ mật sự tình, khiến cho Hứa Dương chú ý. Cái thứ nhất mở ra thông đạo, hẳn là sẽ ở lâu lan cổ vực, gần nhất nơi nào giao động càng ngày càng thường xuyên, hơn nữa dị trùng sinh linh xuất hiện tần suất cũng gia tăng rồi, dị vực nhập khẩu. Ngẫu nhiên sẽ mở ra một chút. Lâu Lan cổ vực, dị vực nhập khẩu, dị trùng sinh linh, này đó chữ, làm hứa Dương hai mắt sáng ngời, chính mình đây là tiếp xúc tới rồi, thiên vong trung tâm cơ mật, lập tức vang hai nghe xong lên. Lâu Lan cổ vực là một cái tràn ngập truyền thuyết địa phương, về Lâu Lan biến mất vẫn luôn là một điều bí ẩn, mà Lâu Lan ở vào bảy gia đậu Tây Bắc Giác, này một mảnh địa phương vẫn luôn tràn ngập thần bí cùng truyền thuyết, đặc biệt là nhà khoa học thần bí mất tích từ từ thời gian đều cấp nơi này thêm thần bí sát thái. Lâu lan cổ vực liên tiếp dị vực nhập khẩu, hẳn là tiên tộc nơi không gian đi, bọn họ ở mở ra thông đạo. Triệu Nhất kiếm mở miệng hỏi, viện nghiên cứu bên kia cấp ra kết quả, xác thật là thuộc về đệ nhị không gian linh tinh địa phương, bất quá dị vực xa so đệ nhị không gian mở mang vô cùng, hẳn là đã tổn tại văn minh, hiện tại suy đoán, hẳn là tiên tộc để lại. Ân Trường không biểu tình ngưng trọng. Chương 545, dị vực suy đoán. Căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu báo cáo, Lâu lan cổ vực dị vực nhập khẩu, liên tiếp chính là một cái khổng lồ mở mang thế giới, mà đệ nhị không gian chỉ là bị phân cách tiểu không gian, hoặc là lấy nào đó thủ đoạn, ở một cái đại không gian nội, phân cách ra tới tiểu không gian. Đệ nhị không gian vô cùng có khả năng là cùng dị vực có liên hệ, chỉ là phân cách ra tới. Hiện giờ đệ nhị không gian mở ra, có lẽ đó là không gian bắt đầu chồng lên dung hợp, trở về dị vực dấu hiệu. Loại này suy đoán, đều không phải là tin đồn vô căn cứ là viện nghiên cứu căn cứ hiện có tư liệu cùng với Hứa Dương mang về tới vài thứ kia, đặc biệt là đệ nhị không gian nội, chống đỡ không gian tồn tại cái kia đại máy móc, bởi vậy đến ra kết luận, lâu lan dị vượt nhập khẩu, khả năng tồn tại mấy ngàn năm, chỉ là đều không phải là mở ra, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một chút mà thôi. Hứa Dương nghĩ tới rất nhiều về lâu lan nghe đồn, Thiên Vong chỉ sợ đã nắm giữ trong đó một ít nghe đồn chân tướng, chỉ là thuộc về tối cao cơ mật, ở vào bảo mật trạng thái mà thôi. Nếu thăng vị phó tổng trưởng hẳn là có quyền biết này đó cơ mật, hướng hồ tiên tộc trở về sắp tới, này đó cơ mật cũng sẽ giáng cấp, làm thiên võng nội một ít cao tầng, nắm giữ về dị vực tin tức. ân trưởng không nói lên lâu lan dị vực nhập khẩu lúc sau, ở đây trừ bỏ triệu nhất kiếm, bao gồm cung kim hùng ở bên trong đều không hiểu biết. lâu lan nơi dị vực nhập khẩu tồn tại thời gian rất lâu, năm đó bất tử thi, rất có thể chính là từ cái này nhập khẩu đi vào địa cầu. nếu đã nói về dị vực, ân trưởng không liền đem về dị vực tin tức nói cho ở đây mọi người. Lâu lan nơi dị vực nhập khẩu, cụ thể khi nào xuất hiện, không có người ta nói đến rõ ràng. Căn cứ một ít sách cổ ghi lại, ở lâu lan nơi, đã từng xuất hiện một ít kỳ lạ cảnh tượng, hiện giờ suy đoán, hẳn là dị vực nhập khẩu mở ra tạo thành dị tượng. Càng quan trọng một chút là, ở hơn 2.000 năm trước, lâu lan nơi đều không phải là hiện giờ như vậy hoang vu, mà là có được Mỹ lệ hồ nước. Lâu lan nơi vì sao hoang vu? Lâu lan quốc gia cổ lại đi nơi nào, vì sao đột nhiên biến mất? Này đó bí ẩn! Theo dị vực nhập khẩu mở ra đều có một ít suy đoán căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu báo cáo suy đoán năm xưa lâu lan quốc gia cổ rất có khả năng đó là bởi vì dị vực nhập khẩu mở ra toàn bộ lâu lan quốc gia cổ đều dọn vào dị vực bên trong có lẽ lúc trước lâu lan người nghĩ lầm đó là đi thông thiên giới đại môn bởi vậy cử quốc rời vào đúng là bởi vì như thế lâu lan quốc gia cổ đột nhiên trong lịch sử biến mất dị vực nhập khẩu mở ra thời gian thực ngắn ngủi tựa hồ cũng không ổn định đều không phải là mỗi lần đều có thể đủ mở ra, càng nhiều thời điểm, chỉ là mở ra một cái không gian lúc xoáy, mà không có thể xuất hiện thông đạo. Kiến quốc lúc sau tra xét, ngoài ý muốn phát hiện dị vực nhập khẩu dị tượng, lúc trước liền từng có điều tra, lại không thể có kết quả. Sở dĩ đem trung cực vũ khí thí nghiệm mà lựa chọn ở Lâu Lan, gần nhất địa lý vị trí thích hợp. Thứ hai, cũng bởi vì lúc trước dị vực xuất hiện một ít dị tượng, tựa hồ có mở ra dấu hiệu. Đối với dị vực hiểu biết quá ít. Lo lắng xuất hiện cái gì không biết, không thể khống tình huống phát sinh, bởi vậy đem trung cực vũ khí thí nghiệm, lựa chọn ở nơi này. Lúc sau, xuất hiện bất tử thi. Cùng quân đội phát sinh quá chiến đấu, bất tử thi cường đại vô cùng, liền đạn pháo đều không thể tổn thương. Với lúc lúc ấy, muốn lại lần nữa tiến hành trung cực vũ khí thí nghiệm, mà bất tử thi vừa lúc ở vào lâu lan, mới nhất cử đem bất tử thi tiêu diệt. Lúc trước chạy thoát một khối bất tử thi, lúc ấy cũng không có phát giác. Võ Dương cùng Sở Khinh Vân phát hiện cái kia bất tử thi, hẳn là đó là lúc ấy chạy trốn bất tử thi. Gần đoạn thời gian, lục tục có tiên tộc tư liệu cùng tin tức, mới được biết dị vực nhập khẩu, cùng tiên tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hiện tại dị vực nhập khẩu đang ở sáng lập thông đạo giữa, ngẫu nhiên sẽ có dị trùng sinh linh từ dị vực nhập khẩu lao tới. Này đó dị trùng sinh linh, có hình người, lại giống như quái vật, chỉ số thông minh rất thấp, lực phá hoại lại là không nhỏ, thậm chí còn nào đó dị chủng sinh linh, có tam tinh cấp bậc thực lực. Bởi vì lao tới dị chủng sinh linh cũng không nhiều, cường đại dị chủng sinh linh cũng không có phát hiện, tạm thời mà nói uy hiếp không lớn, thế cục nhưng khống. Này đó dị chủng sinh linh, trừ bỏ hai chân đứng thẳng, có hình người ở ngoài, kỳ thật hình thái khác nhau, có thể xưng là hình người quái vật, hoặc là hình người quái thú. Dị chủng sinh linh năng lực không phải đều giống nhau, duy nhất tương đồng chính là chúng nó trong ngóc mặt tồn tại một quả tinh thể, hẳn là dị chủng sinh linh lực lượng cùng năng lực nơi phát ra. Viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu giữa Trước mắt nghiên cứu kết quả, là này đó dị tinh, có cao năng lượng, có rất cao giá trị, tỉ như chế tác dựa vào loại này năng lượng kích phát vũ khí, thậm chí cùng loại khoa học kỹ thuật sản vật đồ vật, lấy dị tinh làm nguồn năng lượng. Trừ lần đó ra, người tu hành còn có thể hấp thụ dị tinh năng lượng tiến hành tu luyện, hoặc là khôi phục tiêu hao, hiệu quả không thể so linh thạch kém, thậm chí bởi vì nào đó dị tinh, thuộc về chỉ một thuộc tính năng lượng, cùng này một thuộc tính năng lượng đối ứng người tu hành, dùng để tu luyện nói làm ít công to hiệu quả trội hơn linh thạch. Bất quá bởi vì dị tinh lấy tự dị trùng sinh linh, tựa hồ đối người tu hành có tiềm tàng uy hiếp, Trước mắt viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu giữa, cho nên trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đem dị tinh làm tu luyện tài nguyên. Mặt khác về dị trùng sinh linh suy đoán, tiến vào địa cầu dị trùng sinh linh là tiên tộc cố ý phóng thích đến địa cầu bên này, hoặc là gần là bởi vì dị vực trải rộng loại này dị trùng sinh linh trong lúc vô ý xâm nhập còn chưa có thể tìm được đáp án. Cũng có một loại suy đoán. Dị vực nhập khẩu mở ra là lúc, xuất hiện thông đạo lốc xoáy sẽ hấp dẫn dị trùng sinh linh tới gần. Thiên vong đã từng đem một ít do xét khí đầu nhập đến dị vực nhập khẩu, chỉ là chặt đứt liên hệ, không có bất luận cái gì tin tức truyền quay lại tới. Cũng có thiên vong đội viên liều chết tiến vào, vừa đi không trở về. Hiện tại dị vực nhập khẩu đã ở xây dựng phòng ngự để phòng bất chắc, một ít vũ khí hạng nặng cũng bố trí đúng chỗ. Hiện tại dị vực nhập khẩu xuất hiện dị trùng sinh linh tần suất càng ngày càng nhiều, nhập khẩu thông đạo. Tựa hồ đang ở su với vững vàng, chỉ sợ nếu không bao lâu, liền sẽ củng cố. Ân trưởng không thần sắc trịnh trọng, nói, dựa theo trước mắt phỏng đoán, cái này dị vượt nhập cầu, rất có khả năng đó là tiền tộc trở về thông đạo, cũng là bọn họ xâm lấn địa cầu thông đạo. Này có thể là điều thứ nhất thông đạo, có lẽ bọn họ, đang ở sáng lập mặt khác thông đạo. Tiên tộc vì sao phải xâm lấn địa cầu, bọn họ trở về ý nghĩa cái gì, tạm thời không thể hiểu hết, có lẽ trên địa cầu, có cái gì hấp dẫn bọn họ địa phương. Tất cả mọi người biểu tình ngưng trọng, tiên tộc thực lực như thế nào, trước mắt không thể hiểu hết. Lấy hiện tại biết tin tức, lại là có thể biết, tiên tộc rất cường đại. Ân trưởng không ánh mắt nghiêm nghị, nói, bọn họ muốn xâm lấn, cần thiết muốn thông qua dị vực nhập khẩu, chỉ có chấn thủ trụ dị vực nhập khẩu, liền có thể ngăn cản tiên tộc xâm lấn, thiên vong phải làm hảo chuẩn bị. Hội nghị kết thúc thời điểm, ân trưởng không không có nhiều ngốc, trực tiếp bay lên không rời đi. Hắn muốn đi toàn cầu các nơi tuần tra một phen, bởi vì hắn cảm thấy, dị vực nhập khẩu Chỉ sợ đều không phải là lâu lan nơi một cái. Địa cầu cái khác địa phương, có lẽ cũng tồn tại dị vực nhập khẩu, đang ở mở ra giữa. Trước 546, Hứa Dương phải làm cầm thú việc. Hứa Dương từ phòng họp trung ra tới, cung kim hùng đám người còn muốn thương nghị một ít phòng ngự bố trí, này đó không tới phiên hắn quản, hơn nữa hắn cũng không có năng lực đi quản. Chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp người làm. Ngẩng đầu nhìn không trung, tâm tình có chút trầm trọng. Hòa bình sinh hoạt. Liền phải theo tiên tộc trở về mà biến mất sao. Dị vực. Đó là một cái cái dạng gì địa phương. Tiên tộc trở về, đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Thiên vong lao đại, không phải như vậy hảo làm a Yêu cầu gánh vác bảo hộ trách nhiệm. Hứa dương cười khổ một chút, tựa hồ thiên vong lao đại vị trí, cũng không thích hợp chính mình a Hắn cảm thấy chính mình cũng không phải có thể gánh vác trọng trách người, cũng không thích đi gánh vác này đó trách nhiệm. Một người, tự do tự tại, thật tốt. Trách nhiệm nhiều kỳ thật sẽ rất mệt. Bước chậm ở trong căn cứ, Hứa Dương giờ khắc này suy nghĩ muôn vàn. Hắn sợ chết. Nếu sợ chết, như vậy chỉ có tăng lên thực lực mới có thể đủ tự bảo vệ mình. Mà muốn tăng lên thực lực, cần thiết muốn khai quải, khai quải yêu cầu kinh nhận giá trị. Mỗi một khắc, Hứa Dương thậm chí muốn điên cuồng một phen, lấy điên cuồng phương thức, tích góp kinh nhận giá trị khai quải. Cuối cùng, Lý Chí nói cho hắn, làm như vậy cũng không tốt. Vẫn là phải có chút nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Hứa Dương một đạo thanh âm truyền đến, thanh âm tràn ngập phẫn nộ, phảng phất nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chém chết hắn. Tiểu xuyên thiên diệp, hứa dương ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một đạo thân ảnh, đứng ở bên cạnh người cách đó không xa. màu đen quần áo đem chính mình bọc đến kín mít, chi lộ ra một đôi con người. sáng ngời con người tràn ngập lửa giận, phảng phất muốn phun ra ngọn lửa giống nhau. Hải, ngươi hảo a? nhìn đến tiểu xuyên thiên diệp thời điểm, hứa dương tâm tình hảo không ít. không biết vì sao, nhìn đến tiểu xuyên thiên diệp. Tâm tình sẽ tương đối vui vẻ, khói mù sẽ trở thành hư không." Tiểu Xuyên Thiên Diệp nhìn đến Hứa Dương thời điểm, hận không thể đem hắn chém thành 10 đoạn bắt đoạn, lồng ngực bên trong một cổ lửa giận bốc cháy, bộ ngực nhịn không được phập phồng lên. "Ngươi cảm thấy, ta cái dạng này, sẽ thực hảo sao?" Quả thực chính là cái hỗn đản, đem chính mình khiến cho toàn thân đều là tiểu đậu đậu, cũng không dám gặp người. Ở gặp được Hứa Dương phía trước, nàng là nằm mơ đều không thể tưởng được, trên đời thế nhưng sẽ có như vậy hung tàn nam nhân. Đối mặt mỹ nữ xuống tay đó là một chút đều không thương tiếc. Ta xem ngươi rất có tinh thần, thực hảo a. Hứa Dương ha hả cười. Rất có tinh thần. Tiểu xuyên thiên diệp nghiến răng nghiến lợi, cả người đều tức giận đến phát run. Ngươi, đột nhiên nhớ tới, chính mình tới tìm hứa Dương không phải trở mặt, không phải cùng hắn động thủ. Hốn hồ, ở chỗ này cùng hắn trở mặt động thủ, có hại chung quy chỉ là chính mình. Hít sâu một hơi, áp xuống mênh mông mà ra lửa giận, hứa Dương, về sau chúng ta đều không thể là địch. Lẫn nhau đều có một cái cộng đồng uy hiếp Cho nên, ta tưởng thỉnh ngươi buông tha ta Nói ra câu này xin tha nói Tiểu xuyên thiên diệp đôi tay nắm chặt Trong lòng kỳ thật thực khẩn trương Vạn nhất, hứa dương không đáp ứng làm sao bây giờ Đây là nàng trước mắt có khả năng đủ tìm được Tốt nhất lý do Cho dù là cầu, Cũng muốn cầu hứa dương buông tha chính mình Một nữ hài tử Cả người đầu đầu, giống bộ dáng gì Quả thực dọa chết người Cũng không biết, hứa dương cái này vùng tàn ra hỏa Là như thế nào nhẫn tâm, đem chính mình cái này mỹ nữ, phá hư thành cái dạng này. Hứa dương kinh ngạc nhìn tiểu xuyên thiên diệp liếc mắt một cái, này nữ thế nhưng chịu thua. Nhân thua. Nàng nói, kỳ thật cũng đúng, tiên tộc là toàn bộ địa cầu nhân loại địch nhân. Trước mắt mà nói, lẫn nhau chi gian, chẳng sợ trước kia có thủ oán nhưng trước đây tộc uy hiếp không có giải trừ phía trước, sắc thật không nên lẫn nhau công kích. Liên Quang minh hội cùng ám đường, đều đã bắt đầu thương nghị giải hòa sự tình ứng phó sắp đã đến tiên tộc uy hiếp. Kỳ thật ai đều minh bạch, một khi tiên tộc uy hiếp giải trừ, thậm chí có khả năng hô đối phương một phen nói, vẫn là sẽ ra tay hô đối phương một phen. Bất quá tiên tộc uy hiếp quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn là nhìn không tới uy hiếp giải trừ dấu hiệu, cũng liền ý nghĩa lẫn nhau chi gian, như cũ ở vào liên hợp trạng thái, sắp thật không nên khởi nội chiến. Nếu không dễ dàng bị tiên tộc tan rã công phá. Kỳ thật đi, giúp ngươi chữa khỏi đầu đầu cũng không phải không thể nhưng ta không thể miễn phí ra tay à? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiểu xuyên thiên diệp cảm giác chính mình sắp khí điên rồi, rõ ràng là tên hôn đản này, âm thầm xuống tay làm hại chính mình, lại còn muốn chính mình tiêu phí đại giới thỉnh hắn ra tay. Quả thực không có thiên lý. Nhưng mà tình thế so người cường, chỉ có thể đủ nghẹn khuất mà nhận. Ngươi có trụ tình yêu phiến sao? Hứa dương vẻ mặt đáng khinh địa đạo. Không có. Hôn đản a muốn đánh chết hắn. Thật là đáng tiếc. Hứa dương thật đáng tiếc. Muốn hay không ta cùng ngươi trụ một bộ. Ngươi làm nam chính." Tiểu Xuyên Thiên Diệp cắn răng nói, "Thật sự có thể chứ?" Hứa Dương hai mắt sáng ngời. Lúc này đến phiên tiểu Xuyên Thiên Diệp trợn tròn mắt, hắn sẽ không tới thật sự đi. "Không thể." Ngươi liền tính nguyện ý, ta còn không làm đâu, cùng ngươi trụ, ta mệt lớn." Ngoa tào. Tiểu Xuyên Thiên Diệp nếu không phải đánh không lại hắn, lúc này tuyệt đối sẽ nhịn không được, xông lên đi tấu hắn một đốn. "Như vậy đi, trị liệu trên người của ngươi đầu đầu." Cũng không phải không thể, chúng ta tìm cái không ai địa phương. Ngươi muốn làm gì? Hứa dương lời nói còn chưa nói xong, tiểu xuyên thiên diệp liền vẻ mặt cảnh giác địa đạo. Ngươi yên tâm, liền ngươi đẩy người đậu đầu bộ dáng, ta mới không có hứng thú. Hứa dương biểu môi. Ta đẩy người đậu đầu, còn không phải ngươi làm hại. Tiểu xuyên thiên diệp một tay đem gắn vào trên đầu mũ xả xuống dưới. Nàng là sắp khí điên rồi. Nói, ngươi đến tột cùng có đáp ứng hay không? Ngươi nếu là không đáp ứng. Ta cùng ngươi không để yên, vẫn luôn không để yên. Tiểu xuyên thiên diệp tức muốn hộp máu mà giống lên lên. Được rồi được rồi, khiến cho ta bội tình bạc nghĩa dường như, đi theo ta. Hứa dương cong đôi tay, xoay người hướng tới căn cứ ngoại đi đến. Tiểu xuyên thiên diệp do dự một chút, cuối cùng cắn răng theo đi lên. Liên tính hắn muốn làm cái gì, cùng lắm thì chính mình coi như là bị chó cắn một ngụm hảo. Này một thân đầu đầu, nàng đều sắp hỏng mất. Hứa dương mang theo tiểu xuyên thiên diệp, đi tới một cái triển núi mặt sau. Rời xa căn cứ, hoang tàn vắng vẻ, bốn phía nhìn không tới một người. Tiểu xuyên thiên diệp có chút sợ hãi. Hứa dương sẽ không, thật sự nổi lên cầm thú tâm tư đi. Vạn nhất. Tính, coi như là bị chó cắn một ngụm. uy, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ta nói cho ngươi a, ngươi nếu là giết ta, chúng ta ả mạc hội, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi nói chuyện a, Hứa dương một câu đều không nói, vẫn luôn ở phía trước đi, phía trước cách đó không xa, chính là ngọn núi nhìn dáng vẻ, tựa hồ muốn lên núi. Tiểu xuyên thiên diệp trong lòng thực hoàng, có điểm lùi bước. chính là, tưởng tượng đến chính mình này đầy người đầu đầu, khẽ cắn môi tiếp tục theo đi lên. đi vào ngọn núi hạ, hứa dương đưa lưng về phía nàng đứng. hứa dương, ngươi muốn làm gì? tiểu xuyên thiên diệp cảnh giác mà nhìn trầm trầm hứa dương, đứng ở hắn phía sau mấy mét xa địa phương, con không dám tiếp tục đến gần rồi. cởi quần áo. hứa dương thanh âm chân thật đáng tin địa đạo. a, tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt trắng nhợt. Hứa Dương thật sự phải làm cầm thú việc. Làm sao bây giờ, muốn hay không đáp ứng? Phản kháng sao? Giống như phản kháng không được A, hắn thực lực so với chính mình lợi hại nhiều. Ngoan ngoãn phục tùng. Có điểm không cam lòng A. Hơn nữa, chính mình toàn thân đều là đầu đầu, hắn cũng có thể hạ thủ được. Khẩu vị có điểm trọng A. Giờ khắc này, tiểu xuyên thiên diệp trong lòng lộn sột, các loại ý niệm phân loạn. Trước 547, ta hứa Dương không phải người tùy tiện. Thởi quần áo, nghe không hiểu sao. Tiểu xuyên thiên diệp do dự thời điểm, hứa dương thanh em lạnh xuống dưới. Chẳng lẽ, ngươi tưởng vẫn luôn trường đầu đầu? Tiểu xuyên thiên diệp nghe vậy, cắn môi, run run xuống tay bắt đầu cởi quần áo. Trong lòng không ngừng đều an ủi chính mình, liền một lần mà thôi, tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng người luôn có lần đầu tiên, coi như là bị chó cắn một ngụm. Ngươi nói chuyện muốn tính toán, muốn chữa khỏi ta, không thể lại ở ta trên người hạ cái khác độc thủ. Tiểu xuyên thiên diệp thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Yên tâm! Ta hứa dương là cái nói một không hai người. Hứa dương, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại ở ta trên người hạ độc thủ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách, kéo các ngươi thiên vong chân sau. Tiểu xuyên thiên diệp không quá yên tâm. Yên tâm đi, lần này ta là nghiêm túc. Tiểu xuyên thiên diệp nhắm mắt lại, đem trên người quần áo, tất cả đều cởi xuống dưới. Nàng cũng không dám đi xem chính mình giờ phút này bộ dáng, toàn thân đều là đậu đậu, kia nhiều doa người, nhiều xấu a. Hứa Dương thế nhưng có thể hạ thủ được, khẩu vị có điểm trọng a. Làm không tốt, hắn thật sự có như vậy một chút tâm lý vấn đề. Đem quần áo ném lại đây đi. Tiểu Xuyên Thiên Diệp cầm quần áo ném qua đi. Thân thể mềm mại run rẩy, chờ đợi kia một khắc đã đến. Khẩn trương đến thân thể mềm mại run rẩy, trong đầu các loại phân loạn hình ảnh toát ra tới. Phảng phất, ngay sau đó, Hứa Dương ác ma tay liền sẽ vướt ve thượng chính mình thân hình. Hắn đầu tiên sẽ vuốt ve nơi nào đâu? Bộ ngực. Vẫn là Hảo khẩn chương A. Như thế nào không động tĩnh Hắn khẳng định ở tinh tế thưởng thức thân thể của mình đi. Quả nhiên, khẩu vị của hắn thực trọng, chính mình trên người trải rộng đầu đầu, hắn đều có thể đủ thưởng thức, tâm lý hẳn là có như vậy một chút vấn đề. Thật đáng sợ A. Loại người này thật đáng sợ A, về sau đều không hề thấy hắn. Pham la có hắn ở địa phương, nhất định xa xa mà né tránh. Thật là đáng sợ. Như thế nào không có động tĩnh Ta làm ngươi cởi một kiện quần áo cho ta. Giúp ngươi giải độc, ngươi thế nhưng đem chính mình cởi hết, thật là thói đời ngày sau a. Đột nhiên, hứa dương thanh âm từ phía sau truyền đến, vô cùng đau đớn bộ dáng. Thiểu xuyên thiên diệp ngây dại. Mở to mắt vừa thấy, phía trước đã không có hứa dương thân ảnh, quay đầu lại hướng phía sau nhìn lại. Hứa dương trong tay sách theo nàng cởi ra quần áo, đang ở đi xa. Vừa đi, một bên vô cùng đau đớn nói, thói đời ngày sau a, thói đời ngày sau a, không thể tưởng được ngươi thế nhưng là loại người này. Thế nhưng tại đây loại hoang tàn vắng vẻ địa phương tới câu dẫn ta, thối đời ngày sau a. Đem ta Hứa Dương trở thành cái gì? Ta là cái loại này, người tùy tiện sao? Thối đời ngày sau a, thối đời ngày sau. Tiểu Xuyên thiên diệp trợn tròn mắt. Nhìn Hứa Dương càng đi càng xa, lúc này mới nhớ tới, mẹ nó, quần áo của mình ở hắn trong tay a. Chính mình lúc này là quang thân mình. Hỗn đản, mau đem quần áo trả lại cho ta. Nguyên lai là chính mình nghĩ sai rồi sao? Hứa Dương căn bản không có cái kia ý tưởng, không đúng, kia hỗn đản cố ý lầm đạo chính mình. Giờ khắc này, Tiểu Xuyên Thiên Diệp chân tay luôn cuống, một tay ôm ở trước ngực, muốn bước ra bước chân đuổi theo đi, rồi lại dừng lại bước chân. Hứa Dương, hỗn đản, mau đem quần áo trả lại cho ta. Cố ý, tuyệt đối là cố ý. Tiểu Xuyên Thiên Diệp nổi giận không thôi, sắc mặt đỏ lên. Lúc này truy cũng không phải, không truy cũng không phải, tình cảnh quan bách cực kỳ. Hứa Dương đi rồi, đi được thực tiêu sái. Không có một kia lưu luyến. Tiểu xuyên thiên diệp tức giận đến cơ hồ tại chỗ nổ mạnh. Trên đời này, như thế nào sẽ có như vậy hôn đản người? Nàng hiện tại cơ hồ muốn hóng mất, quần áo cởi hết, hiện tại như thế nào trở về? Quang thân mình trở về. Nàng là muốn mặc người. Hứa dương, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Những lời này nàng đều không nhớ rõ, chính mình đến tột cùng giống quá bao nhiêu lần. Vẫn là nhịn không được, lại lần nữa giống giận lên. Đôi tay ôm bộ ngực, mờ mịt vô thố lên. Như thế nào trở về? Trong lòng càng lo lắng chính là, Hứa Dương trở về lúc sau, có thể hay không kêu một đám người tới vây xem. Lấy tên hỗn đản này hành sự tác phong, chưa chắc làm không ra loại chuyện này tới. Tuyệt vọng. Giờ khắc này nàng thực tuyệt vọng. Quần áo một kiện cũng chưa lưu lại, trừ bỏ ném xuống đất qua đao, di động cũng không ở bên người. Đột nhiên, Tiểu Xuyên Tiên Diệp phát hiện trên người có chút không thích hợp. Nâng lên tay tới vừa thấy, đầu đầu đã không có. Toàn thân trên dưới đầu đầu đều đã biến mất. Da thịt trắng nõn, cơ hồ có thể véo da thủy tới. Hứa Dương thật sự đem chính mình trên người đậu đậu cấp giải quyết. Hiện giờ nàng, mỹ diễm không gì sánh được. Tiếp theo, Tiểu Xuyên Tiên diệp càng phẫn nộ rồi lên. Hứa Dương mắt mù sao? Chính mình như vậy xinh đẹp, hơn nữa một kiện quần áo cũng chưa xuyên, hắn thế nhưng đều không động tâm. Càng không nhiều lắm xem một cái, trực tiếp liền đi rồi. Hôn đàn a. Còn có phải hay không nam nhân? Tiểu xuyên thiên diệp bắt đầu hoài nghi chính mình mỹ lực. Chẳng lẽ, chính mình mỹ mạo, đã vô pháp đối nam nhân có dụ hoặc lực? Không, khẳng định không phải, gần là hứa dương tương đối khác loại mà thôi. Trên người một kiện quần áo đều không có, như thế nào trở về? Quang thân mình trở về? Nàng chính là có cảm thấy thẹn chi tâm, không giống nào đó nữ nhân, bất hợp pháp bị trà, hởi quần áo. Cãi nhau, hởi quần áo. nháo mâu thuẫn, hởi quần áo. Ở trên đường cái, công chúng trường hợp liền trực tiếp h cảm thấy thẹn chi tâm đều không có a tiểu xuyên thiên diệp chính là có cảm thấy thẹn chi tâm đừng nói quang thân mình xuất hiện trước mặt người khác mặc dù chung quanh không ai nàng đều cảm thấy có chút ngượng ngùng có chút cảm thấy thẹn hứa dương nên sẽ không thật sự tìm người tới vây xem đi tưởng tượng đến cái này đáng sợ khả năng tiểu xuyên thiên diệp nhịn không được run lập cập mọi nơi nhìn xung quanh lên chung quanh liền cây đều không có chỉ có trên mặt đất mềm mại mặt cỏ cỏ xanh mới vừa không quá mắt cá chân không có biện pháp làm ra che đậy thân thể ngừng đầu nhìn về phía trên núi, mặt trên có thể nhìn đến ít ỏi mấy khỏa tiểu thụ, còn có một ít lá cây treo. lên núi đi. chờ đến trời tối, dùng lá cây che đậy trở về. tiểu xuyên thiên diệp trong lòng hận chết hứa dương, tên hôn đản này, đem chính mình một cái nũng nịu nữ tử, ném ở rừng núi hoang vắng, hơn nữa quần áo đều không có một kiện, sẽ không sợ chính mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. nắm chặt trong tay hoa đao, tiểu xuyên thiên diệp lên núi. hứa dương hồi căn cứ, trong tay cầm tiểu xuyên thiên diệp quần áo. Liền bên người quần áo đều khóa lại cùng nhau Lo lắng tiểu xuyên thiên diệp an uy Không tồn tại Nàng lại không phải nhược nữ tử, lợi hại đâu Kêu nữ dáng người, thật là thực hảo Nếu thi triển mỹ hoặc chi thuật kia càng thêm đến không được Hứa dương, ngươi lột hai quần áo Mới vừa trở lại căn cứ Gặp được Lâm Hải Phong ở lưu xà Hai điều xà khôi phục lực rất mạnh Thương thế cơ bản khỏi hẳn Nhìn đến hứa dương thời điểm Dựng thẳng lên đầu phun tinh tử Vẽ mặt lấy lòng chi sắc Lâm Hải Phong nhìn Hứa Dương trong tay, bọc thành một đoàn quần áo, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Trong quần áo bọc, đó là cháo cháo đi. Hứa Dương đây là lột cái nào nữ nhân quần áo? Sở khinh vân. Không có khả năng. Thật muốn là lột Sở khinh vân quần áo, kia nữ hiện tại chỉ sợ đã ở đuổi giết Hứa Dương. Nếu không phải Sở khinh vân, kia sẽ là của ai? Cho ngươi. Hứa Dương thuận tay đem trong tay quần áo, nhét vào Lâm Hải Phong trong tay. Cho ta. Lâm Hải Phong vẻ mặt đốc, này quần áo. Tựa hồ còn tàn lưu một chút ú hương. Trưng 548, Lâm Hải Phong đặc thù đam mê. Mới từ trên người khởi ra, nguyên vị. Hứa dương vô vỗ Lâm Hải Phong bả vai, để lại cho hắn một cái bóng dáng liền rời đi. Nguyên vị. Lâm Hải Phong sừng sốt sừng sốt, lại nhìn nhìn trong tay quần áo, chần chờ một chút, vẫn là thu hồi đến đây đi. Cũng không biết, hứa dương đến tột cùng lột cái nào nữ sinh quần áo. Đây chính là vật chứng, có thể tìm xem xem, là cái nào nữ sinh quần áo. Mạnh Thanh. Tới tới tới. Lâm Hải Phong lén lút mà tiếp đón Mạnh thành. Chuyện gì? Mạnh Thanh nghi hoặc địa đạo. Này quần áo, ngươi biết là ai sao? Lâm Hải Phong đem tiểu xuyên thiên diệp quần áo mở ra, đem bên người quần áo đều xách ra tới. Mạnh Thanh tức khắc dùng một loại xem biến thái ánh mắt nhìn hắn, nháy mắt cùng hắn bảo trì khoảng cách. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Này quần áo không phải ta. Lâm Hải Phong cảm thấy chính mình khả năng bị hiểu lầm. Không thể tưởng được ngươi thế nhưng có loại này đam mê tìm bác sĩ nhìn xem đi. Mạnh thanh thở dài một hơi, nói, thân là bằng hữu, ta cảnh cáo ngươi à, không được trộm ta quần áo, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Lâm Hải phong cơ hồ muốn hộp máu, nịm à, chính mình như là cái loại này người sao. Cũng quyết giải thích nói, này quần áo không phải ta trộm tới, là hứa dương cho ta, có thể là từ cái nào nữ sinh trên người bái sùng dưới. Được rồi, không cần bôi nhỏ nhân ra hứa dương, ai không biết, hứa dương là cái coi hồng nhan như xương khô nam nhân. Hắn sẽ bai nữ sinh quần áo. Khai cái gì quốc tế vui đùa. Mạnh Thanh vẻ mặt không tin. Ta thể, này thật là hứa dương cho ta. Lâm Hải Phong cảm thấy không giải thích rõ ràng, chính mình một đời anh danh, liền phải hủy trong một sớm. Hứa dương cho ngươi ngươi liền phải. Được rồi, không cần giải thích, ta hiểu, ta lại lần nữa cảnh cáo ngươi a, không cần đánh ta quần áo chủ ý, bằng không cùng ngươi không để yên. Mạnh Thanh nói xong, xoay người liền đi. Không được, ta muốn đem quần áo giấu đi. Nói thầm bước nhanh rời đi. Không phải, ngươi nghe ta. Lâm Hải Phong trợn tròn mắt, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Không có người sẽ tin tưởng, hứa dương sẽ bái nữ sinh quần áo A. Mạnh thanh, ngươi không cần nói bậy A. Được rồi, ta sẽ cho ngươi bảo mật. Này không phải bảo mật. Xong rồi, giải thích không rõ ràng lắm. Bất quá hơn một giờ. Trong căn cứ đã chuyên khắp, Lâm Hải Phong có luyện ý fix sự tình. Các nữ sinh vẻ mặt khiếp sợ. Xôi nổi đi xem xét một chút, quần áo của mình hay không thiếu. Lâm Hải Phong, người đối nam nhân quần áo, hẳn là không có hứng thú đi. Kim Trường An cùng Lâm Hải Phong bảo trì khoảng cách, vẻ mặt cảnh rất hỏi. Ta! Lâm Hải Phong cơ hồ hộp máu. Ngươi nếu là đối nam nhân quần áo cũng có hứng thú, ta vừa vặn có một cái phá một cái động quần lót liền tặng cho ngươi. Kỳ viêm vẻ mặt hào sảng mà xua tay nói. Ta hắn sao so đậu Nga con đoan. Lâm Hải Phong tức giận đến chết khiếp quắc, ta không phải quần áo không phải ta. Không được. Cần thiết tìm hứa dương cấp chính mình làm sáng tỏ. Lâm Hải Phong đi tìm hứa dương, phát hiện hứa dương không ở lều trại nội, vì thế hướng tới sở khinh vân lều trại chạy, chạy tới. Nghe nói sao, Lâm Hải Phong thế nhưng có luyến y phích. Đã sớm biết, ta cùng ngươi nói à, Lâm Hải Phong chữ vật trang bị bên trong, ẩn giấu thượng trăm kiện nguyên vị y đâu. Ta nghe nói, kia ai ai mới vừa thay thế, còn không có tới cập tẩy quần áo, đều bị hắn cấp trộm. căn cứ nội một đám hôn đản ở nghe nhầm đồn bậy càng truyền càng thái quá. Lâm Hải Phong hắc một khuôn mặt, lại như vậy nghe nhầm đồn bậy đi xuống, mẹ nó, chính mình về sau như thế nào tìm bạn gái, còn có cái nào nữ sinh nguyện ý cùng chính mình kết giao, không tìm hứa Dương, đầu sỏ gây tội là Mạnh Thanh cái này nữ hán tử. Mạnh Thanh, có phải hay không ngươi bịa đặt? Lâm Hải Phong hắc mặt, đem Mạnh Thanh đổ ở lều trại cửa. Không có a, không phải ta truyền. Mạnh Thanh thể thốt phủ nhận, Chứ bỏ ngươi còn có thể có ai? Ta cái thứ nhất tìm chính là ngươi. Ta, ta liền cùng Vương Tuyết Phượng nói một chút. Mạnh Thanh có điểm trọt dạ, bất quá, ta làm Vương Tuyết Phượng không nói cho bất luận kẻ nào, thật sự, không tin ngươi đi hỏi nàng. Vương Tuyết Phượng ở Giang Lâm chưa thương thất, vẫn luôn đều ở chiếu cố Giang Lâm. Tuy rằng Giang Lâm thương thế cũng không đáng ngại, bất quá hắn trang còn không có khỏi hẳn. Vương Tuyết Phượng làm bộ không biết hắn đã không sai biệt lắm khỏi hẳn. Ta không nói cho những người khác ca. Vương Tuyết Phượng quỷ dị mà nhìn Lâm Hải phong liếc mắt một cái Giang Lâm nâng lên tay, nói: Ta nghe được. Sau đó cùng kỳ Viêm nói một miệng. Lâm Hải Phong sắc mặt hắc đến không thể xem. Này đàn hôn đản, ý định hố chính mình à? Quần áo không phải ta, là Hứa Dương đưa cho ta. Hắn căm giận mà giải thích nói: Cần thiết tìm Hứa Dương cấp chính mình làm sáng tỏ mới được, lại làm này đàn hôn đản nghe nhầm đồn bậy đi xuống, thanh danh thật sự muốn xú. Hứa Dương hiện tại hẳn là ở Sở Khinh Vân Liều trại nội. Lâm Hải Phong tụ tập một đám người đổ ở Sở Khinh Vân Liều trại trước. Ta nói, quần áo là hứa dương cho ta, ta chỉ là muốn bắt quái một chút, hắn lột hai quần áo mà thôi, ai biết mạnh thanh này đàn bà biểu đạt. Cần thiết giải thích rõ ràng, bằng không về sau chính mình như thế nào tìm bạn gái. Mạnh thanh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ai biểu đạt, ai biết người nói thật giả, Ta tìm hứa dương tới cấp các ngươi giải thích. Lâm Hải Phong hắc mặt nói, lúc trước, liền không nên tìm mạnh thanh cái này nữ hắn tử. Nghĩ nàng tương đối thủ, lại là nữ hắn tử, sẽ không ngượng ngùng xoắn xít. Ai biết nàng thế nhưng bịa đặt ta. Chính mình thanh danh, đều sắp xú. Làm gì? Hứa Dương đi ra, nhìn Lâm Hải Phong chờ một đám người, nữ mày nói. Hứa Dương, ngươi theo chân bọn họ giải thích một chút, này quần áo là ngươi cho ta. Lâm Hải Phong gấp không chờ nổi mà đem trong tay quần áo giơ lên nói. Quần áo? Cái gì quần áo? Ta cho ngươi quần áo sao? Hứa Dương sửng sốt địa đạo. Lâm Hải Phong lúc ấy liền cơ hồ cúp quy xuống. Nị mạ, không cần như vậy hố chính mình được không? không thấy được chính mình phía sau kia một đám hỗn đảng dùng xem biến thái ánh mắt nhìn chính mình sao đặc biệt là mạnh thanh kia nữ há tử ánh mắt kia nhìn chính mình giống như nhìn một đống tường a hứa dương hứa đại ca ngươi đừng hú ta à ngươi hảo hảo ngắm lại ngươi từ bên ngoài trở về không phải đem này quần áo đưa cho ta sao lâm hải phong nội tâm thực hỏng mất lũ mạt một đám tuẩn hữu không một cái đáng tin cậy không phải nghĩ hầm chính mình xà liền nghĩ như thế nào hố chính mình đều là hỗn đảng a Nga, ngươi nói kia quần áo A, làm sao vậy? Hứa Dương cũng không tiếp tục hố Lâm Hải Phong. Thứ này, thế nhưng cầm quần áo đi bắt quái chính mình, xứng đáng A. Nghe được đi, nghe được đi, đều nói là Hứa Dương đưa cho ta. Lâm Hải Phong kích động A. Rốt cuộc có thể còn chính mình trong sạch. Hứa Dương, ngươi lột hai quần áo. Mạnh thanh vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ Lâm Hải Phong nói chính là thật sự, Hứa Dương thế nhưng thật sự lột nào đó nữ sinh quần áo. Tiểu xuyên thiên diệp. Hứa dương vô cùng đau đớn nói, thói đời ngày sau à, tiểu xuyên thiên diệp nữ nhân này, thế nhưng ngước ta đến không ai địa phương, khởi hết quần áo dụ hoặc ta, thật quá đáng. Ta hứa dương là cái loại này người tùy tiện sao. Cho nên, ta liền đem nàng quần áo cầm đi. Ngoa Tào, Mạnh thanh đám người sợ ngây người. Hứa dương ngươi quá phận à. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bằng Di động trạng hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạng đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 549, Đắc Ý vinh vào Tiểu Xuyên Không Diệp. Nhân gia đều đem quần áo cởi, ngươi thế nhưng trực tiếp cầm nhân gia quần áo liền đi, cái gì cũng chưa làm. Tiểu Xuyên Tiên Diệp A, lúc trước giả mập mạp, bị mê đến thần hồn điên đảo, kia tướng mạo cùng dáng người đều thuộc về đứng đầu. Ngươi thế nhưng một chút đều không động tâm. Quả nhiên không hổ là Hứa Dương A, coi hồng nhan như xương khô nam nhân. Lâm Hải Phong vừa nghe liền kích động. Tiểu Xuyên Thiên Diệp hiện tại hẳn là không có mặc quần áo đi. Ngắm lại Tiểu Xuyên Thiên Diệp kia mị hoặc vô song bộ dáng, hắn liền kích động không thôi. Đều tan à? Hiện tại giải thích rõ ràng, đều không cần địa đặt à? Nếu là làm ta biết, ai ở sau lưng địa đặt, đừng trách ta không khách khí à? Lâm Hải Phong phất tay làm mọi người rời đi. Lôi kéo Hứa Dương, lén lút mà đi vào một bên. Hứa Dương, Tiểu Xuyên Thiên Diệp hiện tại ở địa phương nào? Ngươi muốn làm gì? Hỡ Dương vô cùng đau đớn, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc, không thể tưởng được, ngươi thế nhưng là loại này dậu đổ bìm leo cầm thú, ta xấu hổ với cùng ngươi làm bạn. Phủi tay rời đi. Bóng dáng thực tiêu sái, thực quả quyết. Ta mẹ nó. Lâm Hải Phong trợn tròn mắt. Cầm thú. Mạnh Thanh không biết khi nào thấu lại đây, vẻ mặt khinh thường mà nhìn hắn. Ta làm sao vậy? Ta chính là nghĩ, cho nàng đưa quần áo mà thôi. Lâm Hải Phong cảm thấy chính mình thực oan uổng. Chính mình thật là nghĩ cho nàng đưa quần áo. Đến nỗi đưa quần áo trong quá trình, sẽ nhìn đến chút cái gì, kia ai biết ta? Đến nỗi phát sinh cái gì? Không có khả năng. Tiểu Xuyên Thiên Diệp chính là một cái mỹ nữ gián độc, nguy hiểm đâu. Trước mắt tới nói, trừ bỏ hứa dương, còn không có ai có thể đủ khống chế được nàng. Lâm Hải Phong nhưng không muốn chết ở sắc tâm thượng. Cầm thú. Mạnh thanh xoay người rời đi. Ngươi, ngươi không cần bịa đặt ta, bằng không ta cùng ngươi không để yên. Lâm Hải Phong nhịn không được cảnh cáo nói, Tiểu Xuyên Thiên Diệp đã trở lại. Thừa dịp bóng đêm, hơn phân nửa đêm thời điểm trở về, nàng mới đầu muốn dùng lá cây che đậy một chút thân thể, nhưng mà lá cây quá ít, che đậy không xong a. Cuối cùng dứt khoát, ở trên cỏ, dùng a đao cắt một tảng lớn thảo lót, mang theo bùn đất khóa lại trên người. Thừa dịp bóng đêm đã trở lại. Hơn nữa, nàng chọn chính là nửa đêm dạng sáng thời gian trở về. Bất quá, ở trở lại Ám Mạt Hội nơi dừng chân trước, như cũng gặp một người. Lâm Hải Phong hơn phân nửa đêm không ngủ được, chính là vì chờ Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Hắn chính là từ hứa dương trong miệng dò xét được, Tiểu Xuyên Thiên Diệp khả năng muốn trốn đến nửa đêm mới có thể trở về. Quả nhiên, nhìn đến Tiểu Xuyên Thiên Diệp làm hắn thất vọng chính là Tiểu Xuyên Thiên Diệp bọc một tảng lớn thảo lót, cái gì đều nhìn không tới a. Muốn hay không làm bộ nghĩ lầm có người tập kích, ra tay công kích, đem trên người nàng thảo lót nên xóa sạch a. Có thể hay không không đạo được đâu. Lâm Hải Phong cầm đèn pin ở chiếu sạn. Người nào? Tiểu Xuyên Thiên Diệp sắc mặt đen nhánh, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt hắn, ta nhớ kỹ ngươi. Dơ lên tay tới. Lâm Hải Phong nghĩ hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, dứt khoát người xấu làm được đế. Ai ngờ, Tiểu Xuyên Thiên Diệp không ăn hắn kia một bộ, đôi mắt bên trong, lập lòe kỳ dị quan mang. Tiểu ca ca, hơn phân nửa đêm, ta lánh, ngươi đem quần áo cởi cho ta mặc tốt không tốt. Thanh âm lại đả lại mị, Lâm Hải Phong nghe được hoảng hốt lên. Nâng lên tay liền phải đi cởi quần áo. Đột nhiên một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, cuốn quít lui về phía sau, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn trầm trầm Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Sau lưng một trận lạnh cam cam. Này yêu nữ mị hoặc chi thuật có điểm khủng bố a. Túng hóa. Tiểu Xuyên Thiên Diệp khinh thường hắn liếc mắt một cái. Lão nương mị hoặc không được hứa dương tên hôn đàn kia, chẳng lẽ còn mị hoặc không được ngươi? Giờ khắc này Tiểu Xuyên Thiên Diệp tin tưởng lại đã trở lại. Máng. Máng. Lưỡng đạo hắc ảnh chạy tới. Một tả một hữu hộ vệ ở Lâm Hải Phong bên người, đầu cao cao dựng thẳng lên, ấm lãnh xả mắt, nhìn trầm trầm nàng xem. Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt biến đổi, cuồng quýt nhanh hơn bước chân phản hồi ảm mạt hội nơi dừng chân. Lâm Hải Phong rốt cuộc cũng là cường giả, tiểu xuyên thiên diệp muốn làm hắn bị lạc tâm trí, cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ, Lâm Hải Phong hai điều xả cũng không phải là ăn chay. Thật sự đánh lên tới, tiểu xuyên thiên diệp tuyệt đối bị thua không thể nghi ngờ. Mặc dù, cũng mị hoặc Lâm Hải Phong lại là mị hoặc không được hai điều sả. Hộ chủ dưới, hai điều sả khởi sướng công kích, tuyệt đối không phải nàng có thể ngăn cản. Lâm Hải Phong nhìn Tiểu Xuyên Thiên Diệp bóng dáng, lòng còn sợ hãi, nị mạ, nữ nhân này quá nguy hiểm. Dung Thảo lót che đậy thân thể đều như vậy nguy hiểm, nếu là quang thân mình, chẳng lẽ không phải càng nguy hiểm. Về sau nhìn thấy nàng, nhất định phải tiểu tâm một chút. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trở lại nơi dừng chân, thay một bộ quần áo, mị hoặc chi thuật khôi phục, nàng tâm tình rất tốt trực tiếp mị hoặc ạm phạt hội một cái thành viên làm hắn cấp chính mình nuốt nước tới trở thành người hầu giống nhau sai sử chính mình lại lấy dừng chân năng lực rốt cuộc đã trở lại loại cảm giác này siêu cấp hảo a hưng phấn rất nhiều tiểu xuyên thiên diệp âm thầm hạ quyết tâm về sau tuyệt không treo chọc hứa dương chính mình mị hoặc chi thuật đối tên huân đẳng kia một chút tác dụng đều không có hôm sau tiểu xuyên thiên diệp nét mặt tỏa sáng mà ở ạm phạt hội nơi dừng chân đi dạo lên gặp người liền một cái mị nhãn ném qua đi Nhìn đến đối phương trực tiếp thất thần hoảng hốt, thậm chí cơ hồ chảy ra nước miếng tới, nàng liền cảm thấy nhợt tự mỹ diệu. A mạt hội nơi dừng chân, ở Thiên Vong căn cứ nội một góc, tiểu xuyên thiên diệp dạo xong rồi A mạt hội nơi dừng chân, liền ở căn cứ nội đi dạo lên. Gặp người liền một cái mỹ nhãn bay qua đi. Tâm tình tốt thời điểm, có thể đắc ý, nhưng không thể đủ đắc ý vinh báo, nếu không dễ dàng xảy ra chuyện. Tiểu xuyên thiên diệp chính là ví dụ. Nàng tâm tình hảo à, chính mình lại lấy dừng chân năng lực đã trở lại bởi vậy nhịn không được nhìn thấy cá nhân liền vứt cái mị nhãn qua đi thiên võng nội một ít thành viên đều bị nàng mị nhãn vứt đến hoàng hốt sau đó nàng gặp một người một cái tóc lộn xộn biểu tình hơi hoàng hốt tựa hồ ở tự hỏi gì đó nam tử trên mặt cơ bắp ngẫu nhiên run rẩy một chút cũng không biết đối phương là chịu đựng thống khổ đâu hoặc là có nào đó tật xấu làm cho cơ bắp co rút trên người hơi thở phi thường cổ quái thực mơ ảo vô pháp phán đoán ra cụ thể thực lực bất quá Đại khái vẫn là có thể phán đoán ra thực lực của đối phương, mặc dù không phải tầm tình, cũng cao không được chạy đi đâu. Nếu là nam nhân, hơn nữa là ở vào huyết khí phương cương nam nhân, thực lực cũng không so với chính mình cao nhiều ít, như vậy mị hoặc chi thuật khẳng định có thể phát huy cực kỳ hiệu tới. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bởi vậy cũng biết, mị nữ mị hoặc là có thể vượt qua cảnh giới. Tiểu xuyên tiên diệp một cái mỹ nhãn bước qua đi. Nhưng mà, đối phương tựa hồ không có nhìn đến, hoàn toàn làm lơ nàng. Tiểu ca ca, có thể giúp ta cái vội sao. Tiểu xuyên thiên diệp không thể nhịn. Nị mạ, cũng không tin, trừ bỏ hứa dương ở ngoài, còn có chính mình mị hoặc không được. Thân hình nắng lên, làn gió thơm cũng thế, đã chắn nam tử trước người, đà thành đà khí địa đạo. Cặp kia sáng ngời con người, giống như sao trời giống nhau sáng ngời, tràn ngập vô hạn dụ hoặc chi lực. Đáng tiếc, nàng gặp được không phải người bình thường. Trương Phong, Huyền Vân tử lão đạo đại đệ tử, có thể đem chính mình hồn phách sách ra tới phẫu thuật mà thân thể hoạt động tự nhiên thiên tài nhân vật ân trưởng không lại đây thời điểm đem trương đại điên cũng mang đến gia hỏa này là cái thiên tài cả ngày lăn lộn chính mình huấn phách thế nhưng đều không chết được còn sống được hảo hảo hơn nữa thực lực càng ngày càng cường đại thân điểm đánh đi vào cấp cái khen ngợi bái điểm càng cao đổi mới càng nhanh nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ Vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 550, Thiên vong thật đáng sợ, thế nhưng có biến thái. Trương Phong vẫn luôn đều ở nghiên cứu cùng lăn lộn chính mình hồn phách, ở hồn phách nghiên cứu nào đó phương diện, kỳ thật siêu việt này sư phó huyền văn tử. Hắn thường xuyên cấp chính mình hồn phách phẫu thuật, vừa mới bắt đầu thời điểm, hồn phách tất nhiên đã chịu bị thương. Bị thương làm sao bây giờ? Đương nhiên là nghĩ như thế nào chữa thương. Dần dần mà, Trương Đại Điên hồn phách, không giống người thường, bị thương có thể chính mình khỏi hẳn hỏng mất còn có thể đủ một lần nữa ngưng tụ, quả thực không thể tưởng tượng. Nguyên nhân chính là vì như thế, trương phong ngược lại nghiên cứu ra trị liệu hồn phách thương thế phương pháp, có thể băng nhân trị liệu bị thương hồn phách. Mà tinh thần lực kỳ thật nguyên tự hồn phách, hồn phách cường đại, tinh thần lực tự nhiên cũng liền cường đại, phản chi cũng thế. Lúc này đây thiên vong thương vong thẳng trọng, trong đó có mấy cái bị nào đó công kích, tinh thần bị thương, cả người đều hề phải bất ham, mặc dù vận dụng linh vật, một chốc đều khó có thể khôi phục lại. Thiên Vong chữa bệnh đội cũng không có cách nào, bởi vậy liền đem Trương Đại Điên cấp tiêu lại đây. Viện nghiên cứu chung, có thể trị liệu tinh thần phương diện bị thương, cũng không phải chỉ có Trương Phong một người. Chỉ là Trương Phong là những người này giữa, trị liệu hồn phách nhất thành thạo, sở trường nhất. Không có biện pháp, cái này kẻ điên mỗi ngày lăn lộn chính mình hồn phách, đã sớm nghiên cứu ra một bộ, so bất luận kẻ nào đều phải tinh thông trị liệu phương pháp. Hơn nữa, hắn bản thân cũng cụ bị một loại, có thể khôi phục hồn phách năng lực. Trương Phong gần nhất. Hơi chút thi triển một chút thủ đoạn, liền đem tinh thần bị thương mấy người trị hết. Khó được ra tới một chuyến, ân trường không liền làm trương phong ở căn cứ tới ngốc mấy ngày, đừng mỗi ngày ngốc tại viện nghiên cứu, ra tới trông thấy việc đời cũng là tốt. Vạn nhất, đột nhiên tới linh cảm, cái này kẻ điên có mân mê ra cái gì lợi hại đồ vật ra tới đâu. Húng hổ, hứa dương là trương phong láo người quen. Cái này kẻ điên ra mặt rất dày, nhìn thấy hứa dương đó là một ngụm một cái sư thúc kêu đến sung sướng. ân không thậm chí hoài nghi. Nếu hứa dương lại cho hắn một ít bảo vật, có phải hay không kêu cha đều được? Tiểu Xuyên Thiên Diệp tìm tới Trương Phong, chú định sẽ bi kịch. Đối với Trương Phong cái này thiên tài tới nói, sắc đẹp như mây bay. Đến nỗi mỹ hoặc chi thuật, càng không thể có thể đối hắn có tác dụng. Có thể đem chính mình hồn phách sách ra tới lăn lộn người, kẻ hèn mị hoặc chi thuật tính cái gì. Trương Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Không thích hợp à? Cái này mỹ nữ có chút không thích hợp à? trên người hơi thở. Như thế nào như vậy không giống người thường đâu. Đáng giá nghiên cứu một phen. Mỹ nữ, ngươi vị nào? Trương Đại Điên hai mắt sáng ngời điệu đạo. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trong lòng mừng thầm, Trương Phong phản ứng, không có những người khác như vậy mãnh liệt, nhưng như cũng là đã chịu mị hoặc chi thuật ảnh hưởng. Cặp kia mắt lượng đến hận không thể nuốt chính mình. Ta kêu là con a, tiểu ca ca, ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Tiểu Xuyên Thiên Diệp tiếp tục đả thanh mị hoặc nói. Trương Phong cả người đều run rẩy lên. Kích động a. Vị này mỹ nữ trên người hơi thở không giống người thường A, Thế nhưng có một cổ đến từ hồn phách dụ hoặc chi khí. Dụ hoặc chi khí, thực nhược thực nhược, lại thật là diễn sinh tự hồn phách, hẳn là thuộc về hồn phách một loại biến dị năng lực. Lần đầu tiên gặp được loại này kỳ lạ hồn phách năng lực, cần thiết hảo hảo nghiên cứu một chút. Mà hắn cái này biểu hiện, dương ở tiểu xuyên thiên diệp trong mắt, lại là nghĩ lầm, trương phong đã trúng mỹ hoặc. Xem tiều kích động tính nhi, tựa hồ kêu hắn đi tìm chết đều sẽ đáp ứng rồi. Tiểu xuyên thiên diệp trong ngay mắt cảm giác thành tiểu trăn đầy quả nhiên trừ bỏ hứa dương cái kia biến thái những người khác đều là bình thường vô pháp chống đỡ chính mình mị hoặc có thể có thể gấp cái gì ta đều có thể giúp ngươi trương phong một ngụm đáp ứng xuống dưới Mị nữ a nơi này không phải nói chuyện địa phương ngươi cùng ta tới rồi ra tay liền lôi kéo tiểu xuyên thiên diệp hướng tới bên trong căn cứ viện nghiên cứu nơi ở tạm thời chạy tới tiểu xuyên thiên diệp mẩn ra có chút trột dạ trương phong đột nhiên kéo nàng tay tốc độ quá nhanh Nàng căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể bị động mà đi theo Trương Phong chạy. Giờ khắc này, nàng bắt đầu hoài nghi, chính mình thật sự mị hoặc chủ hắn? Như thế nào tựa hồ có điểm không thích hợp a? Tiểu ca ca, ngươi muốn dẫn người ra đi nơi nào sao? Tiếp tục phát động thế công. Đi cơ mật nơi, ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ, có thể nói cho ta, ta nhất định giúp ngươi làm được. Trương Phong cả người một run run, phảng phất đã chịu nàng mị hoặc ảnh hưởng giống nhau. Cơ mật nơi Tiểu xuyên thiên diệp vừa nghe đến này bốn chữ, tức khắc tâm tình kích động, chính mình có lẽ có thể phát hiện một ít thiên vong cơ mật. Chính mình mị hoặc một thân phận không đơn giản ra hỏa. Trương phong kích động đến độ muốn đại run run, thế nhưng phát hiện tiểu xuyên thiên diệp như vậy một cái hồn phách không bình thường người, cần thiết hảo hảo nghiên cứu một chút ta. Tiểu xuyên thiên diệp còn không biết, chính mình đã rơi vào rồi hồ trưởng, nàng giờ phút này hưng phấn không thôi, tùy ý trương phong đem hắn kéo đến viện nghiên cứu nơi ở tạm thời, tiến vào một gian bản trong phòng, mặt. Bản trong phòng mặt. Chỉ có một trương đài, bảy biện ở bên trong. Đây là trương phong giải phẫu đài. Tới, mau nằm trên đó. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trợn tròn mắt, lúc này nàng ý thức được không thích hợp. Người này không phải là nhân cơ hội muốn đối chính mình làm cái gì đi. Vừa vặn phản kháng, Trương Phong thấy nàng cọ tới cọ lui, duỗi tay ở trên người nàng điểm một chút, Tiểu Xuyên Thiên Diệp nháy mắt phát hiện chính mình không thể động. Nàng kinh hoàng lên. Xong rồi, chính mình chẳng lẽ muốn ở chỗ này bị người này xâm phạm. Trong nháy mắt, nàng tâm hoảng ý loạn, hơn nữa hối hận không thôi. trương phong không có một tia thương hương tiếc ngọc chi tâm, tùy tay một trưởng trụ ở tiểu xuyên thiên diệp trên lưng, đem nàng trụ bay lên tới, bang mà một tiếng, ngã ở giải phâu trên đài. hai mắt lộ ra cuồng nhiệt chi sắc, nhìn chăm chăm tiểu xuyên thiên diệp xem, tia giàu có xâm lược ánh mắt, xem đến tiểu xuyên thiên diệp cả người nổi da gà, sợ hãi sắc mặt trắng bệnh. nàng muốn dây dưa, lại là không thể động đậy, muốn kêu cứu, phát hiện chính mình căn bản phát không ra thanh âm tới. Trương phong trong tay xuất hiện một phen màu xám dao phâu thuật, đều không phải là kim loại chi vật, chính là hắn đặc chế dao phâu thuật, chuyên môn nhằm vào hồn phách. Yên tâm, sẽ không rất đau, lần đầu tiên đều sẽ như vậy, về sau đau đau cũng thành thói quen. Tiểu xuyên thiên diệp sợ tới mức cơ hồ muốn khóc. Ta mẹ nó gặp được biến thái. Đau đau thành thói quen. Nghe hắn ý tứ, là muốn cầm tù chính mình, trở thành tiết dục công cụ. Thiên vong thật đáng sợ a. Thế nhưng có loại này biến thái tồn tại. Yên tâm đi. Ta suy xét đến ngươi là lần đầu tiên, ta sẽ nhẹ một chút. Dù sao đau đau liền sẽ thói quen. Trương Phong Nu hòa mà nói, hắn lần đầu tiên đối chính mình hồn phách xuống tay, cũng là hơi kém đau chết qua đi. Về sau đau đau cũng thành thói quen. Tay trái phím một đoàn hồn lực ấn ở tiểu xuyên thiên diệp trên đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, bắt đầu cảm ứng tiểu xuyên thiên diệp hồn phách nơi. Tay phải cầm dao phẫu thuật, chuẩn bị đem tiểu xuyên thiên diệp hồn phách giải phẫu ra tới nghiên cứu một chút. Tiểu xuyên thiên diệp cảm thấy cả người lạnh băng. Phản phất trong cơ thể có nào đó đồ vật, phải rời khỏi chính mình thân hình. Nàng có một loại cảm giác, nếu là trong cơ thể đồ vật, rời đi thân thể, sẽ phát sinh một ít đáng sợ sự tình, nàng trong lòng kinh hoàng vô cùng, rồi lại vô pháp làm ra bất luận cái gì một kia phản kháng. Chẳng lẽ, đối phương phải dùng nào đó bí thuật khống chế chính mình, sau đó đem chính mình cầm tù lên, trở thành tiết dục công cụ. Thật đáng sợ a. Thiên võng nội vì sao sẽ có loại này biến thái a? Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà A. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 551, đem hồn phách sách ra tới nghiên cứu nghiên cứu. Nước mắt không chế không được bừng lên. Tiểu xuyên thiên diệp thực hối hận, vì sao phải mị hoặc cái này biến thái? Chính mình mị hoặc chi thuật chỉ là khơi dậy đối phương thú tính, lại là không thể khiến cho đối phương bị lạc càng sẽ không chịu chính mình khống chế. Hiện tại làm sao bây giờ? Thật sự muốn trở thành đối phương tiết dục công cụ. Ai tôi cứu cứu ta à? Mặc kệ là ai tới cứu ta, ta cả đời này, đều là người của hắn. Tiểu xuyên tiên diệp nội tâm cầu nguyện, thậm chí phát hạ có chút ấu trí lời thề. Đừng sợ, sẽ không rất đau, yên tâm đi, đau đau liền sẽ thói quen. Trương Phong đem ấn ở nàng trên đầu tay thu trở về, ôn nu an ủi nói. Hắn thanh âm càng là nhu hòa. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trong lòng càng sợ hãi, một bên làm cầm thú việc, một bên ngự khi ôn nhu người, mới là chân chính biến thái cùng đáng sợ người. Giờ phút này, Trương Phong ở nàng trong mắt, chính là một cái ác ma. Tiểu Xuyên Thiên Diệp hồn phách có chút nhược, nếu tùy tiện xả ra tới, có khả năng sẽ đã chịu phần ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng, làm cho hồn phách xuất hiện một ít vấn đề. Bởi vậy, Trương Phong muốn bố trí một chút, bảo đảm nàng hồn phách, sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đem chế tác pháp khí, lấy ra tới ở phẫu thuật đài tứ giác bố trí lên, hơn nữa móc ra một lá bửa dán ở tiểu xuyên thiên diệp trên chán, một cái bát quái kính pháp khí đặt ở tiểu xuyên thiên diệp ngực. Tiểu xuyên thiên diệp nhìn hắn này một phen bố trí, càng thêm khẳng định hắn đây là vận dụng nào đó bí pháp tới khống chế chính mình. Xong rồi, chính mình đây là xong rồi, về sau muốn trở thành đối phương tiết dục công cụ, nàng thực tuyệt vọng, đầy trời thần phật mà cầu nguyện, hy vọng có người tới cứu chính mình. Mặc dù là nàng ghét nhất. Nhất không nghĩ nhìn thấy hứa dương, nàng đều ở trong lòng cầu nguyện lên, hy vọng tên hỗn đản này có thể xuất hiện, cứu chính mình ra khổ hại. Cùng hứa dương so sánh với, trước mắt người này, càng đáng sợ a. Thiên vong bên trong như thế nào đều là những người này a, Thật là đáng sợ. Tiểu xuyên thiên diệp trải qua việc này sau, đối thiên vong tuyệt đối là có bóng ma tâm lý. Về sau gặp được thiên vong người, chỉ sợ cũng không dám thi triển mị hoặc chi thuật. Trương phong bố trí xong lúc sau, lộ ra tươi cười. Ánh mắt lại lần nữa trở nên cuồng nhiệt lên. Tiểu xuyên thiên diệp có thể cảm ứng được chính mình trung quanh, xuất hiện một tầng năng lượng cháo, đem chính mình bao phủ ở bên trong. Chỉ là cái này năng lượng cháo có chút đặc thù, đều không phải là nàng sở biết rõ năng lượng, là một loại chưa phát hiện quá, hơn nữa tương đối kỳ lạ năng lượng. Trương phong tay phải cầm dao phẫu thuật, tay trái ấn ở tiểu xuyên thiên diệp trên đầu. Nay trong nháy mắt, tiểu xuyên thiên diệp phát hiện phía trước cái loại này cảm giác cổ quái lại xuất hiện. Phảng phất nào đó đồ vật, đang ở từ trong cơ thể ra tới. Mà chính mình thân hình, trở nên không thể nhúc nhích. Loại này không thể nhúc nhích, cùng vừa mới cảm giác là không giống nhau. Vừa mới nàng là có thể cảm giác được, thân thể của mình tồn tại. Hiện tại nàng cảm giác, thân thể của mình tựa hồ đang ở ly chính mình đi xa. Thực khủng bố một loại cảm giác. Nàng nội tâm tràn ngập khủng hoảng cung bất lực. Chật, nàng cảm thấy cả người một nhẹ. Tựa hồ thoát ly nào đó gông cùm xiên xích xuất hiện ở tân thiên địa. Ý thức là thanh tỉnh, chỉ là thân hình đã cảm ứng không đến. Sau đó, nàng, thấy được thân thể của mình. nằm ở đài thượng thân thể. Nàng hoảng sợ không thôi. Sao lại thế này? Vì sao sẽ như vậy? Chẳng lẽ chính mình đã chết? Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, không có việc gì, không có việc gì, thực mò thì tốt rồi. Bên thai chuyển đến ôn nhu thanh âm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, trương phong gương mặt tươi cười, ở nàng trong mắt, giống như ác ma. Sợ hai bất lực cảm giác không những không có hòa hoãn, ngược lại càng thêm mãnh liệt lên. Trương phong chân mày cau lại. Sao lại thế này, nàng như thế nào như vậy sợ hãi đâu. Sợ hãi cảm xúc quá mãnh liệt, làm cho hồn phách đều xuất hiện không song tình huống. Nếu có người ngoài ở, liền có thể nhìn đến, một đạo màu trắng bóng dáng, đầu hút ở trương phong bàn tay thượng, giờ phút này đang ở kịch liệt dãy rua, bóng dáng đong đưa mà phi thường kịch liệt, tựa hồ muốn hỏng mất giống nhau. Màu trắng bóng dáng, hai tròng mắt vị trí, có một chút nhàn nhạt hồng nhạt. Trương Phong trước tiên phát hiện Tiểu Xuyên Thiên Diệp dị thường chỗ. Nàng hồn phách hai trong mắt, thế nhưng mang theo một chút hồng nhạn, tràn ngập dụ hoặc chi lực. Đây là nàng có mị hoặc chi lực nguyên nhân. Trương Phong trong tay dao phẫu thuật ngo ngoe dục dịch, muốn đem Tiểu Xuyên Thiên Diệp hồn phách thượng trong mắt đào ra, nghiên cứu một chút vì sao sẽ xuất hiện loại này biến dị, hoặc là thử làm một ít thay đổi, hay không sẽ diễn sinh ra tân năng lực. Hoặc là thay đổi nàng năng lực. Nếu có thể thành công, Trương Phong cảm thấy chính mình hồn phách cũng có thể diễn sinh ra các loại năng lực tới. Giờ khắc này, tiểu xuyên tiên diệp hồn phách, ở hắn xem ra, tràn ngập thật lớn nghiên cứu giá trị. Bất quá, hồn phách không phải chính mình, không thể tùy tiện nghiên cứu, thật là tiếc nuối a. Tiểu xuyên tiên diệp hồn phách, xuất hiện không song tình huống, cùng đối phương hồn phách quá yếu, sợ hai cảm xúc quá mãnh liệt có quan hệ, vô pháp phẫu thuật, chỉ có thể đem hồn phách trở về trong cơ thể, chấn an một chút, đại nàng cảm xúc ổn định xuống dưới lúc sau, lại sách ra tới nghiên cứu một chút. Hắn thực buồn bực, chính mình trấn an, vì sao không có có tác dụng đâu? Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là chính mình trấn an hồn phách năng lực biến yếu? Cần thiết muốn tăng mạnh một chút phương diện này năng lực mới được. Như vậy nghĩ, Trương Phong đem Tiểu Xuyên Thiên Diệp hồn phách tắt trở về. Tiểu Xuyên Thiên Diệp rốt cuộc cảm nhận được thân thể của mình. Tuy rằng như cũ vô pháp lúc nick, rồi lại một loại trở về ấm áp ôm ấp, vô cùng tâm an cảm giác. Giờ khắc này, nàng kích động mà chảy ra nước mắt. Vừa rồi kia một khắc cảm giác Thật là đáng sợ, không bao giờ tưởng đã trải qua. Nàng cũng không biết, Trương Phong đến tuột cùng sử cái gì thủ đoạn. Lúc này, nàng tình nguyện chính mình bị xâm phạm, cũng không nghĩ lại trải qua chuyện vừa rồi. Cái loại này sợ hãi cùng bất lực, phản phất đến từ linh hồn. Khó có thể miêu tả đáng sợ, khó có thể miêu tả sợ hãi cảm giác. Nàng cả đời đều không nghĩ nếm thử lần thứ hai. Sau đó, Trương Phong lại một lần đem tay ấn ở nàng trên đầu. Ôn nhu nói, không phải sợ, không có việc gì, thực mau là được sẽ không rất đau. Tiểu xuyên thiên diệp sắc mặt lại lần nữa trắng bệch, thanh âm này đối nàng mà nói, giống như ma quỷ A. Tới, lại tới nữa. Vừa rồi cái loại cảm giác này, lại bắt đầu. Tiểu xuyên thiên diệp sợ hãi, thân thể mềm mại nhịn không được run bần bật, ngay sau đó cái loại này rút ra cảm giác xuất hiện, liền phát run đều làm không được. Trương phong cao mày, sao lại thế này, như thế nào hồn phách như cũ có như thế sợ hãi cảm xúc. Tiếp tục như vậy sợ hãi nói, không có biện pháp đối hồn phách nghiên cứu A. Vạn nhất hỏng mất liền phiền toái, Rốt cuộc không phải mọi người hồn phách, đều cùng chính mình giống nhau, hỏng mất cũng có thể khôi phục. Vương nhĩ nhưng thật ra có thể. Bất quá vương nhĩ hồn phách, Trương Phong không có hứng thú nghiên cứu, đó chính là một cái kẻ điên. Thế nhưng đem chính mình hồn phách bọc thành một đoàn, ném tới ném đi, cũng không biết có cái gì hảo ngoạn. Kỳ thật, hắn ở vương nhĩ trong mắt cũng là người điên. Này hai người ở những người khác trong mắt, đều là kẻ điên. Tiểu Xuyên Thiên Diệp như thế sợ hãi. Không có biện pháp đối hồn phách nghiên cứu A, trương phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lại lần nữa đem tiểu xuyên thiên diệp hồn phách, nhét trở lại nàng thân hình. Sau khi chết trọng sinh cảm giác A, tiểu xuyên thiên diệp thở phì phò, nàng nội tâm thực tuyệt vọng, ngàn vạn đừng tới lần thứ ba A. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bằng A. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Trường 552, không phải sợ, đau một hạ liền không có việc gì. Hứa dương nghe được tiểu xuyên thiên diệp, thế nhưng lợi dụng chính mình mị hoặc chi thuật, mị hoặc thiên vong thành viên, quyết định tìm nàng tính sổ. nay nữ là bành trường A, toàn thân đậu đậu vừa biến mất, thế nhưng liền bắt đầu làm cản Cần thiết cho nàng một cái khắc sâu giáo hơn mới được. Nữ sinh trên mặt trường đậu đậu, cũng không phải gì đó hiếm lạ sự tình. Hứa Dương quyết định làm Tiểu Xuyên Thiên Diệp trên mặt, trường một ít đầu đầu, như vậy liền có thể rơi trầm lại nàng mị hoặc chi thuật uy lực. Hơn nữa, dài quá đầu đầu lúc sau, nàng mới có thể đủ thời khắc nhớ kỹ, người nào là chính mình không thể đủ đắc tội. Ở căn cứ nội, không có nhìn thấy Tiểu Xuyên Thiên Diệp, vừa hỏi dưới, mới biết được trường phong lôi kéo Tiểu Xuyên Thiên Diệp đi viện nghiên cứu nơi ở tạm thời. Hứa Dương ngây ngẩn cả người, Tiểu Xuyên Thiên Diệp rơi vào trường đại điên trong tay. Hắn nhưng không cho rằng... Tiểu xuyên thiên diệp có thể mị hoặc được trương phong, trương đại điên chính là có thể đem chính mình hồn phách xét ra tới phẫu thuật kẻ điên, kẻ hèn mị hoặc chi thuật, nơi nào có thể đối hắn có tác dụng. Trương phong vì sao phải lôi kéo tiểu xuyên thiên diệp đi nghiên cứu khu đâu? Hay là tiểu xuyên thiên diệp mị hoặc chi thuật khiến cho trương đại điên hứng thú, đem người kéo đi nghiên cứu? Hứa dương đi vào nghiên cứu khu, trương phong lâm thời nơi, cũng là hắn lâm thời phòng nghiên cứu, giờ phút này đại môn nhắm chặt, cửa sổ gì đó đều đóng lại bên trong ánh sáng tương đối ám hắn nghiên cứu hồn phách thời điểm đều là ở thiên ám địa phương tiến hành không biết trương đại điên có phải hay không đem tiểu xuyên thiên diệp hồn phách sách ra tới cắt miếng thật là đáng thương nhíu mị hoặc ai không tốt thế nhưng mị hoặc trương đại điên xứng đáng a hứa dương tiến lên gõ cửa trương phong ra tới phòng nghiên cứu nội trương phong mới vừa lần thứ ba đem tiểu xuyên thiên diệp hồn phách nhét trở lại nàng trong cơ thể vẻ mặt buồn rầu chi sắc nàng như thế nào như vậy sợ hại a ta lại không phải ác ma. thật là tưởng không rõ muốn hay không động điểm thủ đoạn đem nàng hồn phách lâm vào trầm mê bên trong sau đó lại tiến hành nghiên cứu chỉ là hồn phách lâm vào trầm mê nói không có biện pháp chuẩn xác quan sát hồn phách biến hóa quá trình a buồn rầu đột nhiên nghe được hứa dương thanh âm hắn hai mắt sáng ngời vị này tiện nghi sư thúc phú đầu bảo bối đông đảo nói không chừng có chấn an hồn phách bảo bối tiểu xuyên thiên diệp nghe được hứa dương thanh âm phảng phất chết đuối trung bắt được một cây dây thừng Kỷ cực mà khóc, nước mắt ảo ảo mà lưu. Nếu là giờ phút này, nàng có thể nhúc nhích, tuyệt đối sẽ không chút do dự. Nào lên đi, gắt gao mà ôm hứa dương, như vậy nàng mới có một ít cảm giác an toàn. So với trước mắt át ma, hứa dương tên hôn đản này, quả thực chính là thiên sư A. Trương Phong vui sướng mà mở cửa. Sư Thúc, ngươi đã đến rồi à, ta mới vừa phát hiện một cái siêu có nghiên cứu giá trị vấn đề. Sư Thúc. Tiểu xuyên thiên diệp trợn tròn mắt. Nị ma. Quả nhiên biến thái đều là một nhà A. Hơn nữa, trò giỏi hơn thầy. Sư Thúc là cái siêu cấp hôn đàn, hắn sư Điệt quả thực là cái ác ma A. Tiểu Xuyên Thiên Diệp liều mạng muốn dây ruộng, muốn kêu cứu, lại trước sau vô pháp làm được, gấp đến độ nàng nước mắt cùng lưu, nu nhược đáng thương. Hứa Dương đi đến. ngươi đang làm gì? Đi đến giải phẫu trước đài, nhìn rơi lệ đầy mặt Tiểu Xuyên Thiên Diệp, này nữ sợ là cho sợ hãi đi. Phòng trưng đều có bóng ma tâm lý. Sư Thúc A, ta ở nghiên cứu a. Chính là nàng không biết vì cái gì thực sợ hãi, khiến cho ta cũng chưa biện pháp nghiên cứu đi xuống. Trương Phong buồn bực điệu đạo. Mị hoặc, có thể hấp dẫn Trương Đại Điên nghiên cứu, chỉ có tiểu xuyên thiên diệp mị hoặc chi thuật, hơn nữa là cùng hồn phách có quan hệ, nếu không Trương Đại Điên sẽ không như vậy tích cực. Đúng vậy, cái loại này mị hoặc, là diễn sinh ra tới, nếu có thể nghiên cứu trong đó nguyên lý. Trương Phong không còn nói tiếp, hứa dương lại là minh bạch. Nếu thật sự có thể nghiên cứu minh bạch, như vậy đem có thể lấy này phương thức. Diễn sinh ra tân năng lực tới, ý nghĩa trọng đại. Nếu là, có thể cấp những người khác cũng tiến hành diễn sinh, này liền càng đến không được. Đặc biệt là hiện tại đối mặt tiên tộc trở về uy hiếp, nếu thật sự có thể diễn sinh tân năng lực, tăng cường thực lực, không thể nghi ngờ ở ứng đối tiên tộc trở về thượng, càng có tự tin. Hứa dương nhìn tiểu xuyên thiên diệp ánh mắt đều thay đổi. Muốn hay không đem nàng khấu hạ tới làm nghiên cứu? Sư thúc, ngươi có biện pháp, làm nàng không như vậy sợ hay sao? Chỉ cần có thể nghiên cứu một lần Đại khái là có thể đủ đã hiểu, có thể tìm được nghiên cứu phương hướng rồi. Về sau đều không cần nàng, chỉ cần nghiên cứu một lần, không cần nàng cũng giống nhau. Hứa Dương gật gật đầu, nhìn về phía Tiểu xuyên Thiên Diệp, nói: Lục Nhi, ngươi yên tâm à, ta sẽ không xử lý ngươi, cũng sẽ không cầm tù ngươi, đợi chút liền thả ngươi đi. Bất quá ngươi muốn nhẫn một chút, vừa rồi người này ở trên người của ngươi để lại một chút đồ vật, hiện tại muốn lấy ra. Tiểu xuyên Thiên Diệp nhìn Hứa Dương, ánh mắt ý bảo, chính mình muốn nói chuyện. Vừa rồi hứa Dương cùng Trương Phong nói chuyện với nhau thời điểm, nàng nghe không được, kia trong ngáy mắt, nàng thính rắc mất đi tác dụng, Hiện tại mới khôi phục lại đây, là Trương Phong sử thủ đoạn. Hứa Dương ý bảo một chút, Trương Phong liền buông lỏng ra tiểu xuyên thiên diệp bộ phận giam cầm, có thể nói ra lời nói tới. Hứa Dương, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám, ngươi cứu ta đi ra ngoài được không, ta cầu xin ngươi. Có thể nói chuyện trong ngáy mắt, tiểu xuyên thiên diệp trước tiên mở miệng cầu cứu. Chấn định một chút, không cần hoảng ta tới chính là cứu ngươi. Hứa dương Trấn An nói. Nay nữ là cho sợ hãi, hắn chút nào không nghi ngờ, nếu không có không thể động đậy, nàng khẳng định trước tiên bổ nhào vào chính mình trong lòng ngực tới tìm kiếm dựa vào. Bất quá, vừa rồi hắn ở ngươi trong cơ thể, để lại một ít đồ vật, đợi chút muốn lấy ra, khả năng có điểm đau, ngươi muốn nhẫn một chút. Yên tâm đi, sẽ không đối với ngươi thế nào, có ta ở đây đâu, không phải sợ. Tiểu xuyên thiên diệp gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Mặc kệ hứa dương nói thật giả cũng không, ít nhất hứa dương tại bên người, nàng thế nhưng cảm thấy an tâm không ít. Hứa dương nàng đã quen thuộc, hỗn đản là hỗn đản một chút, lại sẽ không giết nàng. Mà trương phong nàng là một chút đều không quen thuộc, quả thực chính là cái ác ma, thật là đáng sợ, bởi vậy hứa dương xuất hiện, nàng ngược lại an tâm không ít. Trấn an hảo tiểu xuyên thiên diệp lúc sau, hứa dương cấp trương phong một ánh mắt, có thể bắt đầu rồi. Trương phong lại lần nữa vương, ấn ở tiểu xuyên thiên diệp trên đầu. Cái loại này rút ra cảm giác lại xuất hiện. Tiểu xuyên thiên diệp như cũ nhịn không được kinh sợ, bất quá không có phía trước như vậy mãnh liệt. Hứa dương còn ở chấn an nàng. Không phải sợ, chỉ là sẽ có điểm đau mà thôi, nhịn một chút liền không có việc gì. Trương Phong trong lòng bội phục đến không được, sư thuốc chính là ngư bức à, nói mấy câu liền đem người cấp chấn an xuống dưới. Tiểu xuyên thiên diệp hồn phách, rút ra ra tới, cố nhiên như cũ có sợ hãi cảm xúc, lại là không có phía trước mãnh liệt, sẽ không làm cho có hỏng mất nguy hiểm có thể động thủ, nghiên cứu một chút nàng hồn phách diễn sinh ra tới mị hoặc trì lực vấn đề. muốn động thủ, người kiên nhẫn một chút, đau một chút liền không có việc gì. Hứa Dương nhìn đến Trương Phong giao phôi thuật, đã tới gần Tiểu Xuyên Thiên Diệp hồn phách đôi mắt trước, thanh âm càng thêm nhu hòa địa đạo. Tiểu Xuyên Thiên Diệp hồn phách thực hư hảo, cơ hồ nhìn không tới, chỉ là một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng dáng mà thôi. Cùng Trương Phong cùng Vương Nhĩ hồn phách so sánh với, kém đến quá nhiều. Cũng không biết Trương Phong là như thế nào, có thể đem này một đạo hư hảo bóng dáng.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 Có lẽ, kia đó là Trương Phong nói, diễn sinh ra mị hoặc chi lực biến dị vị trí. Trương Phong hạ đao, nhẹ nhàng mà cắt ra Tiểu Xuyên Thiên Diệp hồn phách đôi mắt, chầm rãi khẽ con mắt bộ vị, hơn nữa một đạo hồn lực, bám vào ở phẫu thuật đào thượng. Đau. Khó có thể miêu tả đau nhức đánh út lại, Tiểu Xuyên Thiên Diệp nhịn không được phát ra kêu thảm thiết. Nhưng mà nàng lại không cách nào phát ra âm thanh, kêu thảm thiết là không tiếng động. Đau. Nàng thậm chí cũng không biết, đau đau đến tột cùng đến từ nơi nào Căn bản là không cảm giác được, thân thể thượng đến tột cùng nơi nào đau. Nhưng, cái loại này khó có thể miêu tả đau nhức lại là thời khắc xâm nhập nàng, tựa hồ bởi vì đau nhức không biết nơi nào cơ bắp có rút lại lên. Tiểu xuyên thiên diệp muốn khóc, này ní mà chỉ là một chút đau đơn giản như vậy sao. Nàng đều hoài nghi, loại này đau đớn, so sinh hải tử còn mãnh liệt đến nhiều. Mặc dù, nàng không có sinh quá hải tử, lại là có loại này trực giác. Hứa dương vẫn luôn đang nhìn, đối với trương đại điên năng lực. Hắn là vô cùng bội phục. Mỗi ngày lăn lộn chính mình hồn phách, thế nhưng đều sẽ không chết, ngược lại càng thêm cường đại rồi, thật không phải người bình thường có thể làm được. Khó trách Huyền Vân Tử lão đạo, xưa là ngàn năm vừa thấy thiên tài. Tiểu Xuyên Thiên Diệp hồn phách, xuất hiện ngưng xúc dấu hiệu, phản phất thân thể đau nhức, làm cho co rút cuốn xúc ở bên nhau dường như. Có bao nhiêu đau, Hứa Dương không biết. Không phải ở hồn phách thượng động đau, tại thân thể thượng động đau, đem đôi mắt đào ra, cái loại này đau nhức có thể nghĩ mà đến tự hồn phách đau nhức hơn xa thân thể có thể so sánh với giải phẫu rằng coi đại khái 3 phút thời gian quá dài tiểu xuyên thiên diệp hồn phách cũng không chịu nổi hai con mắt đều cắt ra tới nghiên cứu một phen trương đại điên lại đem đôi mắt nhét trở lại đi dùng hồn lực đem miệng vết thương gì khép lại thế nào giải phẫu hoàn thành không biết trương phong có hay không làm minh bạch nguyên nhân trong đó hứa dương mở miệng hỏi nếu là không có làm minh bạch hắn quyết định đem tiểu xuyên thiên diệp cẩm tù mấy ngày chờ hiểu rõ lại phóng nàng rời đi. Ở Thiên Vong căn cứ, ạ mạn hội thành viên cũng nháo không ra sự tình gì tới. Có thể, kế tiếp chậm rãi nghiên cứu là được. Kia nàng vô dụng, cũng không thể nói vô dụng, rốt cuộc loại này biến dị thực hiếm thấy, nếu có thể làm nghiên cứu vật, vẫn là có giá trị. Nói là có giá trị, đó là tương đối mà nói, Hứa Dương biết, đối với Trương Phong tới nói, Tiểu Xuyên Thiên Diệp là vô dụng chỗ. Đem hồn phách nhét trở lại Tiểu Xuyên Thiên Diệp trong cơ thể. Trương Phong thuận tiện giải khai nàng cấm chế. Xích theo giao phẫu thuật, đi đến một bên trầm tư lên. Hứa Dương không có quấy rầy hắn, Trương Đại Điên là thiên tài, nói không chừng khi nào có thể nghiên cứu ra hồn phách diễn sinh năng lực phương pháp đâu. Tiên tộc pháp võ đạo là có hồn lực tu luyện phương pháp. Đến nỗi hồn lực như thế nào vận dụng, sức chiến đấu như thế nào, tạm thời vô pháp biết được. Hồn lực hẳn là đó là từ hồn phách trung diễn sinh ra tới, khẳng định sẽ không được. Nếu là Trương Phong có thể nghiên cứu minh bạch, như vậy thiên vong sẽ xuất hiện một môn pháp võ đạo trung một bạch. Hồn lực tu luyện phương pháp, Tiểu xuyên thiên diệp thở hồn hện, thân thể mềm mại run rẩy, cả người bắt đầu toát ra mồ hôi tới. Hồn phách trở về thân thể, cái loại này đau nhức còn không có qua đi. Nàng giờ phút này xuất hiện thân thể mất khống chế trạng thái, đau nhức khiến cho nàng khuôn mặt đều vàng mẹo. Mồ hôi hào hào mà lưu, nháy mắt toàn thân đều ướt đẫm. Hứa Dương xem đến tấm tắc hai tiếng, này lưu dáng người là thật sự hảo. Tiểu xuyên thiên diệp thở hồn hện, ánh mắt như cũ còn xuất lại kinh sợ chi sắc, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ. Phản phất gặp phi người trà tấn. Nói đúng ra, nàng cũng đích sát tao ngộ phi người trà tấn. Quá thảm. Hứa dương lắc đầu thở dài, được, trải qua việc này lúc sau, này nữ có bóng ma tâm lý, về sau cũng không dám mị hoặc thiên vong người. Nhìn tiểu xuyên thiên diệp bộ dáng liền biết đến từ hồn phách đau đớn, là cỡ nào khủng bố. Nhưng mà, trương phong mỗi ngày lăn lộn chính mình hồn phách, giống như không có việc gì người giống nhau, cũng không gặp hắn biểu hiện ra thống khổ chi sắc Chẳng lẽ, thật là đau đau thành thói quen Kẻ điên không đáng sợ, thiên tài giống nhau kẻ điên, đó là thật sự đáng sợ. Trương đại điên như thế, vương nhị điên cũng là như thế. Huyền vân tử Lão đạo hai cái đệ tử, đều là thiên tài kẻ điên. Vài phút sau, Tiểu xuyên thiên diệp mới hoan quá khí tới. Nàng gian nan mà, run dậy thân thể mềm mại, từ giải phấu trên đài ngồi dậy. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, ta đều cảnh cáo ngươi, không cần loạn dùng mị hoặc chi thuật, ngươi càng không nghe. Hứa dương thở dài một hơi. Này nữ mị hoặc ai không tốt, cố tình đi mị hoặc trương đại điên. Này không phải tìm được sao. Cũng may lúc này đây vương nhị điên không có tới. Nói cách khác, hai cái kẻ điên hội tụ, nàng mới thật sự muốn hỏng mất. Vương nhị cũng là nghiên cứu hồn phách, hơn nữa thủ đoạn đồng dạng thô bạo. Đem chính mình hồn phách ngưng tụ thành cầu, cầm ở trong tay ném tới ném đi người, đừng hy vọng có bao nhiêu bình thường. Đi thôi, trở về đi. Hứa dương tiếp đón nàng một tiếng, xoay người rời đi trương phong phòng nghiên cứu. Lúc này Trương Đại Điên đang ở tự hỏi hồn phách diễn sinh năng lực vấn đề, lâm vào trầm tư bên trong, liền không cần quấy rầy hắn. Tiểu Xuyên Thiên Diệp gian nan ngầm giải phẫu đài, bước chân tùy tiện, hai chân run rẩy, gian nan mà hoạt động bước chân, hướng tới ngoài cửa đi đến. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nàng đều không nghĩ ở chỗ này ngốc đi xuống. Thật là đáng sợ. Quả thực chính là ác ma a. Chờ đến Tiểu Xuyên Thiên Diệp ra tới, Hứa Dương thuận tay đóng cửa lại. Giờ phút này, Tiểu Xuyên Thiên Diệp chịu đựng không nổi. Lập tức liền khóc ra tới. Chẳng những khóc ra tới, còn bổ nhào vào hứa dương trong lòng ngực khóc. Thân thể mềm mại run rẩy, sợ hãi đến không được. Thẳng đến giờ phút này, sở hữu kiên cường đều hẳng mất, nàng lúc này cùng một cái nhược nữ tử, không có quá lớn khác nhau. Yêu cầu một cái dựa vào. Có thể cho nàng mang đến hoàn toàn dựa vào. Nàng hiện tại cực độ yêu cầu cảm giác an toàn. Mà hứa dương ôm ấp, là trước mắt duy nhất có thể cho nàng cảm giác an toàn địa phương. Giờ phút này. Tiểu xuyên thiên diệp đều quên mất, Hứa Dương kỳ thật cũng là cái ác ma, Cha tấn đến nàng không nhẹ sự tình. Hứa Dương vẻ mặt xấu hổ, hắn hoàn toàn không thể tưởng được, Tiểu xuyên thiên diệp này liu, thế nhưng sẽ nào vào hắn trong lòng ngực tới tìm ăn ủy. Cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc trong lực, hắn trong khoảng thời gian ngắn, đôi tay cũng không biết như thế nào phóng. Ôm đi lên, không thích hợp đi. Kỳ thật hai người là đối địch quan hệ, như vậy ôm ở bên nhau, nghĩ như thế nào đều cảm thấy biến liu. Chỉ là hiện giờ mỹ nhân trong lực. Chính mình một chút tỏ vẻ đều không có, có phải hay không không quá thích hợp à? Muốn hay không nhân cơ hội rỗi tay sờ một phen, Tiểu xuyên thiên diệp sẽ không để ý, nàng người đều bổ nhào vào chính mình trong lòng ngược tới, còn sẽ để ý bị sờ vài cái. Hứa dương dối rắm. Ta là chính nhân quân tử a, như thế nào có thể làm loại chuyện này? Dẫu đổ bìm leo lấy tay đi sờ soạng, không quá đạo đức đi. Ta hứa dương là muốn mặt người, không biết xấu hổ sự tình, ta là làm không được. Hứa dương một bàn tay đã nâng lên. Kỳ thật, người không biết xấu hổ có thể thiên hạ vô địch, chính mình không nên quá coi trọng thể diện. Nên không biết xấu hổ thời điểm, muốn quyết đoán không biết xấu hổ A, đây mới là cường giả phong phạm. Hán tay còn không có sở động tác, chạy nhanh lại thả đi xuống. Sở Kinh Vân đã đi tới. Thân, điểm đánh đi vào, cấp gái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bằng A. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mắt đọc. Trước 554, Mệnh Phạm Thiên Vong Tiểu Xuyên không diệp. Tiểu Xuyên tiên diệp nào vào hứa dương trong lòng ngực thống khoái mà khóc một hồi, nàng lúc này mới phát hiện, nguyên lai có người dựa vào, là như vậy tốt đẹp sự tình. Đồng thời, trong lòng có chút kỳ quái. Hứa dương thế nhưng không có đẩy ra chính mình. Hay là, hắn cảm thấy chính mình quá thảm, cho nên tâm sinh thương tiếc. Không có khả năng đi. Tên huấn đản này sẽ có thương hương tiếc ngọc chi tâm. Không tồn tại. Kia hắn vì sao không đẩy ra chính mình đâu. Mặc kệ, lại phát trong chốc lát, thật sự cảm giác hảo có cảm giác an toàn A. Vì sao cấp chính mình cảm giác an toàn người, sẽ là tên huấn đản này đâu. Nhất định là bởi vì, vừa rồi tao ngộ quá thảm, trừ bỏ tên huấn đản này ở ngoài, không có một cái khác quen biết người tại bên người, chính mình mới có thể lựa chọn hắn. Mới vừa như vậy nghĩ, đột nhiên cảm giác được. Một bàn tay trộp vào chính mình sau cổ cổ áo thượng. Cả người không chịu khống chế về phía sau bay đi ra ngoài. Giữa không trung, nàng thấy được hứa dương trước người, đứng một người nữ sinh. Sở khinh vân. Nàng ghen tị. Thế nhưng ném phi chính mình. Giữa không trung, vốn éo eo muốn xoay người rơi xuống đất, không đến mức ngã trên mặt đất. Lấy thực lực của nàng, mặc dù vừa mới tao ngộ khủng bố trải qua, thể xác và tinh thần như cũ mỏi mệt, bất quá ở giữa không trung muốn vặn eo xoay người. Hai chân rơi xuống đất lại là không khó. Eo thon uốn éo, thân thể mềm mại vừa lật, ngoài ý muốn đã xảy ra. Phiên đến một nửa thời điểm, nàng thân hình trệ một chút, không có thể thuận lợi lật người lại. Bang! Ngã trên mặt đất. Hơn nữa là mặt chấm đất. Thực chật vật. Cố ý. Sở khinh Vân sử ám chiêu. Hứa dương xem đến khỏe miệng run rẩy, ghen nữ nhân quả nhiên đáng sợ. Sở khinh Vân mặt vô biểu tình mà đi tới, không nói hai lời, nắm lên ghé vào hắn trong lòng ngực tiểu xuyên thiên liên diệp trực tiếp về phía sau ném bay ra đi. Càng là thi triển thời gian tạm dừng năng lực, khiến cho tiểu xuyên thiên diệp mặt chấm đất. Nàng thế nhưng sẽ ghen. Nay không giống nàng tính cách ra, nay nữ không phải giống nhau nữ sinh, thế nhưng cũng sẽ ghen. Nàng nên sẽ không, thật sự thích chính mình đi. Hứa dương biểu tình quá e dị mà nhìn sở khinh vân, trong lòng nhiều ít có chút phức tạp, nàng nếu là đảo truy chính mình, muốn hay không đáp ứng đâu. Chính là, phía trước vì hướng nàng, chính mình chính là nói, chỉ cần nàng đảo truy chính mình liền đáp ứng, ta hứa dương là muốn mặt người, có thể nói lời nói không tính toán gì hết sao? Buồn Dâu a, Sở khinh Vân ngươi có ý tứ gì? Tiểu Xuyên Thiên Diệp nổi giận, thế nhưng rơi chính mình mặt chấm đất, quá đáng giận, nữ nhân này khẳng định ghen ghét chính mình lớn lên xinh đẹp, thích hứa Dương đúng không? Ta đây liền tức chết ngươi. Tiểu Xuyên Thiên Diệp mới vừa ăn mệt, trong lòng nẹn khí đâu, đánh lên tới chưa chắc là Sở khinh Vân đối thủ, chính là nữ nhân Giao Phong. Đặc biệt là đối phương có yêu thích nhân tình hướng hạ, không phải dựa nắm tay, dựa vũ lực. Cọ cọ cọ. Tiểu Xuyên Thiên Diệp bước nhanh chạy tới, một phen ôm Hứa Dương cánh tay, đem cánh tay hắn ôm vào trong ngực, đỉnh đỉnh bộ ngực kia mềm mại cọ sát, Đè ép Hứa Dương cánh tay. Khiêu khích mà nhìn Sở Khinh Vân. Hứa Dương thích đại, giống ta loại này. Miệt thị ánh mắt ngắm Sở Khinh Vân bộ ngực liếc mắt một cái. Không chính mình đại. Chính mình ưu thế so nàng rõ ràng. Hứa Dương trợn mắt há hốc mồm. Cảm thụ được cánh tay thượng truyền đến mềm mại, hắn là trực tiếp trợn tròn mắt. Nữ nhi A, nói thật ra lời nói, kỳ thật chúng ta chi gian, là đối địch quan hệ. Nhưng ngươi như vậy thân mật bộ dáng, giống như chúng ta quan hệ thực hảo giống nhau, kỳ thật chúng ta quan hệ rất kém cỏi có được không? Hứa Dương hoài nghi, thiểu xuyên thiên diệp khả năng đầu vóc ra vấn đề. Không, hẳn là không phải đầu vóc, mà là hồn phách ra vấn đề. Trương đại điên đối nàng hồn phách phẫu thuật, vẫn là tạo thành nhất định ảnh hưởng. cho nên. Nàng hiện tại tư duy, tạm thời xuất hiện một chút vấn đề. Tự hỏi vấn đề phương hướng, cùng trước kia nàng có điều lệch khỏi quy đạo. Sở Khinh Vân như cũ mặt vô biểu tình. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Xuyên Thiên giật tay, cùng với nàng miệt thị mà ngắm chính mình bộ ngực ánh mắt. Có sát khí. Hứa Dương nuốt một ngụm nước bọt. Chính mình trước kia không ít nói Sở Khinh Vân ngự tiểu, cũng không gặp nàng sinh khí a. Như thế nào lúc này, thế nhưng có sát khí toát ra tới. Chẳng lẽ, là bởi vì nữ nhân miệt thị, nàng mới có thể sinh khí? Nữ nhân giao phong, đặc biệt trong lòng người trước mặt, sẽ không phó chư vũ lực. Sở khinh vân không phải tầm thường nữ sinh. Nàng từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn ở phó chư bạo lực, nàng thích dựa bạo lực giải quyết sự tình. Lúc trước có nam sinh theo đuổi nàng, có điểm phiên nhân, cự tuyệt vô dụng, như cũ ra mặt dạy không buông tay. Một đốn đánh tơi bời lúc sau, vấn đề giải quyết, nhiều sự tình đơn giản. Tiểu xuyên thiên diệp có trở thành hồ ly tinh thiên phú, đấu tình địch năng lực thực xuất chúng, làm tiểu tam nói tuyệt đối có thể đem nguyên phối đấu suy sụp thượng vị. bất quá nàng gặp sở khinh vân, cho nên hết thể hồ ly tinh thủ đoạn đều là vô dụng, phí câu. hứa dương cứu ta. tiểu xuyên thiên diệp phát ra cầu cứu tiếng động. nàng cơ hồ muốn hỏng mất, thiên võng đều là chút người nào a? sở khinh vân một người nữ sinh, thế nhưng hoàn toàn không ấn kịch bản tới, trực tiếp liền động thủ a. vốn dĩ liền không phải sở khinh vân đối thủ, hiện tại trạng thái lại không ở đỉnh, cả người đều cảm giác hư đâu hoàn toàn không có đánh trả chi lực, không có thể ngăn cản vài cái, liền ném tới trên mặt đất. Sở Kinh Vân trực tiếp cơi ở trên người nàng, đó là một đốn đánh tới bời, chỉ chốc lát sau, nguyên bản Mỹ diễm vô song Tiểu Xuyên Thiên Diệp, liền mặt mũi bầm dở. Hứa Dương có điểm vì nàng cảm thấy bi ai. Vừa mới ở Trương Đại Điên nơi đó nhận hết trả tấn, lúc này miệng tiện khiêu khích Sở Kinh Vân, lại ăn một đốn đánh tới bời. Tiểu Xuyên Thiên Diệp đây là vận số năm nay không may mắn, mệnh phạm thiên vong A Hứa Dương lười đến quẳng nàng cầu cứu rồi, Sở Kinh Vân cũng sẽ không giết nàng, nặng nhẹ vẫn là biết đến. Huống hồ, lúc này Sở Kinh Vân khởi sướng tiêu tới, giống cái tức giận của mẹ, không thể treo vào, không thể treo vào à? Chẳng sợ thực lực so nàng lợi hại, Hứa Dương cũng sẽ không vì Tiểu Xuyên Thiên Diệp đi chọc nàng. Sở Kinh Vân đánh xong Tiểu Xuyên Thiên Diệp, vỗ vỗ tay đứng lên, mặt vô biểu tình mà đi rồi. Thảm, nữ nhân đối nữ nhân xuống tay, đó là thật sự tàn nhẫn. Hứa Dương thở dài một hơi. Như thế Mỹ diễm một người nhi, trong ngáy mắt, liền cùng đầu heo dường như. Phong cách thay đổi quá nhanh a, Hơi kém theo không kịp tiết đấu. Này nữ hôm nay ra cửa, hẳn là không thấy hoàng lịch, thật là thảm a. Tiểu xuyên thiên diệp sắp hỏng mất. Nàng cũng cảm thấy chính mình thật thảm. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ chính mình mệnh phạm hoa hạ? Hoặc là nói, mệnh phạm thiên vong? Chứ bỏ thiên vong ở ngoài, nàng đối cái khác tổ chức thành viên hành động, đó là thuận lợi cực kỳ. Từ gặp được hứa dương tên hốn đản này bắt đầu, chính mình liền bắt đầu xui sẹo Ta phải về nhà. Không bao giờ tới hoa hạ. Không bao giờ muốn gặp đến hứa dương tên hốn đản này. Đều là hắn, tất cả đều là bởi vì hắn, tên hốn đản này chính là trời sinh khắc chính mình. Tiểu xuyên thiên diệp bụng mặt, khập khiễng mà đi rồi. Quá đáng giận. Sở khinh vân thế nhưng không ấn kịch bản tới. Đặc biệt là hứa dương tên hốn đản này, thế nhưng ngồi yên không nhìn đến. Hốn đản, tất cả đều là hốn đản. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trong lòng mắng phản hồi ả mạt hội nơi dừng chân. Nàng quyết định, hôm nay liền đi, lập tức phản hồi nước Nhật. Thiên võng nơi này là một khắc đều ngốc không nổi nữa. Quá thảm. Trên đường, gặp được Lâm Hải Phong. Nhìn mặt mũi bầm dập tiểu Xuyên Thiên Diệp, Lâm Hải Phong nhịn không được thương hại địa đạo. Hứa Dương xuống tay, đó là thật sự tàn nhẫn a. Thay đổi chính mình, chẳng sợ giết tiểu Xuyên Thiên Diệp, cũng sẽ không đem người đánh thành như vậy. Em đẹp một cái mỹ nhân nhi, biến thành đầu heo, tính chuyện gì sao?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 Trở về bố trí ứng đối tiên tộc trở về khả năng xuất hiện nguy cơ. Tuy rằng nước Nhật kia tiểu địa phương xuất hiện dị vực nhập khẩu khả năng tính tương đối tiểu, cũng không thể đủ bảo đảm, sẽ không xuất hiện nhập khẩu. Cái khác tổ chức cũng lục tục rời đi. Nơi này yêu cầu an bài người phòng thủ, lấy bị có nhập khẩu mở ra, đánh một cái trở tay không kịp. Những việc này, đều cùng hứa dương không quan hệ. Hắn là phó tổng trưởng, thiên vong đại lao chi nhất, nhưng mà những việc này, hắn không am hiểu, chuyên nghiệp sự tình. Giao cho cung kim hùng cái này chuyên nghiệp người đi làm. Giang lâm thương thế đã khôi phục. Mặt khác người bệnh đều khôi phục đến không sai biệt lắm. Người tu hành khôi phục lực, không phải người thường có thể so. Hốn hồ, vì trị liệu người bệnh, một ít chân quý đan dược đều đem ra. Căn cứ nội thiên vong thành viên lục tục rút lui. Viện nghiên cứu người đã đi trở về. Trương Đại Điên cùng ngày liền hồi viện nghiên cứu, tiếp tục hắn nghiên cứu, dựa theo hắn cách nói, sắp sờ soạn ra một cái, hồn phách diễn sinh năng lực pháp môn tới. Vì thế, tìm Hứa Dương muốn siêu phạm tài liệu. Đối hồn lực hữu dụng tài liệu. Lúc trước Quang Minh trong điện là tồn tại pháp võ đạo sở cần tài liệu, mà hồn lực tu luyện thuộc về pháp võ đạo phạm vi, tự nhiên cũng có hồn lực sở cần tài liệu. Số lượng cũng không nhiều. Hứa Dương cho Trương Phong một chút, dư lại hắn muốn lưu trữ chính mình dùng. Hồn lực a, không thuộc về thuộc tính nguyên tố lực lượng, khí nguyên cũng là có thể diễn hóa ra tới. Chỉ là, hắn không có tìm được diễn hóa thuộc tính nguyên tố ở ngoài lực lượng phương pháp. Giống kim mục thủy hỏa thổ này đó thuộc tính lực lượng hứa dương là có thể diễn hóa ra tới chỉ là không có cắn nuốt thuộc tính linh vật vì lời dẫn diễn hóa ra tới năng lực quá yếu căn bản vô pháp chiến đấu Liên nhất tinh người tu hành đều không gây thương tổn tỷ như hỏa hệ năng lực hắn có thể diễn hóa không có cắn nuốt hỏa hệ linh vật vì dẫn diễn hóa ra tới ngọn lửa chỉ có ngón tay phẩm chết dùng để điểm yên nhóm lửa còn hành chiến đấu đả thương người liền không được pháp võ đạo hệ thống chung hắn chỉ nắm giữ độc hệ một đạo nhưng cũng là dựa vào độc hệ linh vật vì lời dẫn diện hóa ra tới. trừ lần đó ra, còn lại pháp võ đạo lực lượng, hứa dương đều không có tìm được như thế nào diễn hóa. chẳng sợ thực mỏng manh một kia lực lượng cũng chưa có thể diễn hóa ra tới. hắn muốn tìm kiếm diễn hóa phương pháp từ hồn lực bắt đầu, có huyền vân tử nguyên thần ngưng tụ phương pháp cùng với hồn, hồn loại siêu phàm tài liệu vị phụ có lẽ có thể thành công. không cần diễn hóa ra tới rất mạnh lực lượng, chỉ cần diễn hóa ra tới, đó chính là một cái đột phá. Lần này đệ nhị không gian hành trình, đã chết không ít cùng bảo, đặc huấn viện bọn học sinh, đều trầm mặc lên. Bọn họ cũng đều biết, sắp đã đến nguy cơ, cùng với muốn gánh vác trách nhiệm. Chỉ có biến cường mới có thể bảo mệnh, mới có thể đủ bảo hộ hoa hạ. Đặc huấn viện học sinh, đều là các đại học tinh Anh, bọn họ biết yêu cầu làm cái gì, cũng minh bạch chính mình yêu cầu gánh vác cái gì. Tất cả mọi người biết, đây là chính mình cần thiết gánh vác. Quốc gia yêu cầu bọn họ bảo hộ. Nếu là bọn họ lùi bước, địa cầu cũng liền xong rồi Phân biệt trước tụ hội, không có hoan thanh tiểu ngữ, không khí có chút trầm trọng. Lời nói cũng nói thiếu. Mỗi người trong lòng, tưởng đều là như thế nào nỗ lực tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có như thế, mới có thể đủ bảo mệnh, mới có thể đủ bảo hộ hòa bình. Lược hiện áp lực tụ hội lúc sau, lẫn nhau phân biệt, phản hồi chính mình nơi đặt huấn viện. Hứa dương không có rời đi. giới hết hẳn là tiến vào đào nguyên không gian, đến bây giờ còn không có trở về. Không biết này chỉ có, là vây ở bên trong hoặc là đang tìm cơ cướp lấy Niết bàn tháp Giang Lâm cùng Vương Tuyết Phượng Lưu luyến chia tay kia nhu tình mật ý bộ dáng xem đến Lâm Hải phòng vẻ mặt hâm mộ trong lòng có chút yêu thương đặc huấn trong viện nội tử không ít nhưng mà một cái cũng chưa coi trọng hắn Hứa Dương không có rời đi hắn là phó tổng trưởng có thể quản được hắn không có mấy cái mà có thể quản hắn đều không muốn chọc đến hắn cái này thần tài không mau cho nên hắn là thực tự do bất luận là tiếp tục ngốc tại nơi này hoặc là phản hồi đặc huấn viện Hắn có thể chính mình quyết định. Sở Kinh Vân muốn trở lại kinh thành đặc huấn viện. Nàng so những người khác muộn một ngày phản hồi. Lúc này đây đệ nhị không gian hành trình, bị thương không nhẹ, đã biết chính mình không đủ. Vũ khí cũng tổn hại, yêu cầu một lần nữa rèn. Kế tiếp nàng sẽ bế quan tiềm tu, đền bù chính mình không đủ, tăng cường thực lực của chính mình. Một ngày kia, có thể báo thủ rửa hận. Từ nhỏ đến lớn, đánh nhau chỉ bại bởi hứa dương. Sở Kinh Vân là không phục, chỉ là hứa dương sắc thật so nàng lợi hại Muốn đuổi theo cũng không dễ dàng. Nhưng, nàng không cho phép, còn có một người khác so với chính mình lợi hại. Cho nên, muốn nỗ lực tu luyện, tăng cường thực lực. Cùng hứa dương bước chậm ở Thảo Nguyên Thượng, hai người đều không có nói chuyện. Lần này ly biệt, lần sau gặp mặt, có lẽ là mấy tháng sau sự tình. Hứa dương, ngươi không có gì muốn nói sao. Cuối cùng, vẫn là sở khinh vân trước mở miệng. Không có. Hứa dương lắc đầu. Sở khinh vân nghẹn một chút, chừng hắn một cái. Cũng theo ta có kiên nhẫn cho ngươi ở bên nhau, bằng không không có cái nào nữa sinh, nguyện ý cùng ngươi ngốc tại cùng nhau. Ngươi sai rồi, không phải không có người nguyện ý cùng ta ngốc tại cùng nhau, mà là ta không nghĩ cùng các nàng ngốc tại cùng nhau. Hứa Dương Sửa đúng nói. Ngươi như vậy là sẽ không có bạn gái. Chỉ cần ta nguyện ý, bạn gái vẫn là thực dễ dàng tìm. Sở Kinh Vân nhìn chầm chầm hắn xem, cũng không nói. Liền tính ta lớn lên xoái, ngươi cũng không cần xem đến đôi mắt đều không nháy mắt một chút ta. Hứa Dương cười ha hả địa đạo, "Ngươi tứ tinh." Sở Kinh Vân quay đầu, nhìn về phía nơi xa. "Tứ tinh, qua không bao lâu liền có thể ngũ tinh." Sở Kinh Vân lại nhìn chằm chằm hắn xem, "Ta sẽ nỗ lực, sẽ không làm ngươi đem ta ném đến quá xa." Nỗ lực cũng vô dụng, đuổi không kịp ta. Bước chậm phản hồi căn cứ. Ở căn cứ cửa, Sở Kinh Vân đột nhiên nghiêng đầu nhìn Hứa Dương hỏi, "Ngươi ngày đó lời nói, tính toán sao?" "A." Hứa Dương sững sốt, rồi giấm trong chốc lát, nói, Ta Hứa Dương là muốn mặt người, từ trước đến nay giữ lời hứa. Ta đây đã hiểu." Sở Khinh Vân cười, bước nhanh rời đi. Nhìn thân ảnh của nàng đi xa, Hứa Dương trong lòng có chút phức tạp. Đêm đó, Sở Khinh Vân rời đi căn cứ, trở lại kinh thành. Hứa Dương đưa nàng đến căn cứ cửa. Sở Khinh Vân đột nhiên cười nói, "Hứa Dương, ta sẽ đuổi theo ngươi, ta chờ ngươi tới truy ta." Hứa Dương cười. Căn cứ nội, nhân viên lập tức giảm bất bảy thành trở lên. Sở Hữu đặc vấn viện học sinh trừ bỏ Hứa Dương ở ngoài, tất cả đều quay trở về đặc huấn viện. Thiên Võng đội viên đại bộ phận đều rút lui, tất cả đều phản hồi các nơi căn cứ bên trong. Một bộ phận luân thế chấp hành nhiệm vụ, càng có rất nhiều tiềm tu. Vì kế tiếp dị vực nhập khẩu mở ra làm chuẩn bị. căn cứ nội, trừ bỏ triệu nhất kiếm ở ngoài, Hứa Dương là tối cao trưởng quan. hắn muốn một gian đơn độc giản dị phòng, đại bộ phận thời gian đều ngốc tại trong phòng cân nhắc nguyên thần phương pháp, cùng với tự hỏi cùng đền bù tự thân không đủ. Mỗi ngày đều hoa mấy cái giờ chơi tiểu trò chơi khai bảo dương, trừ bỏ dự trữ một bộ phận khí quả ở Càn Khôn Hà Nội, còn lại tất cả đều ăn tới tăng lên thực lực. Đan điển khí trong hồ khí nguyên đã lấp đầy 8 phần. Khoảng cách ngũ tinh đã không xa. Thân, điểm đánh đi vào, cấp gái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kèm sách cùng máy tính trạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát độc. Chương 556: Lại nhập viện nghiên cứu. Nguyên Thần phương pháp tu luyện, trải qua mấy ngày nghiên cứu, Hứa Dương đã nắm giữ. Chỉ là, hắn lại không cách nào đem chính mình tinh thần lực ngưng tụ lên, xem nghĩ đến chính mình hồn phách, định vị đến chính mình hồn phách, sau đó tiến hành tăng cường, lột Xác vì Nguyên Thần. Hứa Dương thực nghi hoặc, dựa theo huyền vân tử nguyên thần tu luyện phương pháp, hẳn là không có sai, có thể định vị tìm được chính mình hồn phách, sau đó tiến hành tăng cường, Lỗ Xác vì Nguyên Thần. Nếm thử hơn 10 thứ lúc sau, Hứa Dương cũng chưa có thể thành công. Càng làm hắn nghi hoặc chính là, hắn vô pháp vận dụng chính mình tinh thần lực. Mặc dù vô pháp định vị hồn phách, ngưng tụ nguyên thần, nhưng tinh thần lực rèn luyện cùng vận dụng, người tu hành đều có thể đủ làm được. Vì sao chính mình không được đâu? Thiên vong nguyên thần tu luyện phương pháp, kỳ thật cũng không hoàn thiện. Trước mắt tu luyện ra nguyên thần, chỉ có Huyền Vân tử chờ vài người. Chẳng sợ Trương đại điên cùng Vương nhị Điên, cũng chưa có thể tu luyện ra nguyên thần tới. Đương nhiên có lẽ này hai cái kẻ điên mỗi ngày lăn lộn chính mình hồn phách kỳ thật đã lộ sát chỉ là đều không phải là lộ sát thành nguyên thần như cũng là hồn phách trạng thái mà thôi mặt khác không có tu luyện ra nguyên thần người đều đã có thể ngưng luyện chính mình tinh thần lực vận dụng chính mình tinh thần lực nguyên thần phương pháp cố nhiên không hoàn thiện nhưng mà ngưng luyện tinh thần lực lại là không có chút nào vấn đề mười cái tu luyện nguyên thần phương pháp người mười cái đều có thể đủ ngưng luyện tinh thần lực hứa dương có thể cảm giác được chính mình tinh thần lực rất cường đại so ngưng luyện tinh thần lực cùng dai còn phải cường đại, cố tình hắn vô pháp thuyên truyền, thậm chí cảm ứng được chính mình tinh thần lực tồn tại, này liền có điểm không quá bình thường, hay là cùng khí nguyên thuật có quan hệ, hoặc là, hứa dương nghĩ tới ở ở mẽ di cần đệ nhị không gian, lọt vào minh đồng nhân tập kích, kia một cổ lực lượng chợt xâm nhập nhập trong cơ thể, chẳng lẽ là bởi vì đã chịu lúc này đây xâm nhập duyên cớ, chính mình nhìn như không có bị thương, hơn nữa hóa giải công kích kỳ thật đã chịu một ít tiềm tàng thương tổn làm cho vô pháp cảm ứng chính mình tinh thần lực. Minh Đồng Nhân kia một đạo công kích, Hứa Dương cảm ứng không sai nói, hẳn là cũng là thuộc về hồn lực loại công kích. Công kích người hồn phách. Cùng Huyền Vân Tử lão đạo nguyên thần lực có rất lớn khác nhau. Nguyên thần lực là dương cương, hạo nhiên, mà Minh Đồng Nhân kia một đạo công kích lại là âm u, âm lãnh Hai loại lực lượng vừa vặn là tương đối ứng. Bất quá Huyền Vân Tử nguyên thần chi lực, Dương Cương cùng Hạo Nhiên chi ý, còn chưa đủ thuần túy. Minh Đồng Nhân hồn lực lại là thuần túy âm ngũ cùng âm lãnh, hai loại lực lượng giao phong nói, bởi vì Huyền Vận Tử lão đạo nguyên thần chi lực không đủ thuần túy, sẽ ngăn cản không được âm ngũ cùng âm lãnh. Nay cùng nguyên thần phương pháp không đủ hoàn thiện có quan hệ. Hứa Dương Hoài nghi chính mình đã chịu ám thương, kế tiếp mấy ngày vẫn luôn ở điều động khí nguyên thuật vận chuyển trong cơ thể khí nguyên, xem xét chính mình trong cơ thể ám thương, khí nguyên vận chuyển một lần lại một lần, toàn thân đều kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì thương thế. Hay là. Ám thương ở hồn phách thượng. Hứa Dương quyết định đi một chuyến viện nghiên cứu tìm huyền vân tử Lão đạo kiểm tra một chút. Nếu là hồn phách thượng thật sự tồn tại ám thương, kia cũng không phải là vấn đề nhỏ. Giới hết như cũ không có trở về. Hứa Dương không cấm hoài nghi, nó có phải hay không vây ở đảo nguyên không gian. Giới hết an toàn, Hứa Dương cũng không lo lắng, này chỉ cóc như bước đầu, biết rất nhiều bí ẩn, vẫn luôn cũng không chịu nói. Nếu nó dám vào nhập đảo nguyên không gian, nói vậy đối chính mình an toàn có nắm chắc. Bất quá ở đi viện nghiên cứu phía trước, hứa dương dựa vào một giới trung tâm, câu thông một chút giới hết. Truyền lại ý niệm qua đi, cũng không có yêu cầu giới hết phản hồi, chỉ là muốn xác định một chút, nó có phải hay không vây ở đảo nguyên không gian. Dựa vào một giới trung tâm, hứa dương có thể truyền lại ý niệm cấp giới hết, lại là làm không được lưu sướng giao lưu, chỉ có thể đủ truyền lại đơn giản ý niệm, giới hết phản hồi trở về tin tức, càng đơn giản. Ý niệm truyền lại qua đi lúc sau, cách vài tiếng đồng hồ. Giới hết tin tức mới phản hồi trở về Hứa dương phán đoán một chút Giới hết không có khó khăn Nếu không có vây ở Đào nguyên không gian Thời gian dài như vậy không trở lại Hẳn là đang tìm cơ xuống tay Lớn hơn nữa khả năng Là này chỉ có nghĩ độc chiếm chỗ tốt Lo lắng đem nhiết bản tháp mang ra tới lúc sau Chính mình buộc nói nhổ ra Nếu giới hết không có việc gì Hứa dương lười đến của nó Giới hết thực lực tăng cường Cũng là một chuyện tốt Nếu là giới hết thật sự treo Hứa Dương cảm thấy chính mình trong cơ thể một giới trung tâm hẳn là sẽ hỏng mất đi. Nếu một giới trung tâm không có hỏng mất như vậy liền đại biểu giới hết còn sống. Cùng ngày Hứa Dương liền rời đi căn cứ đi trước kinh thành đi viện nghiên cứu tìm Huyền vân Tử Lão Đạo. Lần thứ hai bước vào viện nghiên cứu Hứa Dương biết được một tin tức Lâu Lan Dị vượt nhập cẩu bạo phát một lần quy mô nhỏ dị trùng sinh linh xâm nhập đại bộ phận đều tiêu diệt một bộ phận dị trùng sinh linh bắt sống đưa vào viện nghiên cứu. Không có trước tiên đi tìm Huyền Vận Tử, mà là hướng tới giam giữ dị trùng sinh linh nghiên cứu khu đi đến. Hứa Dương rất tò mò, dị vực lao tới dị trùng sinh linh, đến tột cùng là bộ dáng dị. Dị trùng sinh linh trong óc mặt dị tinh là một loại năng lượng kết tinh, có lẽ sẽ trở thành một loại tu luyện tài nguyên, đặc biệt là đối ứng thuộc tính dị tinh. Trước mắt viện nghiên cứu còn ở nghiên cứu giữa, một khi xác định dị tinh sẽ không đối nhân tạo thành bất lương ảnh hưởng, giống như linh thạch giống nhau, có trợ giúp tu luyện. Như vậy dị vực nhập khẩu một khi mở ra, sẽ đại quy mô săn giết dị chủng sinh linh, lấy ra dị tinh làm tu luyện tài nguyên. Tiên tộc trở về, đối địa cầu nhân loại mà nói, là một cái nguy cơ, hiện có trật tự sẽ gặp đến đánh sâu vào. Có thể dự kiến, người tu hành sẽ càng ngày càng chịu coi trọng, tương đối người tu hành cũng sẽ gặp phải càng nhiều uy hiếp. Không có người có thể bảo đảm, ở cùng tiên tộc trong chiến đấu, đều có thể đủ thắng lợi. Thử vong là tất nhiên. Đi vào dị chủng sinh linh nghiên cứu khu. Hứa Dương thấy được một đám viện nghiên cứu kẻ điên nhóm đang ở bận rộn. Nghiên cứu đại sảnh bày một ít dụng cụ, cùng sở biết rõ khoa học kỹ thuật dụng cụ có điều bất đồng, hẳn là viện nghiên cứu lợi dụng dị tinh làm nguồn năng lượng điều khiển đặc chế dụng cụ. Ở nghiên cứu đại sảnh giải phẫu trên đài, nằm một cái quái vật. Giờ phút này đang ở phát ra bén nhọn gào giống, tựa hồ thực phẫn nộ, cũng có khủng hoảng cảm xúc. Hứa Dương đã đến, kẻ điên nhóm chỉ là ngắm liếc mắt một cái, liền không để ý tới. Có thể tiến vào viện nghiên cứu nội thông suốt không bị ngăn trở, tất nhiên là thiên vong tuyệt đối cao tầng, chỉ cần không phải địch nhân, kẻ điên nhóm ở nghiên cứu thời điểm, cho dù là ân trường không tới, đều không thế nào phản ứng hắn. Giải phẫu trên đài, nằm một khối chiều cao 2 mét, cả người đen nhánh quái vật. Quái vật trường tứ chi, xem kết cấu thân thể, có nhất định hình người. làn da bóng loáng, con cùng người làn da bất động, quái vật làn da thực bóng loáng, bàn tay nhỏ hẹp mà ngón tay rất dài, đều không phải là năm ngón tay mà là bảy chỉ. Bàn chân lại khoan lại đại, không có ngón chân. Đầu hạ khoan thượng tiêm hơn nữa đầu trung ương, có một cây trường 20cm tả hữu thì roi. Đôi mắt rất nhỏ, chỉ có đầu xanh lớn nhỏ, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng quái vật không có đôi mắt. Miệng không có môi, miệng khép lại, liền một cái phùng đều nhìn không tới, nó không hé miệng, còn tưởng rằng nó là không có miệng. Cái mũi hơi hơi nhô lên, bốn cái lỗ mũi. Dị chủng sinh linh đều không phải là một loại bộ dáng.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 Nó hay không sợ hãi. Nghe thanh âm trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài, vẫn là có như vậy một chút sợ hãi. Có lẽ nó cũng biết chính mình muốn bi kịch. Hứa Dương yên lặng mà đứng ở một bên nhìn kẻ điên nhóm bận rộn, có người ở chuẩn bị giải phẫu loại công cụ, có người ở điều phối một ít dự tề. Càng có người thao tác dụng cụ, đối dị trùng sinh linh tiến hành kiểm tra. Dị trùng sinh linh bị cố định ở phẫu thuật trên đài, tứ chi vô pháp lúc nhích, đầu cũng vô pháp lúc nhích, chỉ có thân hình một cùng một cùng, không ngừng giãy giụa phát ra gạo giống. Dị trùng sinh linh là không có chỉ số thông minh, đều không phải là cao chỉ số thông minh sinh linh. Cùng giã thu không sai biệt lắm, có lẽ là thuộc về dị vực nội giã thú. Chỉ có tiến vào dị vực, mới có thể đủ xác định dị trùng sinh linh, hay không thuộc về dị vực giã thú. Một cái viện nghiên cứu, cầm châm ống, bên trong là màu tím nước thuốc. Châm ống là đặc chế, thế nhưng sa sỉ dùng siêu phạm tài liệu chế tác mà thành. Dùng siêu phạm tài liệu chế tác châm ống, hứa dương có thể lý giải. Rốt cuộc một ít thức tình thú dị trùng sinh linh lẳng ra, tầm thường tài liệu chế tác chân ống là không có biện pháp chui vào đi. Hơn nữa có chút nước thuốc cũng yêu cầu đặc thù tài liệu bảo tồn hoặc là sử dụng, nếu không sẽ mất đi hiệu dụng. Cấp dị trùng sinh linh đánh một châm lúc sau, dị trùng sinh linh đình chỉ dãi rủa, gào giống thanh cũng đình chỉ, chỉ có thể đủ nghe được thở dốt thanh. Kẻ điên nhóm bắt đầu động thủ, dao phẫu thuật cắt ra dị trùng sinh linh, thế nhưng tồn tại liền bắt đầu giải phẫu cùng nghiên cứu. Một bên dùng dụng cụ quan chắc dị trùng sinh linh trạng thái. Một màn này, rơi vào nào đó thánh mâu trong mắt, khẳng định sẽ phun kẻ điên nhóm tàn nhẫn, không ai nói. Dị trùng sinh linh đến từ dị vực, chỉ có nghiên cứu thấu triệt, mới có thể đủ càng tốt ứng đối kế tiếp nguy cơ. Lại không phải sống mổ nhân thể, nhiều nhất chỉ là giã thú mà thôi. Cũng chỉ có thánh mâu kỵ nữ mới có thể phát ra khiển trách, mới có thể ồn ào tàn nhẫn vô nhân đạo linh tinh. Đến nỗi, như vậy nghiên cứu, có thể vì ứng phó nguy cơ cung cấp công hiến Thánh Mâu kỳ nữ nhóm là sẽ không để ý. Hứa Dương nhìn trong chốc lát, liền rời đi. Dị chủng sinh linh nghiên cứu khu, đặt riêng hơn 10 gian phòng nghiên cứu, mỗi gian phòng nghiên cứu nội, đều ở nghiên cứu một loại dị chủng sinh linh. Trước mắt, tiến vào quá địa cầu dị chủng sinh linh, tổng cộng có 18 loại. Vừa rồi nhìn đến dị chủng sinh linh, là lúc này đây dị vực nhập khẩu bùng nổ, tân xuất hiện ở trên địa cầu dị chủng sinh linh. Từ phía trước 17 loại gia tăng tới rồi 18 loại. Mỗi gia tăng một loại dị chủng sinh linh Viện nghiên cứu liền sẽ tân tăng một gian phòng nghiên cứu, bởi vì tân tăng phòng nghiên cứu còn không có kiến tạo xong, bởi vậy tân xuất hiện dị trùng sinh linh, liền ở nghiên cứu trong đại sảnh triển khai nghiên cứu. Dị trùng sinh linh nghiên cứu khu phòng nghiên cứu đang ở xây dựng thêm giữa, sẽ tân tăng nhiều gian phòng nghiên cứu, lấy bị nghiên cứu tân xuất hiện dị trùng sinh linh. Hứa Dương ở dị trùng sinh linh nghiên cứu khu dạo qua một vòng, phát hiện đều không phải là sở hữu dị trùng sinh linh, đều là làn da bóng loáng, có dị trùng sinh linh trường rắp phiến có thậm chí trường gai xương duy nhất cộng đồng chỗ đều là hai chân đứng thẳng có hình người hứa dương lại nhìn một chút dị tinh lớn nhỏ không đồng nhất nhan sắc không đồng nhất hình dạng nhưng thật ra giống nhau đều là hình thôi bất đồng nhan sắc hẳn là đại biểu cho bất đồng thuộc tính lớn nhỏ hẳn là cùng dị chủng sinh linh cấp bậc có quan hệ cầm lấy một khối hỏa thuộc tính dị tinh hứa dương đem trong đó năng lượng hấp thu chuyển hóa vì một chút khí nguyên chuyển hóa suất rất thấp so linh thạch cường không bao nhiêu Dị tinh tuy thuộc về hỏa thuộc tính, lại không có giống như hỏa hệ linh vật giống nhau, có thể làm lời dẫn, khiến cho có thể khống chế hỏa hệ năng lực. Hứa Dương hơi chút tiếc nuối một chút. Hiện tại hắn cũng không tìm kiếm khống chế sở hữu thuộc tính năng lực, nhiều ngược lại không dễ dàng tinh. huống chi, một khi đột phá siêu phàm, tự nhiên mà vậy liền có thể diễn hóa ra bản thân muốn năng lực. Hứa Dương đã quyết định, ở siêu phàm phía trước, chủ yếu tinh với tu luyện lôi điện năng lực cùng hắc cám hệ, độc hệ năng lực. Hiểu biết một chút dị chủng sinh linh lúc sau, Hứa Dương rời đi dị chủng sinh linh nghiên cứu khu, đi hồn phách nghiên cứu khu tìm được Huyền Vân Tử lão đạo. Đem tu luyện nguyên thần phương pháp vấn đề, cùng Huyền Vân Tử lão đạo kỹ càng tỉ mỉ nói. Liền tinh thần lực đều cảm ứng không đến. Huyền Vân Tử lão đạo vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. "Đúng vậy, ta hoài nghi có phải hay không bị cái gì ám thương?" Hứa Dương thở dài một hơi. "Ta đây cho ngươi kiểm tra một chút đi, không bỏ nhẹ nhàng, không cần có mâu thuẫn cảm xúc." Huyền Vân Tử trầm ngâm một chút nói. Hứa Dương gật gật đầu khi sâu một hơi, phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Huyền vân tử trên đầu xuất hiện nguyên thần, một đạo nguyên thần chi lực dò xét lại đây, bao phủ Hứa Dương toàn thân. Ấm áp cảm giác bao phủ ở trên người, có thể cảm ứng được huyền vân tử nguyên thần chi lực, bao phủ chính mình toàn thân, không ngừng mà thâm nhập. Trong đan điền béo cóc, không có bất luận cái gì động tĩnh, ở Hứa Dương không có tỏ vẻ ra chống cự cảm xúc phía trước, béo cóc sẽ không có bất luận cái gì động tác. Nguyên thần chi lực bao phủ toàn thân, không ngừng thăm nhập tìm kiếm. Hơn 1 phút sau, Huyền Vân Tử thu hồi nguyên thần chi lực, đã kinh ngạc chi sắc. Hắn không có cảm ứng được Hứa Dương hồn phách tồn tại. Đây là cực kỳ không bình thường. Mặc dù Ân Trường không cái này siêu phàm cường giả, chỉ cần hắn không mâu thuẫn, Huyền Vân Tử là có thể cảm ứng được hồn phách của hắn. Nhưng mà Hứa Dương không có. Tựa hồ hắn trong cơ thể không tồn tại hồn phách giống nhau. Nhưng một cái đại người sống, hiển nhiên không có khả năng không tồn tại hồn phách. Như vậy chỉ có một loại khả năng, Hứa Dương cực kỳ đặc thù. Có lẽ. Đúng là bởi vì như thế, hắn mới tu luyện như thế nhanh chóng, mới cùng chúng bất động. Không cần Huyền vân Tử mở miệng, Hứa Dương đều biết, hắn cũng không có phát hiện chính mình hồn phách nơi. Nguyên thần chi lực đem toàn thân bao phủ, nhưng mà Hứa Dương lại là biết, nguyên thần chi lực vô pháp tra xét đến đan điển tình huống, liền đan điển khí hồ đều không thể cảm ứng được, hồn phách càng là vô pháp cảm ứng được. Đến nỗi hệ thống, Hứa Dương từ đầu tới đuôi đều không cảm thấy Huyền vân Tử có thể cảm ứng được, nếu không cũng sẽ không tha tâm tìm hắn tới tra xét. Huyền Vân Tử liền siêu phàm đều không có, nếu là có thể nhận thấy được hệ thống tồn tại, kia chỉ có thể thuyết minh, này hệ thống quá tra, cũng liền siêu phàm cấp mà thôi. Bất quá hệ thống hiển nhiên sẽ không tra, bởi vậy Hứa Dương chút nào không lo lắng Huyền Vân Tử có thể cảm ứng được. Ngươi cái này tình huống có điểm đặc thù, ta vô pháp cảm ứng được ngươi hồn phách. Huyền Vân Tử trầm ngâm một chút, lại nói, ngươi gần nhất có hay không một ít đặc thù cảm giác, tỉ như tròn váng, tư duy không đủ thông thuận, thậm chí tư duy năng lực cùng tính cách cùng trước kia có điều không giống nhau. Hứa Dương lắc đầu, một chút đặc thù cảm giác đều không có. vậy ngươi có thể yên tâm, tuyệt đối không phải là hồn phách có ám thương, nếu không không có khả năng một chút dị thường đều không có. ngươi cái này tình huống, khả năng tương đối đặc thù, cho nên vô pháp cảm ứng được chính mình hồn phách thậm chí tinh thần lực. Hứa Dương không cấm trầm tư lên, chính mình cái này đặc thù tình huống, nên không phải là bởi vì hệ thống duyên cớ đi, khả năng tính không nhỏ a. ngươi không cần lo lắng, chờ tới rồi siêu phàm. Hẳn là liền có thể cảm ứng được Huyền vân tử an ủi nói Ta cảm giác, ta tinh thần lực rất cường đại Chính là vận dụng không được Hứa dương cười khổ một chút Hắn suy đoán chính mình cái này tình huống Hẳn là cùng khí nguyên thuật có quan hệ Hoặc là cùng hệ thống có quan hệ Thân, điểm đánh đi vào Cấp gái khen ngợi bái Điểm càng cao đổi mới càng nhanh Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bàng nga Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. chương 558, Bế quan khổ tu. Nếu không ta thử xem tinh thần lực của ngươi cường độ. Huyền vân tử ngao ngoe rụt dịch địa đạo. Như thế nào thí? Hứa dương cũng muốn biết, chính mình tinh thần lực đến tột cùng có bao nhiêu cường. Gần là bằng cảm giác, không quá chuẩn xác. Ta dùng tinh thần lực công kích ngươi, xem ngươi có thể thừa nhận hạn mức cao nhất, có thể phán đoán ra tinh thần lực của ngươi cường độ. Gián tiếp cũng có thể đủ phán đoán ngươi hồn phách cường độ. Huyền vân tử trên đầu lại lần nữa hiện lên nguyên thần bóng dáng. Hảo. Hứa dương gật đầu đáp ứng xuống dưới. Vâng. Huyền vân tử ngưng tụ một đạo nguyên thần chi lực, đột nhiên đâm vào hứa dương ấn đường bên trong. Đạo thứ nhất nguyên thần chi lực cũng không cường, chẳng sợ người thường cũng sẽ không bị thương, gần sẽ hoảng hốt một chút mà thôi. Hứa dương không có bất luận cái gì cảm giác. Đạo thứ hai nguyên thần chi lực tăng cường tam thành. Hứa Dương như cũ không có bất luận cái gì cảm giác. Từng đạo nguyên thần chi lực không ngừng oanh kích mà đến, một đạo so một đạo cường. Đạo thứ chín thời điểm, Hứa Dương có cảm giác. Chỉ cảm thấy một chút ấm áp cảm giác xuất hiện ở ấn đường, trừ lần đó ra, không có bất luận cái gì không khỏe. Huyền Vân Tử trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Và anh, lại một đạo cường đại tinh thần lực oanh kích mà đến. Hứa Dương cảm thấy ấn đường có điểm nhiệt nhiệt cảm giác, như cũ không có bất luận cái gì không khỏe. Hơn nữa, Hứa Dương phát hiện Nguyên thần chi lực tiến vào chính mình trong cơ thể lúc sau cũng không có công kích chính mình trong óc. Mỗi một đạo nguyên thần chi lực chui vào ấn đường lúc sau, đan điển khí trong hồ béo cốc đều là hé miệng, nuốt môi giống nhau, đem chui vào nguyên thần chi lực cấp ướt. Trừ phi một đạo công kích cường đại đến vượt qua béo cốc cắn nuốt hạn mức cao nhất, nếu không lại nhiều nguyên thần chi lực đều không thể thương đến hứa dương. Vô anh, Huyền vân Tử lão đạo ngưng tụ ra một đạo kiếm hình nguyên thần chi lực, này một đạo nguyên thần chi lực có thể đánh chết ngũ tinh người tu hành. Kiếm hình nguyên thần chi lực, đâm vào hứa dương vấn đường, một trận hơi hơi đau đớn truyền đến. Hứa dương theo bản năng mà cơ cơ đầu. Huyền vân tử không có tiếp tục công kích, nhìn hứa dương sau một lúc lâu. Thở dài, yêu người ta. Khó trách hứa dương thiên phú như vậy ngư bức, siêu việt tầm thường người tu hành quá nhiều. Tinh thần lực cường độ khác tầm thường A. Ta tinh thần lực cường độ nhiều ít. Hứa dương biết chính mình tinh thần lực không yếu, lại là không biết, cụ thể có bao nhiêu cường. Lục tinh. So giống nhau nhược lục tinh người tu hành, đều phải cường một chút. Huyền vân tử cười khổ một chút, mới lục tinh A. Hứa dương có điểm thất vọng. Huyền vân tử khỏe miệng chịu vừa kéo, nị A, mới lục tinh. Người mẹ nó mới tứ tinh cấp bậc A. Vượt qua hai cấp tinh thần lực cường độ, còn không thỏa mãn. Hay là, còn tưởng tứ tinh thời điểm, liền có được siêu phàm tinh thần lực. Ấn trưởng không không có tu luyện quá nguyên thần phương pháp, hắn cũng không có ngưng tụ ra nguyên thần tới, rốt cuộc không phải người nào đều thích hợp tu luyện nguyên thần phương pháp này liên quan đến thiên phú vấn đề bước vào siêu phàm lúc sau ấn trưởng không cái này không có tu luyện quá nguyên thần phương pháp người tinh thần lực đều so huyền vân tử cường đại đến nhiều bởi vậy có thể thấy được siêu phàm cảnh cùng lục tinh trên lệnh có bao nhiêu đại thấy đủ đi trên đời này tìm không ra cái thứ hai ở tứ tinh cấp bậc có được lục tinh tinh thần lực người huyền vân tử lão đạo tức giận địa đạo không nhất định a hứa dương thở dài một hơi tiên tộc phục sinh cường giả tất nhiên có pháp võ đạo hồn lực cường giả, bọn họ phục sinh lúc sau, tinh thần lực tất nhiên khác hẳn với thường nhân. Huyền Vân Tử thần sắc vừa động, ngươi là nói: "Đúng vậy, cho nên vì bảo trì ưu thế, có hay không mặc dù cảm ứng không đến tinh thần lực, cũng có thể đủ tu luyện tinh thần lực phương pháp." Huyền Vân Tử trầm ngâm lên, hẳn là có loại này phương pháp, ở ta trong truyền thừa, có như vậy một môn công pháp, hẳn là có thể tăng cường tinh thần lực, bất quá ta không quá xác định, cảm ứng không đến tinh thần lực hay không cũng có hiệu quả. Thử một lần sẽ biết, mau nói cho ta biết, công pháp như thế nào tu luyện. Hứa Dương hai mắt sáng ngời địa đạo. Đây là một môn ngủ tiên pháp. Huyền Vân Tử cũng không có cất giấu, đem ngủ tiên pháp chuyển cho Hứa Dương. Lĩnh ngộ ngủ tiên pháp tu luyện chi thuật sau, Hứa Dương liền rời đi nghiên cứu khu, tính toán phản hồi Nam Thành Đặc huấn Viện, bắt đầu bế quan tu luyện. Rời đi phía trước, cho Huyền Vân Tử một quả khí quả. Lao đạo sắp siêu phàm. Không gian nửa tháng, tất nhiên bước vào siêu phàm. Thiên Võng lại gia tăng một người siêu phàm cường giả, hơn nữa là tu luyện nguyên thần lực cường giả, đối kháng dị vực tự tin sẽ tăng đủ. Nam Thành đặc huấn viện, Hứa Dương trở về thời điểm mới biết được, lần thứ nhất đặc huấn viện học sinh đã tốt nghiệp, tiến vào Thiên Võng bộ môn nhậm chức. Bất quá Kim Trường An, Giang Lâm đám người, tuy rằng đồng dạng tốt nghiệp, cũng tiến vào Thiên Võng bộ môn nhậm chức, lại là cũng không có gánh vác cái gì nhiệm vụ, trước mắt đều ở khổ tu giữa, đã bước vào tam tinh, thiên phú ưu việt một đám học sinh. Tạm thời đều không có gánh vác nhiệm vụ, tất cả đều ở khổ tu giữa Thiên Vong Tài Nguyên, đối bọn họ tiến hành rồi nhất định nghiêng. Tam tinh cấp bậc học sinh đều tiến vào quá đệ nhị không gian, biết tiên tộc nguy cơ. Ma quốc nội tu hành giới cũng bắt đầu tiến hành điều chỉnh, ước nói chuyện các dân gian tu hành tổ chức, vì chống đỡ dị vực xâm lấn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Một khi dị vực nhập khẩu mở ra, thông đạo củng cố số giới, vô cùng có khả năng sẽ mộ binh một đám dân gian người tu hành. Công pháp cũng đã bắt đầu phổ cập bất quá chỉ giới hạn trong một ít dân gian người tu hành tổ chức hứa dương trở về thời điểm không có nhìn thấy lưu đại can dò hỏi dưới mới biết được hắn đang ở khổ tu đánh sâu vào siêu phàm cảnh giới hạ vân cũng bế quan khổ tu đánh sâu vào lục tinh cấp bậc trước mắt đặc huấn trong viện lớn nhỏ sự tình đều là tiêu văn vinh cùng dư cường phụ trách hứa dương cố ý đi tìm lưu đại can cho hắn hai quả khí quả nói là ở đệ nhị không gian thu hoạch để lại cho hắn đột phá dùng trở lại đặc huấn viện ngày hôm sau Hứa Dương đi sau núi. Ngày hôm qua trở về lúc sau, hắn liền nói cho Tiêu Văn Vinh, muốn ở sau núi bế quan khổ tu, làm hắn kiến một tòa phòng ở ra tới. Tiêu Văn Vinh tìm hai cái thổ hệ học sinh, ở sau núi sáng lập ra một cái bế quan thất tới. Hứa Dương không có tiếp tục ở ký túc xá cư trú, ngày hôm sau liền dọn tới rồi sau núi. Chu tiến bế quan thất lúc sau, tướng môn một quan, ở bên trong khổ tu lên. Đầu tiên, là ngủ tiên pháp tu luyện, hắn muốn nếm thử một chút, hay không có thể tăng cường tinh thần lực một tháng đi qua, nay một tháng khổ tu, Hứa Dương hơn phân nửa thời gian đều là đang ngủ, tu luyện ngủ tiên pháp. Hứa Dương cảm ứng không đến chính mình tinh thần lực, trực giác lại là nói cho hắn, tinh thần lực có tăng trưởng, thuyết minh ngủ tiên pháp là hữu hiệu, tăng trưởng nhiều ít không quá xác định, yêu cầu bất thời giờ đi tìm Huyền Vân Tử đánh giá một chút. Khổ tu một tháng, mỗi ngày đều có chơi tiểu trò chơi khai bảo dương, khí quả khai ra tới không ít, Hứa Dương đã tấn chức ngũ tinh cấp bậc, khí hồ mở rộng gấp mười lần. Béo cóc hình thể lớn hơn nữa, càng có vẻ khờ anh. Núi giả đã biến thành một tòa tiểu ngọn núi, mặt trên cắm phi kiếm, lôi điện truy chờ thần khí. Giới hết như cũ không có trở về. Hứa dương cho nó truyền lại ý niệm qua đi, xác định nó bình yên vô sự. Đến nỗi là vây ở đào viên không gian, hoặc là vì cắn nuốt nghiệt bản tháp mà không muốn trở về, vậy không được biết rồi. Hứa dương suy đoán người sau khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Một tháng khổ tu, cơ hồ không có cùng ngoại giới liên hệ.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 Này một tháng qua mỗi ngày đều ở khai quải chơi tiểu trò chơi tích góp nộ khí trị cơ hồ tiêu hao không còn chỉ còn lại có như vậy mấy vạn mà kinh hách giá trị bởi vì hai chỉ quỷ duyên cớ vẫn luôn đều có kinh hách giá trị tiền trướng. nộ khí trị khuyết thiếu vô pháp trồng lên vì kinh giận giá trị khai quải hiệu quả đại hàng hứa dương đã tạm dừng nộ khí trị tiêu hao di động liên tiếp lên mạng lạc hứa dương đầu tiên đổ bộ về trên minh trang web xem một chút gần nhất tu hành giới động thái vừa tiến vào liên minh trang web đầu tiên nhìn đến chính là Quang Minh Hội Hội trưởng bước vào thất tinh siêu phàm tin tức này nói tin tức là hai chu trước trang ép trang đầu trí đỉnh mấy cái thiệp trong đó một cái đó là Quang Minh Hội Hội trưởng tấn chức thất tinh siêu phàm thiệp đệ nhị điều trí đỉnh thiệp thế nhưng là thánh tổ chức thánh giả cùng ám đường đường chủ tấn chức thất tinh siêu phàm tin tức hơn nữa thiệp nâng lên gặp Quang Minh Hội Hội trưởng tấn chức lúc sau ý đồ chém giết ám đường đường chủ nhưng không có tìm được người ở Quang Minh Hội Hội trưởng tấn trước ngày thứ ba ám đường đường chủ tấn trước Hiện thân cùng Quang Minh Hội Hội trưởng một trận chiến, bất quá chỉ là ngắn ngủi giao thủ, chưa phân thắng bại. Hai cái tổ chức tựa hồ đạt thành cái gì hiệp nghị, lẫn nhau đối địch hành động, đã đình chỉ. đệ tam điều trí đỉnh thiệp, là Quang Minh Hội Hội trưởng khiêu chiến Ân Trường Không, thắng bại không có nói cập, bất quá lúc sau Quang Minh Hội Hội trưởng điệu thấp gờ dương, suy đoán hẳn là bại. Tấn trước siêu phàm phía trước, hắn thực lực vốn là nhược hơn Trường Không một chút, huống chi Ân Trường Không trước một bước tiến vào siêu phàm, thực lực càng cường một chút cũng không hiếm lạ đệ tứ điều trí đỉnh thiệp là tuyết hùng bộ bộ trưởng tấn chức thất tinh siêu phạm tin tức mà thứ năm điều trí đỉnh thiệp còn lại là châu âu đại lục nào đó chấn nhỏ xuất hiện quái vật tin tức thánh tổ chức phái người quét sạch đem quái vật toàn bộ đánh chết trước mắt chấn nhỏ ở thánh tổ chức tiếp quả giữa thiệp có các loại thảo luận không ít người công bố quái vật thực quỷ dị thực lực rất cường đại năng lực đủ loại thậm chí có người ở nơi đó đoán trước tận thế sắp đã đến châu âu xuất hiện một cái gì vượt nhập cầu Đây là trừ bỏ lâu lan cổ vực ở ngoài một cái khác dị vực nhập khẩu, Lại là không biết, trừ lần đó ra, còn có hay không cái khác dị vực nhập khẩu. Hứa Dương ở Liên minh trang ép thượng đi dạo một vòng, phát hiện tu hành giới tranh đấu, đã giảm bất rất nhiều. Các tổ chức bắt đầu ra tay, tinh lọc tu hành giới không khí, nghiêm cấm bùng nổ đại quy mô người tu hành chi gian chiến đấu. Tựa hồ, nào đó tu hành giới thế lực, đều đã chịu mấy tổ chức lớn hợp nhất. Hơn nữa, mấy tổ chức lớn bắt đầu quy mô nhỏ đối dân gian người tu hành bán ra một ít tu hành tài nguyên đủ loại dấu hiệu cho thấy mấy tổ chức lớn đều ở vì dị vực nhập khẩu mở ra làm chuẩn bị Hứa Dương lại thấy được một cái thiệp nói ở Mễ Di cần mũ mà đột nhiên xuất hiện đại quy mô bộ đội đóng quân các loại vũ khí hạng nặng đều đã vận để căn cứ tựa hồ tiến vào trạng thái chiến đấu nơi đó hẳn là có một cái dị vực nhập khẩu dạo xong liên minh trang ép lúc sau Hứa Dương rất quen thuộc đi kích thích những cái đó tiểu thị tươi phan nao tản bắt đầu tích góp nộ khí trị một giờ sau Nộ khí trị tích góp tới rồi mười vạn. Lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ, đang muốn khai quải chơi tiểu trò chơi, bế quan bên ngoài chuyển đến năng lượng dao động. Hứa Dương, ấn Lão Đại tới điện thoại, nói có quan trọng sự tình thương nghị. Lưu Đại Căn thanh âm truyền đến. Hứa Dương thu hồi sản phẩm trong nước thần cơ, rời đi bế quan thất. Lão ân không phúc hậu A, thế nhưng không trực tiếp cho ta biết. Hứa Dương oán giận một câu. Người di động đánh không thông. Lưu Đại Căn giải thích một câu. Hứa Dương bừng tỉnh. Hắn lấy ra sản phẩm trong nước thần cơ thời điểm, thuận tay đem thiên vong phối chế di động thu vào càn khôn hoàn. Lão ân có nói cái gì quan trọng sự tình sao? Không có. Lưu Đại Căn lắc đầu. Ân trưởng không đột nhiên triệu tập thiên vong cao tầng thương nghị sự tình, hẳn là cùng dị vực nhập khẩu có quan hệ. Hay là dị vực nhập khẩu hoàn toàn mở ra? Lưu Ca, ngươi sắp đột phá a? Lưu Đại Căn trên người hơi thở trở nên mờ ảo lên, khoảng cách thất tinh siêu phàm đã không xa, còn kém một chút. Lưu Đại căn thở dài một hơi nói, ít nhiều ngươi hai quả linh quả, nếu không ta cũng không có nhanh như vậy đột phá. Lưu Ca sau khi đột phá, chúng ta tự tin càng đủ. Lưu Đại căn sau khi đột phá, thiên vong sẽ lại gia tăng một người siêu phàm cường giả. Huyền Vân Tử hẳn là đã đột phá. Những người khác hay không còn có người đột phá, Lã Dương còn không rõ ràng lắm. Dựa theo phỏng đoán, tiên tộc trở về khi cường giả cũng gần là siêu phàm mà thôi, mấu chốt là siêu phàm số lượng. Chỉ cần không vượt qua thiên vong quá nhiều, như vậy siêu phàm chấn thủ dị vượt nhập khẩu, liền đủ để ngăn cản tiên tộc xâm lấn. Hứa Dương cùng Lưu Đại Căn đến Kinh Thành, trực tiếp đi vào viện nghiên cứu. Ở viện nghiên cứu nào đó phòng học nội, thiên vong 13 vị tổng trưởng, cùng với viện nghiên cứu quan trọng cao tầng đều đã đến kỳ. Lý Lão Đạo, Huyền Vân Tử bao gồm Mạc Lão Đầu đều ở hội nghị là nội, mà Hứa Dương là mọi người giữa trẻ tuổi nhất, cũng là đặc huấn viện đông đảo học sinh giữa, duy nhất một vị có tư cách nhập hội người chứ bỏ 13 vị tổng trưởng ở ngoài, cung kim hùng vị này đặc tuần bộ trưởng cũng ở phòng họp nội. Mặt khác hai vị đặc huấn bộ trưởng, lúc này đây cũng tham dự hội nghị. Hứa Dương cùng Lưu Đại Căn đã đến, ở từng người vị trí ngồi hạ, không khí trầm trọng, ai đều không có nói chuyện, liền hàn huyên đều không có. Như thế đông đảo đại lao hội tụ, tất nhiên là đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình? Hay là thật là gì vực nhập khẩu mở ra? Ở ân trường không bên cạnh, còn có một cái ghế không? Thuyết minh còn có một người đại lao còn chưa tới. Đợi vài phút, phòng họp ngoại đi vào tới một cái người. Người đến là một người thoạt nhìn năm gần 60 lão giả, hắn đã đến, phòng họp chung tất cả mọi người đứng lên. Hứa dương trong lòng khiếp sợ, liền trung ương chính phủ đại lao đều tới, có thể thấy được sự tình tầm quan trọng. Đều ngồi. Đại lao ý bảo mọi người ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi xuống lúc sau, đại lao ý bảo ân trưởng không có thể bắt đầu rồi. Ân trưởng không nhìn về phía viện nghiên cứu một người lão giả. Nói: "Thái viện trưởng, ngươi tới nói một chút đi." Thái Bình Vân, viện nghiên cứu trên danh nghĩa viện trưởng. Viện nghiên cứu kỳ thật là vài cái cao tầng, Thái Bình Vân là phối hợp các nghiên cứu khu, cùng với tài nguyên phân phối phương diện công tác, kỳ thật quản không đến mặt khác vài vị cao tầng như Huyền Vân Tử, Lý Lao đạo đám người. Đúng là bởi vì như thế, mới nói hắn là trên danh nghĩa viện trưởng. Thái Bình Vân cầm lấy trên bàn một xấp giấy, biểu tình ngưng trọng nói: "Căn cứ viện nghiên cứu về tiến tục nghiên cứu, trước mắt có tiến triển to lớn." Ở chỗ này đầu tiên muốn cảm tạ một chút hứa tổng trưởng công lao. Hứa dương sừng sốt, như thế đại trận trượng, thiên vong cao tầng tề tụ, liền đại lão đều thăm dự, thế nhưng không phải bởi vì dị vực nhập khẩu mở ra. Mà là đối với tiên tộc nghiên cứu, có tiến triển to lớn. Chẳng lẽ là đã biết về tiên tộc lai lịch? Tất cả mọi người nhìn về phía hứa dương, người thanh niên này, khó lường a, Đại lão mỉm cười gật đầu, nói câu tuổi trẻ tài cao, dường cột nước nhà. Hứa dương như vậy hậu ra mặt. Bị như thế Đông Đảo Đại lão nhìn chằm chằm, đều không cấm hơi hơi đỏ lên. Xấu hổ cười, vẻ mặt khiêm tốn bộ dáng. Ân Trường không ngắm Hứa Dương liếc mắt một cái, hắn có thể khẳng định, nếu không có Hứa Dương thực lực còn chưa đủ cường, gia hỏa này khẳng định sẽ nhân cơ hội thổi phồng một phen chính mình công tích vĩ đại. Thân, điểm đánh đi vào, cấp gái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bà nga. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Chương 560, địa cầu bí mật, trước sau văn minh xung đột. Thái Bình Vân tiếp theo mở miệng nói, cũng muốn cảm tạ viện nghiên cứu các vị đồng sự, trước đây tộc nghiên cứu thượng nỗ lực, hiện giờ tiên tộc lai lịch cơ bản đã minh bạch. Trận này hội nghị, chủ yếu thông báo chính là tiên tộc lai lịch, trong đó đề cập một ít địa cầu bí mật. Mọi người đều biết, địa cầu tồn tại 4.5 tỷ năm, như thế dài dòng năm tháng. Chỉ có chúng ta này một chi nhân loại văn minh sao? Không, ở chúng ta phía trước, là có những nhân loại khác văn minh tồn tại. Phong học chung, tất cả mọi người nín thở lắng nghe, không nói lời nào. Thái Bình văn ngữ tốc bằng thẳng, từng câu từng chữ mà nói tiếp, hứa dương càng nghe lại là càng khiếp sợ. Tiền sử văn minh. Trước kia vẫn luôn đều có quan hệ với tiền sử văn minh cách nói cùng suy đoán, tỷ như Atlantis từ từ, nhưng này đó đều là thuộc về tương đối năm gần đây đại. Tỷ như phát hiện mấy trăm triệu năm trước kim loại cầu, nhân loại giấu chân từ từ. Nhưng mà, về tiền sử văn minh vẫn luôn là truyền thuyết, cũng không có sung túc chứng cứ, có thể chứng minh tiền sử văn minh tồn tại. Bất quá, từ một ít di tích đi lên xem, vẫn là tin tưởng từng có một chi văn minh tồn tại, hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân xuất hiện kết thúc tầng, hoặc là biến mất từ từ. Tóm lại, này đó tiền sử chi mê, vẫn luôn đều ở tham dò bên trong. Mà tiên tộc văn minh, đúng là một chi tiền sử văn minh. Chẳng qua cùng trong tưởng tượng tiến sử văn minh càng huyền huyễn. Viện nghiên cứu này phân báo cáo là trải qua sửa sang lại đạt được tiên tộc thư tịch cùng với thành chủ hồn trong miệng được biết. Hứa Dương không biết viện nghiên cứu đến tột cùng dùng cái gì phương pháp khiến cho hồn mở miệng. Thủ đoạn chỉ sợ sẽ không quá ôn nhu. Địa cầu tồn tại 4,5 tỷ năm, phân chia vì trước, trung, sau ba cái kỷ nguyên. Trước 2 tỷ năm vì trước kỷ nguyên. Trước kỷ nguyên hay không tồn tại văn minh, tiên tộc cũng không biết. Thời gian trôi qua quá xa xăm trung 1.5 tỷ năm vì trung kỷ nguyên, hay không tồn tại văn minh, cũng không xác định, phỏng đoán tồn tại quá văn minh khả năng tính rất cao. Sau 1 .5 tỷ năm vi hậu kỷ nguyên, có thể xác định tồn tại ba cái văn minh. Sau kỷ nguyên đệ nhất văn minh, đã biến mất ở từ từ 5 tháng bên trong, như thế nào biến mất, đã không thể nào khảo cứu. Đệ nhị văn minh, đó là tiên tộc văn minh, từng ở một hồi biến cố trung cơ hồ tiêu vong. Đệ nhị không gian tên, đó là bởi vậy mà đến. Lúc trước cái thứ nhất đệ nhị không gian mở ra là lúc, phát hiện về không gian cách nói, liền vẫn luôn như thế tiếp tục sử dụng, xưng là đệ nhị không gian. Nếu đã biết đệ nhị không gian tên ngọn nguồn, đã có thể xác định, cùng tiên tộc có liên hệ. Sau kỷ nguyên đệ tam văn minh, đúng là hiện tại địa cầu văn minh. Tiên tộc là trước văn minh, hiện giờ nhân loại văn minh, là sau văn minh. Bởi vậy tự xưng vì tiên tộc, mà xưng hiện giờ địa cầu nhân loại vi hậu tộc. Cái này xưng hâu ngọn nguồn, căn cứ hồn giản thuật là tiếp tục sử dụng sau kỷ nguyên đệ nhất văn minh. Dựa theo hồn cách nói, tiên tộc văn minh ra đời chi sơ đã từng được đến sau kỷ nguyên đệ nhất văn minh di chuyển, tự xưng vì tiên tộc, tức này văn minh trước nhất tộc. Tiên tộc cũng không có cụ thể chủng tộc xưng hô. Lúc trước bọn họ cũng là thuộc về địa cầu nhân loại văn minh, cùng hiện tại địa cầu nhân loại văn minh giống nhau, chỉ là bọn hắn là trước một cái văn minh, hiện tại liền xưng là tiên tộc. Tả hữu chỉ là một cái tên thôi, tạm thời lấy tiên tộc vì danh. Tiên tộc đỉnh văn minh. Vượt qua 300 triệu năm tả hữu, xa không phải hiện giờ địa cầu văn minh có thể bằng được. Chỉ là, ở phát triển đến đỉnh thời điểm, một hồi biến cố đã xảy ra. Thanh chủ hồn ký ức có điều thiếu hụt, bởi vậy cũng không biết, lúc trước cụ thể đã xảy ra cái gì biến cố. Chỉ biết, là một chi quỷ dị văn minh chủng tộc xâm lấn, không thể đồng ý dưới, bạo phát có 1-0-2 đại chiến. Đại chiến lúc sau, tiên tộc kiên lặng, đông đảo cường giả kéo dài hơi tàn, lại cũng lưu lại chuẩn bị ở sau, chờ mong trở về. Hiện giờ, kéo dài hơi tàn cường giả nhóm, bắt đầu xuống lại, đang ở xuống tay chuẩn bị trở về. Tất cả mọi người trong lòng chấn động, như thế nào cũng không thể tưởng được, tiên tộc thế nhưng là trước văn minh. Thái Bình vân ngừng lại một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói tiếp. Tiên tộc văn minh biến mất lúc sau, một ít còn sót lại di tích, cũng ở trên địa cầu ra đời quá ngắn ngủi văn minh. Đây là hiện giờ, địa cầu văn minh phát hiện một ít, cái gọi là tiền sử văn minh di tích. Này đó không có tồn tại xuống dưới đã tiêu vong ngắn ngủi văn minh, tính toán ở phía sau kỷ nguyên đệ tam văn minh trong phạm vi hiện tại cùng tiên tộc quan hệ là ở vào trước sau văn minh cạnh tranh, không có lùi bước đường sống. Lúc trước tiên tộc văn minh ra đời là lúc sau kỷ nguyên đệ nhất văn minh đã cơ hồ hoàn toàn tiêu vong, không giống hiện tại tiên tộc tồn tại để lại có năng lực trở về. Cho nên tiên tộc cũng không có cùng bọn họ trước một cái văn minh phát sinh xung đột. Hiện giờ địa cầu văn minh sắp sửa gặp phải tiên tộc văn minh trở về cạnh tranh không thể tránh né. Muốn hòa bình ở chung, không tồn tại. Sở dĩ không có khả năng tồn tại hai cái văn minh chi gian hòa bình ở chung liên quan đến địa cầu bản thân, ai cũng sẽ không thoái nhượng. Nói xong tiên tộc lai lịch, Thái Bình Vân kế tiếp nói là về thế giới bí mật sự tình. Này đó tin tức, một bộ phận là trước tộc thư tịch chung đạt được, càng có rất nhiều từ thành chủ hồn trong miệng được biết. Địa cầu tồn tại 4.5 tỷ năm đều không phải là vô cùng đơn giản một viên sinh mệnh tinh cầu đơn giản như vậy. viễn cổ thời đại Cũng đều không phải là như hiện tại như vậy, lao ra tầng khí quyển, liền tiến vào vũ trụ sao trời. Dựa theo hồn cách nói, địa cầu kỳ thật là thập phương thế giới trung tâm, chống đỡ thập phương thế giới tồn tại hòn đá tảng. Thập phương thế giới, là một cái quần quận thế giới, đề cập tới rồi không gian. Địa cầu bao phủ ở một tầng tầng không gian bên trong, mà địa cầu viên tinh cầu này, là chống đỡ này đó không gian tồn tại trung tâm cùng hòn đá tảng. Tiên tộc văn minh đều không phải là trực tiếp ra đời ở trên địa cầu mà là ra đời ở thập phương thế giới chi nhất một cái quần quần không gian nội, bọn họ là vô pháp chạm đến địa cầu, chỉ có thể đủ biết, địa cầu này viên chống đỡ thập phương thế giới tồn tại trung tâm cùng hòn đá tảng. Theo năm tháng trôi đi, cùng với một đám văn minh biến mất, thập phương thế giới không gian, cũng dần dần sụp đổ hủy diệt, hoặc là lẫn nhau phân cách, không hề liên tiếp ở bên nhau. Tiên tộc văn minh là lúc, thập phương thế giới đã biến mất hơn phân nửa. Chờ đến cơ hội hủy diệt tiên tộc văn minh có một không hai đại chiến lúc sau. Thập phương thế giới hoàn toàn lẫn nhau phân cách mở ra, thậm chí còn cùng địa cầu liên tiếp, đều xuất hiện kết thúc tầng. Bất quá như cũng là dựa vào địa cầu vì trung tâm tồn tại, chỉ là không có cùng địa cầu tồn tại liên thông mà thôi. Hiện giờ địa cầu nhân loại trực tiếp ra đời ở trên địa cầu, mà phi thập phương thế giới bất luận cái gì một cái không gian, theo linh khí sống lại, thập phương thế giới dần dần trở về, chiếc cứ thập phương thế giới trung tâm hòn đá tảng địa cầu nhân loại, đem có được được trời ưu ái ưu thế. Tiên tộc văn minh trở về. Hàng đầu mục đích, đó là chiếm cứ địa cầu, đem thập phương thế giới trung tâm, khống chế ở trong tay chính mình. Đúng là bởi vì như thế, cùng địa cầu nhân loại xung đột vô pháp tranh cho. Địa cầu nhân loại là không có khả năng từ bỏ địa cầu, đương nhiên cũng không muốn bị mặt khác một chi văn minh chiếm cứ, hoặc là cùng chung địa cầu, văn minh chi gian chiến tranh, liền không thể tránh né Chiếm cứ địa cầu, theo thập phương thế giới trở về, trong tương lai văn minh chủng tộc cạnh tranh chung, sẽ có thật lớn ưu thế, theo thời gian trôi qua.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 Hiện tại xuất hiện giác tỉnh giả kỳ thật cũng là một loại thiên phú biểu hiện thức tỉnh nào một loại năng lực thuyết minh này đối với này một năng lực thiên phú viễn siêu những người khác nếu tu luyện thích hợp công pháp này tốc độ tu luyện muốn viễn siêu giống nhau phi thức tỉnh người tu hành nói xong tiên tộc lai lịch cùng với địa cầu bí mật cùng với tiên tộc vô pháp điều hòa xung đột lúc sau kế tiếp muốn nói nội dung đó là dị vực nhập khẩu căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu cùng với trước đây tộc thư tịch bên trong tìm được tư liệu cùng hồn trong miệng đạt được tin tức tổng kết. Dị vực nhập khẩu mở ra, ý nghĩa thập phương thế giới nào đó không gian, lại lần nữa cùng địa cầu tiến hành liên thông. Mà rất có khả năng, cái này bắt đầu cùng địa cầu liên thông dị vực, đó là lúc trước tiên tộc văn minh sở tồn tại thập phương thế giới chi nhất. Dị vực nhập khẩu cùng địa cầu liên thông lúc sau, linh khí sống lại tiến trình sẽ tiến thêm một bước nhanh hơn, địa cầu linh khí cùng năng lượng sẽ càng sung túc. Địa cầu năng lượng cùng phát tắc sẽ có một cái lỗ sắc cùng tăng lên. Phòng đoán hiện có địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí Vui lực sẽ đã chịu áp chế, vui lực biến yếu, thậm chí còn ở dị vực bên trong, hiện có địa cầu khoa học kỹ thuật vũ khí sẽ đại bộ phận mất đi ứng có vui lực hoặc là vui lực đại hàng vô pháp đối dị vực sinh linh hoặc là tiên tộc người tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Viện nghiên cứu cần thiết nhanh hơn nghiên cứu tiến trình, nghiên cứu thích hợp vũ khí. Tỷ như lấy dị tinh làm năng lượng vũ khí, linh vật rèn vũ khí từ từ, dị vực mở ra, ý nghĩa thập phương thế giới dần dần cung địa cầu liên tiếp. Sẽ xuất hiện viễn cổ thời đại không gian trùng điệp hiện tượng, đến nỗi hiện tại mở ra dị vực, thuộc về thập phương thế giới cái nào không gian biên giới, trước mắt còn vô pháp xác định. Tiên tộc Cường Thịnh là lúc, chiếm cứ 3 cái không gian biên giới. Mà lúc trước, bởi vì thập phương thế giới đã dần dần phân cách, tổng cộng chỉ tồn tại 3 cái đại không gian biên giới, còn lại không gian biên giới, phần lớn đã phân cách sụp đổ, đều không phải là nhất thể. Đệ nhị không gian là lúc trước tiên tộc chiếm cứ, 3 cái không gian biên giới chung một cái phân cách ra tới Hiện giờ đang ở dần dần khép lại giữa, tương lai sẽ xác nhập trở thành một cái tân không gian biên giới. Mặt khác hai cái không gian biên giới, đều đã chịu một ít đánh sâu vào, xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, đều không phải là hoàn chỉnh. Tiên tộc chủ yếu để lại giả, hoặc là nói sống lại loại, đại bộ phận đều còn sót lại tại đây hai cái không gian biên giới giữa. Này hai cái không gian biên giới, một cái gọi là ly châu biên giới, một cái gọi là nhiếp khôn giới vực. Trước mắt cùng địa cầu bắt đầu liên thông dị vực. Vô cùng có khả năng là này hai cái biên giới chi nhất. Đến nỗi là cái nào biên giới, yêu cầu chờ đến nhập khẩu mở ra lúc sau, mới có thể đủ xác định. Đệ nhị không gian cũng sẽ mở ra, bởi vì đệ nhị không gian là trong đó một cái biên giới phân cách mà đến, chỉ cần đạt được đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, liền có khả năng chờ đến đệ nhị không gian cùng địa cầu liên thông là lúc, khống chế cái kia tiểu không gian. Có thể khẳng định, nắm giữ đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, khống chế đệ nhị không gian càng có ưu thế Hội nghị rằng có hơn 3 giờ. trừ bỏ Thái Bình Vân một người ở nhẹ nhàng nói chuyện ở ngoài, tất cả mọi người trầm mặc, phòng họp nội không khí thực ngưng trọng, ai cũng không thể tưởng được, tiên tộc lai lịch thế nhưng là như thế. Càng muốn không đến, địa cầu nguyên lai không chỉ là một viên sinh mệnh tinh cầu mà thôi. Trong đó đề cập thập phương biên giới. Linh khí sống lại, kỳ thật là thập phương biên giới bắt đầu hướng địa cầu dựa sát, mở ra cùng địa cầu liên tiếp thông đạo làm cho. Có thể nói, là thập phương biên giới phụng dưỡng ngược lại địa cầu. Theo thời gian trôi qua, địa cầu sẽ tái hiện duyên cớ thời đại thập phương biên giới huy hoàng. Nếu tiên tộc có thể ở thập phương biên giới chung nào đó biên giới còn xuất lại, như vậy cái khác văn minh chủng tộc đâu? Hay không cũng từng ở nào đó thập phương biên giới chung sinh hoạt, chờ đợi trở về? Mà địa cầu, tất nhiên là này đó văn minh chủng tộc vùng giao tranh. Hiện giờ địa cầu nhân loại, có ưu thế, lại cũng có hoàn cảnh xấu. Cùng tiên tộc văn minh bùng nổ có một không hai đại chiến chủng tộc hay không đã từng cũng là nào đó tàn phá biên giới chung văn minh. Bởi vì tranh đoạt biên giới, tranh đoạt địa cầu chủ đạo quyền mà bùng nổ đại chiến, đều không phải là không có khả năng. Địa cầu nhân loại tương lai gặp phải uy hiếp, chỉ sợ không chỉ là tiền tộc văn minh, còn có cái khác văn minh chủng tộc cũng nói không chừng. Mà muốn ở tranh đoạt chung chiếm cứ ưu thế, chiếm cứ một vị trí nhỏ, cần thiết tăng cường tự thân thực lực. Nếu không, mấy cái chủng tộc cùng nhau tranh đoạt địa cầu chủ đạo quyền, như vậy đầu tiên bại sẽ là kẻ yếu thậm chí còn liên hợp lại đào thải kẻ yếu để tránh lương bại câu thường tiện nghi kẻ yếu cuối cùng Thái Bình Vân nói lúc này đây thu hoạch không nhỏ đầu tiên muốn lại lần nữa cảm tạ hứa tổng trưởng công hiến Hứa Dương vẻ mặt khiêm tốn mỉm cười về tiên tộc tu hành phương thức chia làm nguyên võ đạo cùng pháp võ đạo trừ bỏ hứa tổng trưởng đạt được về nguyên võ đạo cùng pháp võ đạo cơ sở pháp môn ở ngoài lúc này đây cũng từ hồn trong miệng Dọ Thám biết cụ thể tu hành pháp môn trong đó nguyên võ đạo công pháp tam thiên pháp võ đạo công pháp một thiên. Không biết viện nghiên cứu đến tận cùng dùng biện pháp gì, chẳng những ở hồn trong miệng dò xét được rất nhiều bí ẩn, càng là đạt được tiên tộc võ đạo tu hành phương pháp. Tuy rằng chỉ là tương đối cấp thấp, ít nhất công pháp hoàn chỉnh, có hoàn thiện hệ thống. Nguyên võ đạo công pháp tam thiên, phân biệt là hỏa hệ công pháp, thủy hệ công pháp, mộc hệ công pháp. Cùng địa cầu hiện giai đoạn hỏa, thủy, mộc năng lực bất động, đều không phải là trực tiếp thao tác ngọn lửa, hồng thủy, cây cối chờ mà là trực tiếp thể hiện ở võ đạo năng lực mặt trên, thao tác ngọn lửa, thủy, mục chờ chỉ là mang thêm. Tỷ như hỏa hệ công pháp, cuốn mãnh bạo liệt, công kích tận chứa cực nóng chi khí, tu luyện đến nhất định cảnh giới, một quyền có thể đem người hoành thành thang gốc. Hồn ký ức có điều thiếu hụt, bởi vậy chỉ có thể nhớ rõ hắn thời trẻ biết đến công pháp. Bởi vậy công pháp cấp bậc không tính cao, thắng ở hệ thống hoàn chỉnh. Pháp võ đạo một thiên, so nguyên võ đạo tam thiên càng cấp thấp, không thuộc về pháp võ đạo bất luận cái gì một mạnh công pháp là cơ sở pháp võ đạo công pháp, chủ yếu dùng để đánh căn cơ. Trước mắt, công pháp đã ở công pháp nghiên cứu khu tiến hành nghiên cứu giữa, đang ở đánh giá hay không thích hợp chúng ta nhân loại tu luyện. Hơn nữa căn cứ tiên tộc hoàn thiện công pháp, tiến hành tân công pháp suy đoán. Trước mắt lược có tiến triển, tin tưởng không lâu lúc sau, tu luyện phương thức sẽ làm một ít thay đổi cùng điều chỉnh. Thái Bình Vân nói xong lúc sau, vung trong tay bài viết trầm mặc. Trung ương đại lão toàn bộ hành trình trầm mặc nghe xong, giờ phút này lâm vào tự hỏi giữa. Ấn trưởng không nhìn về phía Lý Lao Đạo, yêu cầu bao lâu, có thể nghiên cứu ra hoàn thiện, thành hệ thống công pháp tới. Lý Lao Đạo đó là công pháp nghiên cứu khu người phụ trách, dẫn theo một ít tu hành truyền thừa người, tiến hành công pháp nghiên cứu cùng suy đoán, càng có rất nhiều từ sách cổ trung tìm kiếm cùng hoàn thiện đơn giản áp dụng công pháp. Trong một tháng, có thể hoàn thiện nguyên võ đạo cơ sở công pháp. Lý Lao Đạo trầm ngâm một chút nói, tình huống mọi người đều đã biết, kế tiếp tu hành giới, sẽ một lần nữa định nghĩa.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 Một lần nữa định nghĩa người tu hành, thậm chí một lần nữa chế định cấp bậc, yêu cầu cùng cái khác tổ chức đạt thành một cái chung nhận thức sao. Cung Kim Hùng mở miệng hỏi, không cần đi, tuy rằng nguy cơ là toàn cầu tính, nhưng vì có dẫn đầu ưu thế, võ đạo công pháp trong khoảng thời gian ngắn, là sẽ không truyền tới cái khác tổ chức. Cái khác tổ chức cũng có công pháp, đến nỗi hoàn thiện như thế nào, không rõ lắm, bất quá có thể khẳng định, không có chúng ta trước mắt như vậy hoàn thiện, mặc kệ như thế nào, thông chi một chút bọn họ đi đồng ý cũng không không quan trọng. Đã sớm xem hiện tại tu hành hệ thống khó chịu, Nima, một fan phá vũ khí, thế nhưng tiêu thần khí. Chính là, chúng ta dựa theo chúng ta tiêu chuẩn tới, chúng ta thực lực so với bọn hắn cường, tự nhiên mà vậy cụ bị quyền uy tính, quyền lên tiếng, không cần cưỡng cầu bọn họ cùng chúng ta thống nhất định nghĩa. Phòng học nội, các đại lão mồm năm miệng 10 phát biểu dụng tâm thấy. Trên cơ bản đều là đối hiện giờ tu hành hệ thống bất mãn, đặc biệt là có tu hành người thừa kế bối cảnh đại lão càng là đặc biệt khó chịu. Dựa theo bọn họ truyền thừa mà nói, hiện tại cái gọi là thần khí, nhiều nhất chỉ là pháp khí mà thôi. Nơi nào sương được với thần khí? Bọn họ trong lòng đã đạt thành chung nhận thức, không vào siêu phàm, không thể sương là thần binh. Hơn nữa thần binh cũng phân cấp bậc, ít nhất muốn siêu phàm cấp mới có thể đủ sương thần binh. Thần binh giới thống nhất sương là nhất tinh vũ khí, tam tinh vũ khí cái dạng này mãi cho đến lục tinh vũ khí. Trong phòng hội nghị lập tức cái cọ ở mỹ. Các đại lao đều báo nổi chính mình ý kiến, đều cảm thấy chính mình ý kiến nhất thích hợp. Đặc biệt là tu hành người thừa kế bối cảnh đại lao, càng là ổn nào đến mặt đỏ thai hồng. Ân trường không hắt một khuôn mặt, này đàn hỗn đàn, chẳng lẽ không biết này đó sự tình tương đối quan trọng sao? gõ gõ cái bàn, nói, đều câm miệng, vấn đề này, áp sau thảo luận, hiện tại thảo luận chính là, tu hành công pháp điều chỉnh, hẳn là như thế nào thực thi, đến nỗi người tu hành, sẽ đối ngoại thống nhất định nghĩa vì võ giả. Võ đạo người tu hành sao? Ta cảm thấy định nghĩa vì võ giả không ổn, toàn bộ cùng vũ phu dường như, chúng ta không phải vũ phu à, chúng ta là người tu hành, không bằng dứt khoát định nghĩa vì người tu chân, ta cảm thấy tương đối có bức cách. Mạc Lão đầu phản đối nói, hắn còn cử ra lý do, ngươi xem ta, ta nghiên cứu thi nói, kim thi sắp luyện chế ra tới, này không thuộc về võ đạo phạm chủ đi. Càng giống tu chân một mạch đi, cho nên a, định nghĩa vì võ đạo, không ổn. Người mẹ nó nói rất có đạo lý. Hứa Dương cảm thấy Mạc lão đầu dũng khí đáng khen, ở đây sở hữu đại lão trung, trừ bỏ chính mình, hắn thực lực yếu nhất. Ân trường không đưa ra đem người tu hành, định nghĩa vì võ giả, chỉ sợ là trung ương đại lão đã quyết định sự tình. Đến nỗi người tu chân, không đủ bình dân à, có vẻ quá cao lớn thượng, khoảng cách nhân dân quần chúng quá xa, khẳng định không thích hợp. Dứt khoát kêu người tu tiến đi, càng cao lớn hơn một chút. Còn có một cái nhị hóa mở miệng nói, Ân trưởng không hẳn Còn không có mở miệng, bên cạnh đại lao gõ gõ mặt bàn, cười nói, vẫn là kêu võ giả đi, tương đối bình dân, cái khác đều quá cao thượng, rời xa quần chúng, không thỏa đáng. Đại lao đã định nghiêm điệu, mặc lao đầu chỉ có thể nhắm lại miệng. Võ đạo giới sự tình, là chư vị chuyên nghiệp, ta liền không nói nhiều, tin tưởng mọi người đều có thể thích đáng xử lý tốt. Đại lao nói tiếp, đặc huấn viện yêu cầu làm một ít điều chỉnh, mọi người đều nói nói, hẳn là như vậy điều chỉnh, mới có thể đủ càng tốt bồi dưỡng nhân tài. Ứng đối sắp đã đến nguy cơ, làm tốt lâu dài chuẩn bị. Trong phòng hội nghị tinh xuống dưới, một đám người hai mặt nhìn nhau, như thế nào điều chỉnh đặc huấn viện. Nay không phải bọn họ am hiểu sự tình à, đặc huấn viện thành lập, từ lúc bắt đầu liền không phải bọn họ phụ trách. Đặc huấn viện cụ thể tình huống, trừ bỏ ân trường không hữu hạn mấy người, những người khác đều không rõ lắm. Ta phát biểu một chút cái nhìn đi. Hứa dương trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Đang ngồi mọi người, trừ bỏ trương chi thu. Lưu Đại căn đảm nhiệm đặc huấn viện viện trưởng ở ngoài, chân chính xuất từ đặc huấn viện, chỉ có hứa Dương một người. Đối đặc huấn viện hiểu biết, cùng với đặc huấn viện hình thức, hay không thích hợp học sinh, hắn là đang ngồi Nhất có quyền lên tiếng. Nếu là vì lâu dài phát triển, thậm chí là đánh đánh lâu dài, vì bồi dưỡng kế tiếp võ đạo tu luyện giả, đặc huấn viện không bằng dứt khoát thành lập vì võ đạo đại học, chế định tân bồi dưỡng cơ chế, cùng với tân chiêu sinh phương án, tu luyện tài nguyên xứng cấp phương diện, cũng muốn tiến hành hệ thống hóa hoàn thiện khích lệ bọn học sinh quyết chí tự cường. Hứa Dương đem chính mình về đặc huấn viện ý tưởng, nhất nhất nói ra, hắn trước mắt chỉ nghĩ đến một cái đại khái dàn giáo. Tinh tế phương diện, tự nhiên sẽ có chuyên nghiệp người tiến hành bổ sung. Hắn chỉ cần đưa ra một cái dàn giáo, một cái khái niệm, một cái phát triển phương hướng liền có thể. Đầu tiên, đặc huấn viện trọng tổ, sửa vị võ đạo đại học, giả thiết lâu dài hữu hiệu tiêu sinh tiêu chuẩn. Cùng với tu luyện tài nguyên xứng cấp phương diện, không hề là tiếp tục mỗi tháng cố định tài nguyên xứng pháp. Mà là cấp mới vào tân sinh, nhất định tài nguyên xứng cấp, từ nay về sau yêu cầu bọn học sinh chính mình đi tranh thủ, đạt được càng nhiều tài nguyên. Trường học nội thiết lập cống hiến cơ chế, lấy cống hiến phân tới đổi lấy các loại tài nguyên, lấy này tới khích lệ bọn học sinh. Hơn nữa dị vực nhập khẩu nếu mở ra, nếu là điều kiện cho phép dưới tình huống, bọn học sinh đạt tới nhất định thực lực, liền có thể tiến vào dị vực tiến hành thực tập. ở trong thực chiến hiểu biết địch nhân, hiểu được như thế nào chiến đấu. Chỉ có chiến đấu. Mỗi càng có thể khiến người tiến bộ. Hứa Dương lần này đặt huấn viện học sinh, Phạm La tiến vào đệ nhị không gian, đều có phong phú kinh nghiệm, hiểu được như thế ở nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh, càng có hiệu bảo hộ chính mình, càng có hiệu vận dụng năng lực. Này đó không phải chương trình học thượng có thể học được, chỉ có thực tiễn lúc sau mới có thể càng thâm nhập, mới có thể nắm giữ thấu triệt. Có chiến tranh, tự nhiên liền sẽ có hy sinh. Đây là vĩnh viễn vô pháp tránh cho vấn đề. Nếu là mỗi người đều tránh lui, đều sợ hãi trả giá. Như vậy còn có ai ra bảo hộ địa cầu? Ai tới bảo vệ quốc gia? Đã có hy sinh, hơn nữa là vì bảo hộ địa cầu hy sinh, cần thiết phải có trợ cấp, siêu cao trợ cấp. Đây là hy sinh các anh hùng, dùng máu tươi đổi lấy, trợ cấp cơ chế cần thiết hoàn thiện, cần thiết rơi xuống thật chỗ. Hứa dương đem ý nghĩ của chính mình nói ra, cuối cùng nói, ta kiến nghị chính là như vậy, cụ thể như thế nào thực thi, đó là chuyên nghiệp nhân sĩ vấn đề. Tiểu hứa kiến nghị phi thường hảo, có thể lấy cái này phương hướng tiến hành điều chỉnh. Đại Lão Phi thường tán thưởng, hứa Dương kiến nghị. Kế tiếp, đối với tu hành giới định nghĩa, cùng với đặc huấn viện trọng tổ tiến hành rồi đơn giản thảo luận. Đại Lão rời đi phòng họp, đi vội chính mình công tác. Ân trưởng không chờ Đại Lão sau khi rời khỏi mới nói, hiện tại đều nói nói về tu hành giới vấn đề đi, thần khí sương hô muốn thay đổi, cái này là khẳng định, liền dựa theo cấp bậc tới phân vũ khí đi, chỉ có siêu phàm mới có thể đủ trở thành thần binh. Kế tiếp, đang ngồi Đại Lão đều ở nhiệt liệt phát biểu chính mình cái nhìn hội nghị lại lần nữa rằng có hơn 2 giờ mới kết thúc. Trải qua hơn 2 giờ thảo luận, các đại lao cơ bản đạt thành chung nhận thức. Đầu tiên, người tu hành dùng võ giả xưng hô thay thế, cái này là cần thiết rơi xuống thật chỗ. Đương nhiên, giác tỉnh giả cũng có thể tiếp tục xưng hô, dùng để phân chia hậu thiên tu luyện tới võ giả, cùng với thức tỉnh năng lực võ giả. Thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Trưng 563, sắp luyện thành kim thi, lại lần nữa lửa dối mạc lão đầu. Hội nghị đạt thành quan trọng chung nhận thức như sau. 1. Đem không hề lấy người tu hành xưng hô, quá cao lớn thượng, không đủ gần sắt quần chúng, dùng võ giả xưng hô, bình dân, gần sắt quần chúng. Nhị, thân khí gì đó, không hề như vậy đều, siêu phẩm dưới, lấy cấp bậc phân chia vũ khí Thống nhất vì nhất tinh vũ khí, nhị tinh vũ khí lấy này loại suy, đến cuối cùng lục tinh vũ khí. tam Đem đối hiện hành tu luyện tài nguyên, một lần nữa tiến hành phân chia, linh vật cũng đem một lần nữa tiến hành định nghĩa. bốn Đan dược cùng vũ khí, đem dần dần phổ cập, trước mắt đan dược chế tác, vũ khí rèn, trên cơ bản đã thành thủ, tương lai có thể thành lập, đan dược công ty, vũ khí chế tạo công ty, bắt đầu hướng toàn xã hội tiêu thụ. 5. Định nghĩa võ giả trách nhiệm cùng cơ bản nghĩa vụ Thanh tra một ít vi phạm địa cầu ích lợi võ giả làm trường kỳ công tác lấy ứng đối tương lai xuất hiện địa cầu phản đổ. 6. thiên vong đem tiến hành tổ chức trong tổ trừ bỏ viện nghiên cứu bất biến ở ngoài đem một lần nữa thiết lập ứng đối quốc nội vấn đề nội vụ bộ môn chủ yếu phụ trách quốc nội võ giả công việc thành lập quốc tế sự vụ bộ phụ trách cùng mặt khác tổ chức liên lạc cùng phối hợp thành lập hậu cần bộ phụ trách tài nguyên sửa sang lại cùng điều hành đồng thời phụ trách võ đạo đại học sự vụ mà này đó bộ môn. Đều là vì thiên vong tổng bộ phục vụ, mục đích đều là vì ứng đối dị vực xâm lấn. Hội nghị sau khi chấm dứt, kế tiếp sẽ có một đoạn bận rộn thời gian, thiên vong bắt đầu tiến hành đại quy mô cải tổ. Bất quá, những việc này, đều cùng hứa dương không quan hệ. Như vậy phiền toái sự tình, hứa dương mới lười đến đúng tay, giao cho chuyên nghiệp người phụ trách là được. Dù sao hắn phó tổng trưởng vị trí, mặc kệ như thế nào điều chỉnh, đều là bất biến. Kết thúc hội nghị lúc sau, hứa dương liền tìm tới Lão Đầu. Thuận tiện cùng Huyền Vân Tử trao hỏi, muốn bình chắc một chút tinh thần lực tăng trưởng nhiều ít. Mạc Lão A, Kim Thi luyện chế như thế nào? Mạc Lão đầu chính là nói qua, Kim Thi sắp luyện chế hoàn thành. Dựa theo hiệp nghị, Mạc Lão đầu luyện chế ra tới Kim Thi, đều là thuộc về chính mình, hắn chỉ có sử dụng quyền, hơn nữa chính mình còn có thể tùy thời thu hồi hắn sử dụng quyền. Nếu là Kim Thi luyện chế ra tới, có thể tùy tâm sở dụng không chế, một khi dị vực nhập khẩu mở ra, yêu cầu tắt chiến thời điểm. Hứa Dương cảm thấy mang lên Kim Thi sẽ tương đối an toàn. Hắn sợ chết ra. giới hết không ở bên người, cùng dị vượt tắc chiến, tổng cảm thấy nguy hiểm thật mạnh. Cần thiết mau chóng làm giới hết trở về mới được. Hứa Dương cảm thấy chính mình nhưng không có Kim Trường an vật khí, nguy cơ tứ phía địa phương, đều có thể đủ ở trên đường nhặt được bảo bối. Mặc Lão đầu vẻ mặt đắc ý, khoe ra giường như nói, nhanh, Kim Thi đã không sai biệt lắm Kim Thân Hóa, nếu không bao lâu, hẳn là liền có thể luyện chế hoàn thành. Một bên thổi phòng chính mình luyện thi năng lực, một bên mang theo Hứa Dương đi vào thi nói nghiên cứu khu. Tiến vào luyện thi thất, Hứa Dương nhìn đến luyện thi trì nội, có một mặt nhàn nhạt, nhạt kim quang. Đến gần trước vừa thấy, luyện thi trì nội, một khối toàn thân phiếm đạm kim sắc thi thể đang nằm ở luyện thi trì nội. Toàn thân đều đã đạm kim sắc, gương mặt đều hiện lên đạm kim chi sắc, có một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc. Mặc dù kim thi không có luyện chế hoàn thành, Hứa Dương đều có thể đủ ở kim thi thể nội, cảm ứng được một cổ cường đại năng lượng dao động. Một khi kích phát, vô cùng có khả năng đạt tới siêu phàm cảnh. Siêu phàm cảnh kim thi. Hứa dương áp xuống nội tâm kích động, hỏi, còn cần bao lâu có thể luyện chế hoàn thành. Mạc Lão đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái, như thế nào so với chính mình còn muốn kích động đâu. Không có nghĩ nhiều, trầm ngâm một chút nói, nửa tháng tả hữu đi. Nửa tháng, đã không xa. Hẳn là có thể khống chế được đi. Hứa dương lược có lo lắng địa đạo. Mạc Lão đầu mới lục tinh cấp bậc, tuy rằng so lần trước chính mình nhìn thấy hắn thời điểm. Thực lực tăng lên một ít, lại như cũng là lục tinh cấp bậc A, còn không đến lục tinh đỉnh đâu. Lấy thực lực của hắn, khống chế siêu phàm cảnh kim thi, thật sự không có vấn đề. Yên tâm đi, một chút vấn đề đều không có. Mặc Lão Đẩu vỗ ngực nạo nẽ nói, ta đã có hoàn chỉnh bí thuật, có thể bảo đảm có thể thao tác kim thi. Kỳ thật từ giờ trở đi, ta đã không ngừng mà cấp kim thi gây bí thuật cùng tâm chế, chờ đến nó hoàn thành là lúc, liền sẽ không xuất hiện thoát khống tình huống. Người có tin tưởng liền hảo. Hứa Dương cảm thấy mạc lão đầu tuy rằng là lục tinh cấp bậc, muốn khống chế siêu phàm cảnh kim thi, đều không phải là không thể làm được. Rốt cuộc kim thi là hắn luyện chế. nay liền giống vậy, một cái thuần thú sư, đem một con voi, từ nhỏ liền bắt đầu huấn luyện bồi dưỡng, chờ đến voi thành niên, so thuần thú sư lợi hại nhiều, không cũng giống nhau nghe thuần thú sư nói. Luyện chế kim thi quá trình, hẳn là cũng không sai biệt lắm là nguyên lý này. Mạc lão à, ta cũng muốn có thể khống chế kim thi à, ngươi cần phải làm tốt phương diện này chuẩn bị Hứa Dương nhắc nhở một câu nói. Vì cái gì muốn gia tăng, cho ngươi khống chế kim thi pháp môn A. Mạc Lão đầu vẻ mặt cảnh giác. Mạc Lão, ngươi xem a, hiệp nghị ngươi ký, kim thi quyền sở hữu, thuộc về ta, ta không thể khống chế kim thi, giống lời nói sao. Không phải, lúc trước. Mạc Lão đầu nóng nảy. Hay là chính mình bị hố. Ngươi đừng hội, ngươi nghe ta nói. Hứa Dương đánh gây hắn, nói, ngươi tưởng A, tài liệu là ta cung cấp đi. Không có ta cung cấp tài liệu, Ngươi vô pháp luyện chế ra kim thi tới, đúng không? Là, chính là. Ngươi nghe ta nói, ta Hứa Dương sao có thể sẽ hố ngươi đâu, đúng không? Ta là cho ngươi trải vớt, trải vớt một chút sự tình. Vậy ngươi nói, Mặc Lão Đầu lo lắng, Hứa Dương nên không phải là muốn đem chính mình kim thi cấp cấp đi đi. Ngươi tưởng ta, ta cung cấp tài liệu cho ngươi luyện chế kim thi, chờ ta muốn dùng kim thi thời điểm, ngươi không có khả năng không cho đi. Ngươi cũng ngượng ngùng không cho, đúng không? Mặc Lão Đầu tưởng tượng. Có đạo lý. Nếu hứa dương thật sự yêu cầu dùng đến kim thi, mặc kệ thế nào, chính mình đều sẽ đem kim thi mượn cho hắn. Nếu như vậy, hơn nữa trên danh nghĩa kim thi quyền sở hữu thuộc về ta, như vậy gia tăng một cái khống chế người, theo lý thường hẳn là đi. Vạn nhất ta yêu cầu dùng kim thi thời điểm, bởi vì không có quyền khống chế, nhưng thật ra kim thi phản vệ, ngươi cũng không muốn nhìn đến đi. Mặc lao đầu tiếp tục sửng sốt, đạo lý là đạo lý này, không biết vì sao, tổng cảm thấy có chút không thích hợp à. Ngươi miệng thượng phân phó Kim Thi nghe ta sai sự, trước sau không thái bảo chứng, chỉ có ta cũng có được quyền khống chế, mới xem như có bảo đảm, đúng không? Nói nữa, ngươi cảm thấy ta có thể cướp đi ngươi Kim Thi quyền khống chế sao? Không có khả năng đi, Kim Thi chính là ngươi luyện chế ra tới. Đó là đương nhiên, ai cũng đoạt không đi ta Kim Thi quyền khống chế. Mạc lão đầu tức khắc ngạo nghễ nói, một khi đã như vậy, gia tăng ta một cái khống chế người, có gì không thể? Gần nhất, có thể thỏa mãn một chút ta hư vinh tâm. Không đến mức nhiều như vậy tài liệu cấp đi ra ngoài, một chút thu hoạch đều không có, có phải hay không? Không có thu hoạch, sẽ ảnh hưởng đến ta lần sau đầu nhập tài liệu tâm tình. Mặc lao đầu chầm ngâm một chút, cảm thấy hứa dương nói rất có đạo lý, gia tăng hắn một cái kim thi quyền không chế, chính mình cũng không có tổn thất đi. Rốt cuộc tài liệu là hứa dương cấp, không cho điểm hồi báo không thể nào nói nổi a. Chỉ là không biết vì sao, ẩn ẩn có một loại không quá thích hợp cảm giác. Hẳn là chính mình quá nhạy cảm. Thân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 Như thế nào gia tăng một cái quyền không chế, đến lúc đó đem cái này quyền không chế chuyển giao cho ngươi. Nay liền đúng rồi sao? Hứa dương vừa lòng, mạc lão đầu vẫn là thực hảo lửa dối. Lại ra móc ra mấy chục cân siêu phàm tài liệu tới, lúc này phải cho cái ngọt táo, Như thế về sau lừa dối khởi mạc lão đầu tới, sẽ càng dễ dàng. Quả nhiên, nhìn đến siêu phàm tài liệu thời điểm, mạc lão đầu là vui vẻ ra mặt, cảm thấy chính mình quyết định, quả nhiên là sáng suốt. Chỉ cần cấp ra một chút hồi báo lại lần nữa đạt được một đám tài liệu đáng giá. Gian do mạc Lão Đầu vài câu, cần thiết đem Kim Thi khống chế hoàn thiện, ngàn vạn không cần ra chuyện xấu lúc sau. Hứa Dương rời đi thì nói nghiên cứu khu. ở Hứa Dương sau khi rời khỏi, mạc Lão Đầu liền hưng phấn mà bắt đầu cân nhắc, như thế nào ở Kim Thi thượng gia tăng một cái quyền khống chế, vì có thể đạt được càng nhiều tài liệu luyện chế Kim Thi, cần thiết lấy lòng Hứa Dương à? Nếu là luyện chế Kim Thi nhiều, đưa hắn mấy cổ cũng là có thể sao? Lừa dối một đốn mạc Lão Đầu lúc sau. Hứa Dương liền đi tới Hồn Phách nghiên cứu khu, tìm Huyền Vận Tử thí nghiệm một chút tinh thần lực tăng phúc nhiều ít. Thí nghiệm phương pháp cùng lần trước giống nhau, kết quả biểu hiện Hứa Dương tu luyện Ngũ Tiên Pháp lúc sau tinh thần lực tăng phúc một thành Tạ Hưu. Cái này tăng phúc đã không thấp, vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm khả năng hiệu quả sẽ khá lớn, chờ thêm một đoạn thời gian tăng phúc liền sẽ thong thả xuống dưới, chờ đạt tới một cái cực hạn liền sẽ xuất hiện đỉnh trệ, yêu cầu kiên trì không ngừng mà khổ tu mới có thể đủ đạt được bứt phá. Huyền Vân Tử kinh ngạc với Hứa Dương tinh thần lực tăng phúc tốc độ. Trước mắt viện nghiên cứu đang ở nghiên cứu tinh thần lực kiểm tra đo lường dụng cụ, nhất muộn nửa năm hẳn là có thể chế tạo ra bước đầu kiểm tra đo lường dụng cụ. Hứa Dương hơi chút ngoài ý muốn một chút, không thể tưởng được viện nghiên cứu thế nhưng bắt đầu nghiên cứu tinh thần lực kiểm tra đo lường dụng cụ. Rất nhiều về hồn phách phương diện nghiên cứu đang ở triển khai giữa, đặc biệt là các loại kiểm tra đo lường dụng cụ đều bắt đầu tiến vào nghiên cứu phát minh giai đoạn. Huyền Vân Tử thở dài một hơi. Nói, cần thiết muốn đuổi kịp thời đại a, như thế nào càng có hiệu vì tu luyện phục vụ, tăng cường tu luyện hiệu quả và lợi ích, là viện nghiên cứu cần thiết gánh vác trách nhiệm. Mặt khác, về võ giả năng lượng kiểm tra đo lường dụng cụ, cũng ở nghiên cứu phát minh giữa, thậm chí nghiên cứu phát minh cùng loại ra đa dụng cụ, dò xét võ giả tồn tại, có thể càng có hiệu tìm tòi võ giả, truy tra phạm tội võ giả. Huyền Vân Tử lại nhải mà nói lên viện nghiên cứu gần nhất nghiên cứu hạng mục, đặc biệt là dò xét võ giả ra đa dụng cụ Nghiên cứu khó khăn rất lớn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, là vô pháp nghiên cứu ra tới. Bất quá dùng để kiểm tra đo lường võ giả năng lượng dụng cụ, nhưng thật ra đã có mặt mày, trong khoảng thời gian ngắn có thể nghiên cứu phát minh ra tới. Hứa Dương vẻ mặt nghi hoặc, huyền vân tử lão đạo không phải lại nhảy người, hôm nay như thế nào lại nhảy cái không để yên đâu. Viện nghiên cứu này đó nghiên cứu hạng mục, Hứa Dương cũng không muốn đi hiểu biết, hắn yêu cầu hiểu biết thời điểm, lấy hắn phó tổng trưởng thân phận, là có thể hiểu biết đến không cần Huyền Vân Tử lão đạo tới nói cho. Như thế nào nghe, đều cảm thấy Huyền Vân Tử là có mục đích riêng, tựa hồ là vì bước tiếp theo tố khổ chuẩn bị. Chính như vậy nghĩ, Huyền Vân Tử quả nhiên bắt đầu tố khổ lên. Ai, khó a, nghiên cứu hạng mục nhiều như vậy, tài nguyên hữu hạn, các loại dụng cụ sở yêu cầu dùng đến tài nguyên, đều căng thẳng, sợ lãng phí một chút, các đồng sự đều thực bần rầu. Như vậy nhật tử, quá gian nan, không biết khi nào mới không cần vì nghiên cứu tài nguyên lo lắng. Minh Bạch! Này Lão đạo là muốn chính mình đào điểm tài liệu tới duy trì nghiên cứu đâu? Hứa dương đều hết trôi nói rồi, nói thẳng không được sao? Còn không phải là một chút tài liệu sao, chính mình nhiều đến là... Không đúng, chính mình trên người mang theo tài liệu cũng không nhiều lắm, đại bộ phận đều đặt ở dưới hết nơi đó. Lão đạo à, ta hứa dương từ trước đến nay duy trì tổ chức nghiên cứu khoa học sự nghiệp, thiếu cái gì tài liệu, cùng ta nói à, cùng lắm thì chờ gì vực nhập khẩu mở ra, ta đi thu quát một đám là được. Hứa Dương đã nghĩ kỹ rồi, nếu gì vực nhập khẩu mở ra, không phải quá nguy hiểm nói, hắn liền tìm Kim Trường An tổ đội đi trước. Dính dính Kim Trường An vận khí sao. Ra hoặc kia, đi ở trên đường đều có thể đủ nhặt được bà bối. Huyền vân tử tinh thần rung lên, nói, cái gì tài liệu đều thiếu a. Đến, Hứa Dương cũng không nói nhiều, móc ra một đống tài liệu tới. Có siêu phàm tài liệu, cũng có lục tinh cấp dưới cấp bậc tài liệu, ít nhất hơn 10 tấn nhiều. Tạm thời liền nhiều như vậy. Hứa Dương nhìn một chút tồn tại càn khôn hoàn nội tài liệu đã móc ra tám phần không ít không ít Huyền vân Tử Lão đạo hai mắt mạo quang luốt dâu dài tay đều ở run thần tài a Hứa Dương là thật sự thần tài a khó trách dân trưởng không tên kia như vậy thống khoái liền cho hắn một cái phó tổng trưởng vị trí chẳng sợ Hứa Dương ồn nào phải làm thiên võng lao đại hắn cũng không có bất luận cái gì khó chịu ý tứ loại này thần tài chỉ cần trên thực lực đi làm lao đại là khẳng định a Lão đạo đây chính là cấp viện nghiên cứu ngươi cũng không nên độc chiếm. Hứa Dương ngắm Lão đạo liếc mắt một cái, Lão giả này không có tiết tháo, làm không hảo thật sự sẽ độc chiếm xuống dưới, làm hồn phách nghiên cứu khu nghiên cứu tài nguyên, mà không cho cái khác nghiên cứu khu. Như thế nào sẽ? này đương nhiên là toàn bộ viện nghiên cứu tài nguyên a. Huyền Vân Tử Lão đạo nghiêm mặt nói, viện nghiên cứu có thể chế tác các loại đồ vật đi. Ta ra tài liệu, cho ta chế tác một ít đồ vật. Hứa Dương móc ra tờ giấy, mặt trên đều là hắn yêu cầu chế tác đồ vật lo trước khỏi hỏa sao. Không thành vấn đề, liền tính là thần binh, chỉ cần tài liệu đủ, viện nghiên cứu cũng có thể đủ rèn ra tới. Huyền Vân Tử vỗ ngực bảo đảm. Tiếp nhận trang giấy nhìn thoáng qua, kinh dị một chút, đây là lo trước khỏi hỏa sao? Đúng vậy, đối, lo trước khỏi hỏa. Huyền Vân Tử mạnh gật đầu, Hứa Dương quả nhiên là thần tài a, đều bắt đầu vì một ít đặc thù bảo vật, chế tác chứa đựng khí cụ. Nghe nói Nam Thành Đặc huấn viện, còn có một cái vận khí siêu cấp lợi hại ra hỏa có cơ hội nhất định phải nịnh bợ, không là kết bạn một chút, nói không chừng lại là một cái thần tài. Huyền Vân Tử trong lòng đã bắt đầu tính toán, như thế nào kết bạn một chút kim trường an cái này vận khí nghịch thiên gia hỏa. Rời đi viện nghiên cứu, Hứa Dương đi tới Thiên Vong ở kinh thành tổng bộ chi nhất tia tỏa tứ hợp viện nội Lưu Đại Căn đã ở, đang ở bị Tạ Quân thuyết giáo. Hứa Dương rất tò mò Lưu Đại Căn thế nhưng ngoan ngoãn mà nghe Tạ Quân thuyết giáo, con này không phù hợp lẽ thường à? Chẳng lẽ Lưu Đại Căn thứ này? thích thượng tạ quân, chuẩn bị truy tạ quân, cho nên mới ngoan ngoan nghe giáo. Ngắm liếc mắt một cái, ngồi ở ghế trên, thảnh thơi thảnh thơi ân trường không, lại không cấm suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì ân trường không quan hệ, mới làm nhận túng. Tạ quân cùng ân trường không, tựa hồ có chút không tầm thường quan hệ. Lưu đại căn hẳn là không có lớn như vậy lá gan, dám cậy ân trường không gấp tưởng. Nói nữa, lấy lưu đại căn cái này độc thân thực lực siêu cường ra hỏa, cũng không có năng lực cậy được ai gấp tưởng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 Hẳn là bố trí năng lượng cháo, ngăn cách thanh âm, cũng không biết đang nói chút cái gì. Bất quá Lưu Đại Căn một bộ nghe giáo bộ dáng, túng đến cùng cái hải tử dường như. Hứa Dương rất tò mò, Lưu Đại Căn gia hỏa này, đối mặt tạ quân thời điểm như vậy túng, hay là thật là bởi vì ân trưởng không vị này siêu phàm uy hiếp lực. Không đến mức đi, ân trưởng không cũng sẽ không giết hắn. Nhiều nhất tấu một đốn mà thôi. Lấy Hứa Dương hiểu biết, Lưu Đại Căn là không sợ bị đánh. lão ân A lão bà ngươi vì cái gì thuyết giáo liều ca a? Hứa Dương tò mò hỏi. Ân trưởng không sắc mặt đen nhánh. Hứa Dương ngươi bành trướng đến bây giờ còn không có trở về bình thường a? Lão Ân cũng là ngươi có thể tê. Ngươi nếu là thiên võng lao đại, tùy tiện ngươi như thế nào tê? Mấu chốt là hiện tại ngươi còn không phải a. Bất quá không ở Lão Ân cái này sưng hô thượng, cùng Hứa Dương so đo, mà là ở một cái khác vấn đề thượng. Bất man nói, sửa đúng một chút. Tạ quân tổng trưởng không phải lão bà của ta. Hứa Dương khinh thường hắn liếc mắt một cái, nói, người mù đều nhìn ra được tới, các ngươi hai cái quan hệ, ngươi thế nhưng không nghĩ thừa nhận nàng là lao bà ngươi. Lão ân a, ngươi này thái độ không đúng a, có phải hay không đánh khi nào, bội tình bạc nghĩa ý tưởng. Phanh. Hứa Dương bay. Ân trường không đen nhánh mặt, muốn thuyết giáo chính mình, chờ ngươi làm thiên võng lao đại lại nói, hiện tại ngươi còn không có tư cách. Hứa Dương trực tiếp phi vào một gian phòng nội, trực tiếp ngã ở phòng trên giường, cửa phòng tự động đóng. Một cổ áp lực, đem hắn bao phủ ở bên trong, khiến cho hắn vô pháp lúc đích. Ngoa tảo Lao ân quá phận A. Thế nhưng giam cầm chính mình. Thu này tạm thời nhớ kỹ. Chờ chính mình làm lão đại lúc sau, cái gì khổ, mật chạy chân sống, tất cả đều giao cho hắn đi làm. Tạ quân cùng lưu đại căn sửng sốt một chút, không biết hứa dương như thế nào đắc tội ân trưởng không, thế nhưng bay đi ra ngoài. Ngươi nếu là thiệt tình thích tiểu vân, liền nghiêm túc một chút, đừng suốt ngày không làm chính sự, hảo ta cho ngươi nói, ngươi cho ta nhớ kỹ. đã biết, biểu tỷ. tạ quân vô ngữ lưu đại căn thứ này ra mặt, liền dậy a. bát tự đều còn không có một phía đâu, trực tiếp liền bắt đầu kêu chính mình biểu tỷ. vương tha lưu đại căn lúc sau trở lại ân trường không bên người ngồi xuống, cầm lấy trên bàn một sách tình báo nhìn lên. hứa dương làm sao vậy? không có gì, chính là hắn gần nhất tương đối bành trướng, ta làm hắn bình tĩnh một chút. ân trường không khỏe miệng chịu vừa kéo. tạ quân ngắm hắn liếc mắt một cái. Cười như không cười nói, hắn khẳng định nói gì đó đi. Hắn nói ngươi là lão bà của ta. Ân trường không nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải cái gì không thể cho ai biết việc, vì thế nói. Tạ quân buông tình báo, nhìn chầm chầm hắn xem, vậy ngươi là cái gì thái độ. Ân trường không cứng lại, lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Lưu đại căn ở một bên cười ha hả mà xem náo nhiệt, nhìn đến ân trường không an mệt, nhịn không được nói, hắn đem hứa dương ném bay đi ra ngoài, thái độ không phải thực rõ ràng sao. Phang! Lưu Đại Căn cũng bay. Là như thế này sao? Ta quân cười như không cười. Như thế nào sẽ? Ta chỉ là cảm thấy hứa dương tiểu tử này, không lớn không nhỏ, thế nhưng thảo luận trưởng bối việc tư, cho nên làm hắn bình tĩnh bình tĩnh. Ân trưởng không đánh cái ha ha nói. Ta đi lâu lan cổ vực một chuyến, dị vực nhập khẩu, không sai biệt lắm muốn mở ra. Nói thân hình bay lên không, chớp mắt đi xa. Thẳng đến buổi tối, trên người giam cầm mới biến mất. Hứa dương căm giận mà ra khỏi phòng. Thu này nhớ kỹ, chờ cái gì thời điểm trở thành thiên vong lao đại, trả lại trở về. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương lại đi viện nghiên cứu. Viện nghiên cứu các đại lão phi thường nhiệt tình, đây chính là cái thần tài A. Ngày hôm qua làm viện nghiên cứu chế tác đồ vật, đã chế tạo ra tới, Hứa Dương đem tất cả đồ vật thu vào Càn Khôn Hà Nội. trưa hôm đó thời điểm, về Đặc huấn viện điều chỉnh trọng tổ làm thử phương án đã ra tới, Hứa Dương cùng Lưu Đại Căn cầm phương án, cùng ngày liền phản hồi Nam Thành. Đặc huấn trong viện, Hứa dương lần này học sinh, đại bộ phận đều không ở đặc huấn trong viện, tốt nghiệp lúc sau đi các nơi nhầm trước. Đại bộ phận vẫn là lưu tại Nam tỉnh, cùng với Nam tỉnh quanh thân mấy cái tỉnh. Đương nhiên, cũng có một ít học sinh, phản hồi chính mình quê nhà nơi tỉnh nhầm trước. Kim Trường An, Lâm Hải Phong, Giang Lâm, Thôi Đảo, Mạnh Thanh, Kỳ Viêm chờ một ít tinh anh, tuy rằng có chức vị trong người, lại là cũng không có đi nhầm trước, như cũ ở lưu tại đặc huấn trong viện khổ tu giữa. Bọn họ đều là ở vì dị vực nhập khẩu mở ra chiến đấu chuẩn bị cũng có một bộ phận học sinh lưu tại đặc huấn trong viện đảm nhiệm huấn luyện viên, bất quá dù sao cũng là số ít. tỷ như Mễ San San liền lưu tại đặc huấn trong viện đảm nhiệm huấn luyện viên, Hạ Phương Lâm tỷ muội phản hồi gia tộc tại gia tộc khổ tu, tỷ muội hai người là tu hành người thừa kế truyền nhân, so giống nhau học sinh đều phải có ưu thế, huống hồ tỷ muội hai người thực lực cường đại cũng sẽ là dị vực nhập khẩu tác chiến nhân viên chỉ nhất. Hứa Dương cùng Lưu Đại căn trở về lúc sau, Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường đã nhận được về đặc huấn viện điều chỉnh trọng tổ văn kiện. Đồng thời cũng biết Hứa Dương phó tổng trưởng thân phận, hai người khiếp sợ không thôi. Hứa Dương mới vừa tốt nghiệp liền trở thành phó tổng trưởng, muốn hay không như vậy ngưu bức. Hiện tại đặc huấn trong viện, trừ bỏ Lưu Đại căn vị này không đáng tin cậy tổng trưởng ở ngoài lại gia tăng rồi một cái, đồng dạng không quá đáng tin cậy phó tổng trưởng Hứa Dương. Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường cảm thấy chính mình về sau có đến mệt mỏi. Lưu tổng trưởng, Hứa tổng trưởng hảo. Nhìn đến Lưu Đại Căn cùng Hứa Dương đi vào phòng họp, Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường, khóe miệng chịu vừa kéo địa đạo. Trước đó không lâu, vẫn là chính mình học sinh, chịu chính mình cái này phó viện trưởng cùng chủ nhiệm dạy dỗ, đột nhiên trở thành phó tổng trưởng, đại lao cấp nhân vật, tương phản quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn có chút không chân thật cảm giác. Hứa Dương ngẩng đầu đỡ ngực, rốt cuộc làm đại lao, cảm giác là thật sự hảo. Tại vị trí ngồi hạ, Lưu Đại Căn vừa vặn mở miệng, Đột nhiên nhìn đến ngồi ở một bên Hạ Vân, mặt vô biểu tình bộ dáng, hắn lập tức cất miệng, ý bảo Hứa Dương tới chủ trì hội nghị. Hạ Vân thuộc về Đặc huấn viện lãnh đạo tầng trí nhất, đang ở bế quan đánh sâu vào lục tinh cảnh giới, bởi vì Đặc huấn viện cải cách, lúc này mới xuất quan tham dự hội nghị. Hứa Dương ho khan một tiếng, nói: "Các vị đồng sự, trải qua trung ương nhất trí quyết định, nhận đồng bổn tổng trưởng kiến nghị, hiện tại Đặc huấn viện cải cách làm thử phương án đã ra tới, ta chủ yếu nói vài giờ." Tiêu Văn Vinh cùng dư cường thực bất đắc dĩ Như vậy nghiêm túc hội nghị, như thế nào tới rồi Hứa Dương chủ trì, liền thay đổi hương vị đâu. Bất quá, nói như thế nào cũng nên, so lưu Tổng trưởng hơi chút hảo như vậy một chút. Hứa Dương mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, tiếp tục nói, Nam Thành Đặc Hơn Viện, thay tên vì Nam Thành Võ Đạo Đại học, ta lần này sẽ trở thành Nam Thành Võ Đạo Đại học lần thứ nhất học sinh. Tiêu Văn Vinh trong lòng chửi thầm không thôi, các ngươi đã tốt nghiệp à, ở Đặc Hơn Viện cải cách phía trước cũng đã tốt nghiệp à, không thể xem như lần thứ nhất học sinh đi. Hắn cũng cũng chỉ có thể ở trong lòng chửi thầm một chút. Hứa Dương là đại lão, hắn định đoạt không có gì bất ngờ xảy ra nói, bổn tổng trưởng sẽ trở thành võ đạo đại học đệ nhất vị, còn chưa tốt nghiệp liền vinh thăng tổng trưởng học sinh. Hứa Dương rất là đắc ý địa đạo. Tiêu Văn Vinh xem như minh bạch, khó trách tốt nghiệp đều phải hòa nhập võ đạo đại học lần thứ nhất học sinh danh sách chung. Nguyên lai là hướng về phía cái này tên tuổi tới. Thân điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lao bằng A. Di động trạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính trạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc. Trước 566, các ngươi cốt khí đâu? Đặc huấn viện cải cách làm thử phương án đã chế định ra tới, chỉ cần dựa theo phương án thi hành liền có thể. Hứa dương chủ yếu là tới cấp đặc huấn viện xác định tên, đã kêu làm Nam thành võ đạo đại học, cùng với đem chính mình lần này, xếp vào võ đạo đại học lần thứ nhất học sinh giữa. Đạt tới mục đích của chính mình lúc sau, Hứa Dương đem thi hành phương án, trực tiếp đẩy cho Tiêu Văn Vinh. Cười tủm tìm nói, "Lão Tiêu à, Nam Thành Võ Đạo Đại học, ngươi muốn đa dụng điểm tâm, làm thử phương án muốn rơi xuống thật chỗ." Tiêu Văn Vinh vẻ mặt hắc. "Nị mạ, Lão Tiêu, ngươi là đại lão, thưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi." Nghe nói Hứa Dương là Thiên Vong thần tài a, Nam Thành Võ Đạo Đại học sơ lập, khuyết thiếu các loại tài nguyên, mà Hứa Dương thân là phó tổng trưởng, lại là xuất từ Nam Võ hơn nữa là nam võ kiệt xuất nhất học sinh chỉ sợ về sau đều sẽ không xuất hiện so với hắn càng kiệt xuất học sinh lúc này hẳn là vì trường học cũ làm điểm cống hiến đi tiêu văn vinh trong lòng như thế nghĩ lập tức khổ một khuôn mặt nói hứa tổng trưởng a trường học nghèo a tài nguyên kho đã sắp thấy đấy cung ứng không đi học sinh nhóm tu luyện được rồi buồn tổng trưởng đã biết hứa dương bàn tay vung lên phi thường hào sảng nói tài nguyên không cần lo lắng bất quá trường học cống hiến phân chế độ muốn thành lập lên muốn cho bọn học sinh có khích lệ chi tâm, không thể giống cá mặn giống nhau. Là, nhất định dựa theo hứa tổng trưởng chỉ thị rơi xuống thật chỗ. Thiêu Văn Vinh lập tức manh gật đầu. Vậy như vậy, ta đi đem tài nguyên kho phong phú một chút. Hứa dương phi thường vừa lòng, quả nhiên làm đại lao cảm giác, chính là sảng. Đứng dậy rời đi phòng họ, đột nhiên nhớ tới kim trường hắn tới. Gia hỏa này vận khí ngư bức, không gian trang bị đều chứa đầy, tuy rằng đại bộ phận đều sẽ nộp lên cấp thiên võng. Chính hắn khẳng định cũng để lại một đống lớn các loại tài nguyên. Vì thế nói, tiêu viện trường A, Kim Trường An đồng học là phi thường kiệt xuất một vị học sinh, ta tưởng hắn cũng rất vui lòng vì trường học cũ làm công hiến. Tiêu văn vinh tinh thần rung lên, đúng rồi, nghe nói Kim Trường An vận khí nghịch thiên, trong tay tài nguyên khẳng định không ít. Nam thành võ đạo đại học có hai vị thần tài ở, về sau còn sẽ thiếu tài nguyên. Không có khả năng. Kim Trường An đồng học, chỉ sợ có như vậy một chút buồn xịn A. Tiêu Văn Vinh chợt buồn rầu địa đạo. Kim trường an thứ này, tựa hồ đối hắn bạn gái Tống Linh Linh đều có điểm keo kiệt, sao có thể móc ra tài nguyên tới cấp trường học. Cho hắn cái chức vị sao, đều làm trường học lãnh đạo, hắn như thế nào đều phải tỏ vẻ một chút sao. Có đạo lý A. Tiêu Văn Vinh bừng tỉnh đại ngộ, biết nên làm như thế nào. Hứa Tổng trưởng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn, cũng là ngư bức, khó trách làm Tổng trưởng. Rời đi phòng học, hứa dương đi vào trường học tài nguyên kho, nhìn một chút. Quả nhiên tài nguyên thiếu thốn A. Lập tức ném một ít tài nguyên đi vào, liền mặc kệ. Đặc huấn viện nếu cải cách trọng tổ, như vậy tài nguyên kho nơi này, sẽ thành lập một đống tài nguyên đổi lại lâu, cùng bọn học sinh tại đây đổi sở cần tài nguyên. Đương nhiên, này đó đều yêu cầu nguyên bộ thực thi, tỉ như tu luyện cần thiết một ít tài nguyên, muốn hình thành một cái cố định cung ứng con đường.